Bất quá, hắn mỗi lần đi lấy cơm, chưa bao giờ có bị phát hiện quá. Kỳ thật, việc này, ngày thứ hai đường Diệp sẽ biết. Đương nhiên, là Tiểu Hồng nói cho nàng, Tiểu Điểu Nhi cũng nói cho nàng, từ hôm qua bắt đầu, nhà nàng bên ngoài trên cây ở một người, còn ở lá cây dày đặc địa phương đắp cái hoa, giống như là muốn thường trụ dường như. Lại liên tưởng nương nói trong nhà mỗi ngày sẽ có chỉ miêu tới ăn cơm thừa sau, lại liên tưởng dĩ vãng Khương Tử Dạ thói quen cùng cách làm, nàng liên biết, Khương Tử Dạ rời đi khi... Khẳng định an bài người ở nơi tối tăm. nay chẳng lẽ, là bảo hộ chính mình sao? Vẫn là giám sát chính mình. Đường Diệp âm thầm suy tư. Nghĩ đến, hẳn là cái kia liếu nhị không sai. Khi đó, chính mình liền cảm thấy hắn không phải một cái bình thường sa phu. Xem ra, quả nhiên không đơn giản. Ở tại trên cây, này khinh công, tuyệt đối không thấp. Khương tử dạ bên người, thế nhưng đều là có công phu người. kia hắn những cái đó nằm ở bên ngoài, làm chút cái gì công tác đâu. Vấn đề càng nghĩ càng nhiều, Đường Diệp cảm thấy, chính mình thế nhưng có chút tưởng nhiều hiểu biết một chút hắn quá khứ xúc động. Ngày ấy, nàng làm bộ đi ra ngoài đi bộ, muốn tìm đến liễu nhị ở đầu thân cây cất giấu, nhưng lăng là không tìm được. Từ ngày thứ hai bắt đầu, Đường Diệp liền cố ý vô tình ở sau khi ăn xong, cùng Bạch Thị trò chuyện, tâm sự, không cho nàng đi ra ngoài xem, làm liễu nhị có thể thừa dịp đồ ăn nhiệt đi lấy đi ăn đi. Đây là liễu dực sau lại mấy ngày ăn đến đều là nhiệt cơm mà không bị bất luận kẻ nào phát hiện nguyên nhân. Đường diệp bọn họ nơi cái này quốc gia kêu tổng Quốc. tổng Quốc không tính đại, tổng cộng 9 đại tỉnh, bất quá môi cái tỉnh không gọi tỉnh, mà được xưng là Phủ. Kinh thành ở giữa, ở Trung Ninh Phủ Cảnh Nội. Đường ra thôn nơi Phủ kêu Bắc Ninh Phủ, ở vào Trung Ninh Phủ chính phương Bắc, xem như cả nước đệ nhị đại tỉnh Phủ. Đệ nhất đại tỉnh Phủ là Trung Ninh Phủ. Trung Ninh Phủ chính Nam, là Nam Bình Phủ, từ Kinh thành đi Bắc Ninh Phủ Đông Hà Trấn, yêu cầu 5 ngày lộ trình, từ Kinh thành đi hướng Nam Bình Phủ Phủ thành Nam Bình thành còn lại là yêu cầu 6 ngày lộ trình. Cho nên, từ Đông Hà Trấn đi Nam Bình Thành yêu cầu thời gian, ít nhất muốn 10 ngày hoặc là 11 thiên lộ trình. Nam Bình Thành, thuộc về phương Nam Thành Thị, hiện giờ lại là mùa hạ, toàn bộ trong thành, giống như là cái đại lồng hấp giống nhau, nhiệt người khó chịu, bực bội. Trấn thủ Nam Bình Phủ Tổng Đô Đốc, tiêu Phùng Trấn. Người này lớn lên cao lớn thô kệch, làm người thô cuồng nhưng là nhân ra mặt trên có người, lại nắm giữ một chỗ quân sự quyền to, quản hạt năm vạn tinh binh. Ngay cả Nam Bình Phủ Tuần Phủ đều không ở hắn trong mắt. Người này cuồng ngạo thật sự là làm nhân khí phẫn. Hơn nữa, phùng chấn còn khinh nam Bá nữ, trong phủ tiểu thiếp 17 phòng, cơ bản đều là bị hắn đoạt trở về. Đáng tiếc, nơi này, không ai quản hắn, Tuần Phủ là cái văn nhược quan viên, căn bản là không dám cùng hắn ngạnh giang. Đã từng, Tuần Phủ ngụy Tử Văn không ngừng một lần hy vọng ông trời đem cái này thổ bá vương thu đi. Mà liên ở cái này không ai nguyện ý ra tới bên ngoài hành tẩu đại giữa chưa. Tránh ở đô đốc trong phủ phùng chấn lại đang ở 17 thiếp phòng trong nội trăng. Phùng chấn vội trên mặt đều là mồ hôi, tiểu thiếp vẫn luôn bê khí, sợ một không cẩn thận hít vào đi phùng chấn trên người kia làm nàng buồn nôn hương vị, mà nhịn không được đương trường nổ ra. Nói vậy, nàng có khả năng sẽ bị người nam nhân này trực tiếp một quyền đánh chết. Đột nhiên, môn không gió tự khai, một tia gió lạnh theo phiêu tiến bảo, đồng thời, cùng với gió lạnh, còn có một cổ hơi hơi mùi máu tươi. Đáng tiếc, chính vội trang phùng chấn liền căn bản không chú ý tới điểm này, thẳng đến một phen thước lớn lên huyết hồng mũi kiếm chỉ ở hắn phía sau lưng thượng sau, Phùng Chấn mới cảm giác được. Ai hắn nương hắn đang muốn mắng ai hắn nương quấy giày lao tử hành là khi Tiểu Thiếp thấy được tiến vào người, người nọ mang một trương màu đen mặt nạ, một đôi mắt chính không hề cảm tình lạnh lùng nhìn Phùng Chấn. A Tiểu Thiếp dọa rốt cuộc nhịn không được, đột nhiên kêu sợ hãi lên. Người nọ lạnh lùng liếc hướng về phía nàng, trong tay kiếm đón lên, hướng về Tiểu Thiếp bên kia quét nhất kiếm, Tiểu Thiếp cổ chỗ tức khắc liền máu tươi giàn rủa. Đầu một oai, lại không có tiếng động. Phùng Chấn bị dọa một cái giật mình, mềm mặt từ kia tiểu thiếp trên người rất xuống dưới, rơi xuống đất đồng thời, hắn huy trưởng liền đánh hướng về phía người tới. Người tới thân ảnh cũng chưa như thế nào động, chỉ một cái kiếm hoa, lại một cổ kiếm khí liền huy hướng Phùng Chấn, Phùng Chấn muốn tránh, nhưng nơi nào trốn hai, nháy mắt liền cảm thấy phần eo dưới mất đi chi giác. Đương hắn lại phải về tay khi, đã không còn kịp rồi, người nọ đệ nhị chiêu tới rồi, lúc này đây, này nhất kiếm, thẳng chỉ Phùng Chấn nhất hầu chỗ. Phùng chấn không thể động đậy, chỉ có một trương miệng còn có thể nói chuyện. Người là ai? Vì cái gì muốn giết ta? Đối phương mặt nạ sau hai tròng mắt thực lanh khốc, nhưng vẫn là trả lời hắn vấn đề này. Mười người ra vạn lượng hoàng kim, mua ngươi một cái mạng chó. Phung chấn sừng sốt, nhìn đối diện màu đen mặt nạ, trong đầu đột nhiên nhớ tới một người tới. Hắn kinh thanh hét lên một tiếng, người là tuyệt sát lâu đêm tuyệt. Đối phương hừ lạnh một tiếng, không hề cho hắn cơ hội nói chuyện, trực tiếp thủ đoạn dùng sức, cho hắn ghét hầu lên đây cái đại lỗ thủng. Làm hắn liền kêu cứu mạng cơ hội cũng chưa. Giết phùng Trấn sau, đối phương một cái tay khát vùng, bay ra một con tuyệt sát tiêu, trực tiếp đánh bại mép giường trên bàn nhỏ phòng kia chỉ chính châm vừa ngọn nến. Ánh mắt mỏng lạnh lại lần nữa nhìn phùng Trấn thi thể liếc mắt một cái, người nọ thân ảnh nhóng lên, biến mất ở phòng trong. chương 72072 072 tuyệt sát lâu đêm tuyệt hiện thế. Thời điểm không lớn, 17 tiểu thiếp phòng trong nổi lửa, toàn bộ đô đốc phủ loạn cả lên. Một nén nhang thời gian sau, đô đốc phủ nổi lên lửa lớn Và trong phủ sở hữu hạ nhân bao gồm quản gia ở bên trong, cùng mặt khác thê thiếp nhóm, ở nghe được phùng chấn đã sau khi chết, còn lại là vội vàng ôm chính mình đáng giá đồ vật đều vội vàng chạy trốn mà đi, chân chính tưởng vọt tới 17 thiếp trong viện cứu hỏa, không ai. Mà 17 thiếp trong viện thị vệ, đã sớm bị người nọ đi vào khi, liền diệt khẩu. Tuyệt sát lâu, 8 năm trước trên giang hồ xuất hiện một sát thủ tổ chức, bất quá, cái này tổ chức sát thủ giết chết người đều là đại gian đại ác tội ác tẩy trời người cùng triều đình những cái đó tham quan ô lại. Cho nên, mặc dù mọi người biết đây là một sát thủ tổ chức, cũng không ai đem nó trở thành là tà phái, sợ hãi, bởi vì tuyệt sát lâu chỉ giết người xấu, không giết bình dân ba tánh cùng người tốt. Bọn họ cũng là lấy tiền giết người, nhưng là tuyệt sát lâu tiếp sinh ý có tam điểm quy củ. Đệ nhất, hạ đơn người nhiệm vụ, tuyệt sát lâu người sẽ điều tra đánh giá, nếu bị giết mục tiêu là cái bạch thân cùng ba tánh, không tiếp đơn. Đệ nhị Tuyệt sát lâu sát thủ chia làm 3 cái giai cấp, mỗi một cái giai cấp giá cả không giống nhau, đến lúc đó đối phương chết kết quả cũng không giống nhau. Đệ tam, nếu muốn thỉnh động một bậc sát thủ ra tay, hạ đơn thư thượng cần thiết có 10 người thỉnh mệnh ký tên, cùng 10 vạn lượng bạc trắng. Mà trước mắt Tuyệt sát lâu, một bậc sát thủ 3 người, lâu chủ đêm Tuyệt, hai vị phó lâu chủ Ngàn Tuyệt cùng trăm triệu Tuyệt 3 người, bọn họ 3 cái yêu cầu là giống nhau. Hơn nữa, mọi người giống nhau mặc dù ra đến 10 vạn lượng cũng không thấy đến có thể mời đặng lâu chủ đêm tuyệt, phần lớn một bậc nhiệm vụ đều là hai vị phó lâu chủ tới hoàn thành. Nhị cấp sát thủ 8 người, tưởng thỉnh bọn họ điều kiện cũng không tính thấp, 5 vạn lượng bạc trắng, thêm 5 người đồng thời thỉnh mệnh ký tên. Tam cấp nhiệm vụ, tác tương đối bình thường một ít, một vạn lượng bạc trắng, thêm 2 người ký tên thỉnh mệnh. Trong tình huống bình thường, mọi người hạ đơn, nhị cấp nhiệm vụ không bằng tam cấp nhiệm vụ nhiều, một bậc nhiệm vụ liền càng thiếu. Bởi vì tuyệt sát lâu một khi tiếp đơn thành công, liền tỏ vẻ bạc đến trướng, tin tức cũng là sát minh quá, người bị giết, sát thật nên sát. Hơn nữa, tuyệt sát lâu một khi tiếp nhiệm vụ, liền chưa từng có thất thủ quá, mặc dù là tam cấp nhiệm vụ, cũng không thất thủ quá. Tuyệt sát lâu tam cấp tuyệt sát có bao nhiêu, không ai biết. đã từng có người lời nói đùa, có lẽ các ngươi bên người một cái tiểu quán trường quầy, tiểu nhị, hoặc là một cái y quán y, y giả bán son phấn cô nương, đều có khả năng sẽ là tuyệt sát lâu tam cấp sát thủ. cho nên là người vẫn là phải làm một cái người tốt hảo, bằng không ai cũng không biết đột nhiên ngày nào đó đầu của ngươi đã bị người tiêu tiền mua, đột nhiên đã bị tuyệt sát lâu sát thủ lấy đi rồi. Liên ở tuần phủ Ngụy tử Văn giữa chưa nhiệt ngủ không được ngủ chưa, chính tâm phiền ý loạn thời điểm, đột nhiên thị vệ chạy như bay tiến vào bẩm báo, đại nhân, không hảo, đô đốc phủ bên kia giống như cháy, ánh lửa tận trời a, chính là, không ai đi hỗ trợ dập tắt lửa. Ngụy tử Văn vừa nghe, trên mặt thế nhưng có một tia vui mừng, thật sự cháy. Ngay sau đó lại biểu môi thổ Bá Vương không phải Phùng Đô đốc không chịu tập nhân mã cứu hỏa sao? Thị vệ lắc đầu không có Ngụy Tử Văn qua đi uống lên một ly trà lạnh cảm thấy không đủ lại uống lên một ly sau mới một mặt miệng đi đi xem chờ đoàn người vội vã đi vào Đô đốc phủ ngoài cửa khi nhìn thấy chính là ngập trời lửa lớn cùng từng đợt sóng nhiệt tập vào trước mặt mà Đô đốc phủ không thấy có một người chạy ra người tới a mau cứu hỏa a Ngụy Tử Văn lớn tiếng hô một tiếng Bọn thị vệ lắc đầu, "Đại nhân, hỏa quá lớn, căn bản diệt không được, trừ phi tới một hồi mưa đúng lúc." Ngụy Tử Văn Ngựa đầu nhìn nhìn nóng rát thái dương cùng bầu trời trong xanh, bất đắc dĩ lắc đầu, đột nhiên hắn hai đầu gối một loan, quỳ trên mặt đất, hướng về phía sông Đào bảo vệ thành phương hướng một bên dập đầu một bên hô to, "Nam Bình thành tuần phủ Ngụy Tử Văn khẩn cầu Vũ Thần nương nương đại phát từ bi, hạ điểm vũ đi, bằng không Đỗ đố đốc phủ đều xong rồi." Vừa nghe đại nhân lời này, sở hưu theo tới bọn thị vệ chạy nhanh đi theo quỳ trên mặt đất đi theo cùng nhau dập đầu cầu vũ. lúc này ngồi ở đô đốc phủ đối diện trà lâu lầu hai lẳng lặng uống trà khương tử dạ thấy như vậy một màn bị đầu khỏe miệng hung hăng chịu chịu những người này thật đúng là có ý tứ xem ra này phùng chấn thanh danh thật là lạn đến không ai nguyện ý giúp hắn một phen này liền yên tâm hắn sở di giam phóng hỏa thiêu cái kia đô đốc phủ cũng là trước tiên quan sát quá đô đốc phùng Trấn tại nơi đây bá đạo thực nhà hắn ba trượng trong vòng. Không có nhân gia, chung quanh nguyên bản vẫn là có hai hộ nhân ra tới, nhưng vùng chấn chính là 3 chiếm nhân ra phòng ở, lấy giá thấp mua vào, sau đó hủy đi, xây dựng thêm hắn phủ đệ, khiến cho đô đốc phủ càng là đại khoa trường, mặc dù là có một phòng chính thất, 17 phòng tiểu tiếp, kia cũng là một nhà một chỗ tiểu viện tử ở đô. Đốc trong phủ, hơn nữa hắn chủ viện, cùng bọn hạ nhân chủ địa phương, toàn bộ đô đốc phủ đại, có thể nghĩ, bởi vì không có hàng xóm, sẽ không thai họa đến bình thường ba tánh. Khương tử dạ mới chém ngã ngọn đến, che giấu đô đốc phủ 17 tiểu thiếp trong phòng kia dơ bẩn bất kham một màn. Không biết lá con hiện tại đang làm cái gì đâu. Nàng đã nhiều ngày, nhưng có nhớ tới chính mình. Khương tử dạ đôi mắt nu hòa nhìn phương bắc phương hướng xuất thần. Hán, Khương tử dạ, chính là tuyệt sát lâu người sáng lập, hiện giờ ở trên giang hồ thanh danh hiển hách tuyệt sát lâu lâu chủ liên tuyệt, tuyệt sát lâu sơ sơ thành lập khi, hắn tiếp nhiệm vụ nhiều một ít, hiện giờ, phía dưới người đều trưởng thành lên sau. Hắn liền rất thiếu lại ra mặt, ngay cả mặt khác hai vị phó lâu chủ Cũng cơ bản không ra động, đều là phía dưới những người đó đi làm nhiệm vụ Lúc này đây nhiệm vụ này, kỳ thật, chính là tam cấp sát thủ tới Cũng có thể nhẹ nhàng hoàn thành, mà hắn sở dĩ đem cái này tiếp nhận tới Đơn giản chính là vì làm đêm tuyệt cái này thân phận Tại đây Nam Bình phủ lộ cái mặt, làm thế nhân biết Đêm tuyệt, kỳ thật vẫn luôn ở phương Nam vùng hoạt động Uống xong một hồ nước trà sau, Khương Tử Dạ đứng dậy Cầm lấy trên bàn màu đen mặt nạ khấu ở trên mặt, lại xa xa nhìn phương bắc liếc mắt một cái, mới nhanh chóng rời đi, biến mất ở bên cửa sổ. Mà trên bàn, nhiều một khối bạc vụn. Ngày thứ hai, đô đốc phủ lửa lớn rốt cuộc bị ngụy tử văn mang theo quan binh dập tắt. Cuối cùng, bọn họ tổng cộng từ cho tàn tung ra hai cụ đã bị thiêu chỉ còn lại có mấy cây đoạn cốt thi thể cùng bốn cụ còn tính hoàn thành thị vệ thi thể. Còn lại đô đốc phủ hạ nhân cùng thê thiếp nhóm, đều mang theo có thể mang động ra sản mất đi tung tích Mọi người thậm chí hoài nghi, có phải hay không Phùng Chấn mặt khác các lao bà liên hợp lại giết hắn cùng 17 tiếp, sau đó phóng hỏa, lại cuốn bao đang giá đồ vật chạy trốn. Bởi vì Phùng Chấn là Nam Bình phủ tổng đô đốc, chuyện này, Ngụy Tử Văn cũng không dám tự mình cho, an bài người ra roi thúc ngựa đem tin tức đưa hướng kinh thành. Sau đó, Ngụy Tử Văn mang theo người tiếp tục vứt cho tàn, nhìn xem có thể hay không tìm ra một ít manh mối tới, dù sao cũng phải biết này Phùng Chấn đến tuột cùng là tự sát vẫn là hãn sát. Đại nhân Là tuyệt sát lâu tuyệt sát tiêu. Lúc này, có cái quan binh ở phát hiện thi thể cách đó không xa phát hiện một cái màu đen đồ vật, cầm lấy tới, phát hiện thế nhưng là tuyệt sát lâu tuyệt sát tiêu. Trưng 73073, đêm tuyệt danh dương phương Nam Vùng. ngụy tử văn nhìn cái kia đặt ở mâm phi tiêu, dần dần nhíu mày Phi tiêu đôi bộ, có khác một cái nho nhỏ đêm tự, hắn nghe nói qua, cũng kiến thức quá người khác họa bản vẽ, biết đây là tuyệt sát lâu lâu chủ đêm tuyệt tuyệt sát tiêu. Cái này sự tình lớn. Phùng chấn cái này thổ ba vương, thế nhưng đêm đêm tuyệt cấp đưa tới, có thể chết ở đêm tuyệt thủ hạ, hắn cũng coi như cá nhân vật. Đại nhân, hiện tại làm sao bây giờ? Hiện tại đã có thể khẳng định, chết người là Phùng Đô Đốc cùng hắn 17 tiểu thiếp. Nỗ tác kiểm tra xong không bị đốt sạch một ít xương cốt, hỏi Ngụy Tử Văn. Ngụy Tử Văn vô ngữ nhìn Nội tác, hắn hảo muốn hỏi, thiêu liền dư lại một ít đoạn cốt, Nỗ tác đại nhân ngươi là như thế nào nhận ra tới là Phùng chấn cùng hắn 17 tiếp thiếp đem ở Phùng Chấn thi thể biên tìm được rồi tuyệt sát lâu đêm tuyệt tuyệt sát tiêu sự tình thả ra đi tiếng gió sau đó chúng ta liền không cần phải xem vào chờ trong kinh người tới đi Ngụy Tử Văn nói xong ý bảo bên người thị vệ thứ này nhưng Thu Hảo đây là chứng cứ tuyệt sát lâu giết người không có một cái là bạch thân đều ác tới rồi trình độ nhất định nếu là đêm tuyệt tới bản quan tin tưởng Phùng Chấn còn có rất nhiều không vì chúng ta biết đến sự tình là đại nhân anh minh phía dưới người đã sớm bị Phùng trấn nước hiếp sợ Nghe xong lời này, ứng này một tiếng đặc biệt vang dội. Chỗ tối, Khương Tử Dạ khỏe miệng hơi câu, phi thân rời đi, lúc này đây, hắn một đường đông, thực mau đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Bộ dáng của hắn, cùng hôm qua giữa chưa có rất lớn bất đồng, màu đen mặt nạ cùng một thân hắc ý y, còn có hắn tiêu chí tính bội kiếm xích vân kiếm đều không thấy bóng dáng, mà hắn lại thay đổi một bức dung mạo, một thân đi người bán hàng rong trang điểm. Cùng thời gian, Nam Bình phủ có một cổ lời đồn đãi bốn phía truyền mở ra. Tuyệt sát lâu đêm tuyệt ở Nam Bình thành xuất hiện. Thủ ba chủ phùng trấn đô đốc phủ nổi lửa, phùng trấn cùng 17 thiết bị tiêu chết, ở bọn họ thi thể biên cách đó không xa tìm được một quả đêm tuyệt tuyệt sát tiêu. Đây cũng là tuyệt sát lâu sát thủ quy củ, mỗi cái bị giết nhân thân biên đều sẽ có một quả tuyệt sát tiêu, tiêu thượng có thể xem ra tuyệt sát tên cùng nhiệm vụ cấp bậc. Mà lúc này đây tuyệt sát tiêu thượng biểu hiện một cái đêm tử, không có cấp bậc, cho nên không cần đi đoán, toàn bộ tuyệt sát lâu chỉ có một đêm tử tuyệt sát, đêm tuyệt xuất hiện khẳng định là một bậc nhiệm vụ. Phùng Chấn bị tuyệt sát giết, không ai mắng tuyệt sát lâu giết người, nhưng thật ra âm thầm mắng Phùng Chấn chết người tốt không ít. Ngay cả toàn bộ phòng dự doanh cùng Đốc Quân Doanh đều có không ít người âm thầm cảm thấy thông khoái, tuyệt sát lâu lần này giết hảo. Đặc biệt biết đêm tuyệt ở bọn họ Nam Bình, thật nhiều người đều nghĩ có không một thấy vị này chuyển kỳ nhân vật phong thái. Đốc Quân Doanh có thể nói là Phùng Chấn thân binh doanh, nơi này 5000 đốc quân đều như là hắn thân binh vệ, ngày thường Hai vị chính phó tướng quân cũng đều đi theo hắn, cũng làm không ít tác sự. Lúc này đây phùng Trấn bị đêm tuyệt sát sau, hai vị này tướng quân vẫn luôn sống nơm nớp lo sợ, sợ đêm tuyệt tới giết bọn hắn. Bọn họ càng không dám chủ động đi quản phùng Trấn sự tình, dù sao có ngụy tử văn khiêng, việc này, trong kinh thành khẳng định sẽ đến người quảng. Có thể nói, một cái phùng Trấn chết, kỳ thật cũng không có kích khởi bao lớn bọt sóng, lại là làm đêm tuyệt thanh danh lại một lần chuyển khắp toàn bộ Nam Bình Phủ. Ba ngày sau, ở vào kinh thành tây nam phương hướng tây kinh phủ truyền ra tuyệt sát lâu đêm tuyệt xuất hiện quá một cái chấn nhỏ thượng đại ác bá bị đêm tuyệt tuyệt sát tiêu trực tiếp ám sát nộ tác là từ người chết ấn đường chỗ rút ra tuyệt sát tiêu nhất chiêu chí mạng sáu ngày sau ở vào kinh thành phía đông nam hướng hán nam phủ cảnh nội cũng truyền ra tin tức tới mấy ngày trước có một cái thổ phỉ hoa bị đoan nay hỏa thổ phỉ đoạt nam ba nữ không chuyện ác nào không làm liền quan phủ cũng không thể nới hà bởi vì không ai có thể tìm được kia hỏa thổ phỉ giấu kín điểm. Hơn nữa, truyền thuyết, thổ phỉ ba cái đầu lĩnh, đều là trên giang hồ đại ác nhân, trong đó một cái, chính là bị quan phủ nha môn vẫn luôn truy nã hồ bá thiên. Thổ phỉ hoa bị đoàn, hồ bá thiên bị phế bỏ võ công, lại bị đêm tuyệt ném tới quan phủ trước cửa, đồng thời còn có một phong thổ phỉ hoa địa chỉ thư tử. Chờ quan phủ người muốn tìm đêm tuyệt tung tích khi, đối phương đã sớm đã không thấy bóng dáng. Mọi người ở bốn phía tuyên truyền đêm tuyệt thanh danh đồng thời, cũng ở cảm thán, này tuyệt sát lâu, rốt cuộc là cái như thế nào tồn tại Hiện tại đem Tuyệt Sát lâu nói thành là vững vàng dừng chân với Hắc Bạch lưỡng đạo đỉnh cũng không quá đáng, bởi vì vô luận là Hắc đạo vẫn là Bạch đạo người đều sợ Tuyệt Sát lâu người, làm cho bọn họ càng thêm sợ hãi, là toàn bộ trong trốn giang hồ, không ai biết Tuyệt Sát lâu căn cứ địa ở nơi nào. Có lẽ có người biết không, nhưng là, đối phương không phải đã chết, chính là Tuyệt Sát lâu người tin được người, không ai dám nói. Tóm lại, chút tin tức truyền ra tới sau, toàn bộ phương nam mảnh đất mọi người kinh động, bạch thân người đều để tay lên ngực tự hỏi. Chính mình nhưng có đã làm cái gì thương thiên hại lý sự tình. Chuyện xấu làm nhiều người, càng là tránh ở hang ổ ra cũng không dám đi ra ngoài, sợ bị người mua đầu người, bị đem tuyệt tìm được, đưa chính mình một quả tuyệt sát yêu. Tuyệt sát lâu từ thành lập cho tới bây giờ, chính là không có một lần nhiệm vụ thất bại quá, chỉ là điểm này, những cái đó ác nhân nhóm nghe được, liền chân run không thôi. Tháng 5 năm 29, Đông Hà Trấn học trợ. Đường Diệp tại đây một ngày đi chấn trên, là hoa trồng trong nhà kính đi theo. Nguyên bản, Đường Diệp nói một người có thể, Bạch Thị không yên tâm nàng một cái đi, làm hoa trồng trong nhà kính cũng đi theo. Đường Diệp đi chấn trên, chủ yếu chính là mua cải trắng tử, lập tức tiến vào tháng 6, tháng 6 trung tuần chính là lập thu thời gian, Đường Thanh Hà quyết định ở lập thu sau hướng ngoài ruộng loại cải trắng, chuẩn bị người một nhà qua mùa đông muốn ăn đồ ăn, vốn dĩ Đường Thanh Hà muốn đi, Đường Diệp nói nàng đi, làm Đường Thanh Hà gia tăng thời gian làm dạy cái dương, một hai ngày nàng tính toán lại đi đưa một lần. Đường thanh hà nhìn cổ tay của nàng đã hủy đi băng gạng, chỉ có một đạo vết xèo đang ở rất ra, cảm thấy hẳn là ảnh hưởng không lớn, liền đáp ứng rồi. Hai chị em là ngồi đường thất ra xe bỏ đi, hôm nay đường sáu trứng không xe thể thao, hơn nữa, đường Diệp cũng ngượng ngùng đi ngồi nhà hắn xe. Rốt cuộc, lần trước chính mình trực tiếp cự tuyệt đường sáu trứng lao bà cho chính mình giới thiệu việc hôn nhân. Chờ bọn họ đi chấn trên sau, là buổi sáng buổi trưa mau tới rồi, hai người đi trước chợ bán thức ăn, trước mua cải trắng hạt. Lại cấp khâu bá mua một đống lớn đồ ăn cùng thịt hướng khâu bá ra đi. Ra chợ bán thức ăn, bọn họ vừa lúc đụng phải liếu nhị vội vàng xe ngựa ở chợ bán thức ăn cửa chờ Nhìn đến đường diệp ra tới, liếu nhị trước mắt sáng ngời, phất phất tay, đường diệp cô nương, nơi này. Đường diệp kinh ngạc, đi qua, liếu nhị. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Đường diệp kinh ngạc. Ta vừa rồi ở bên cạnh dỡ hàng, nhìn đến ngươi đi vào đi. Đường cô nương, ngươi gần nhất muốn đưa hòa sao? Ngươi như thế nào không tới mướn chúng ta xe ngựa nha. nhà của chúng ta chủ tử không ở, ta còn ở đâu, đáng tiếc mỗi ngày việc không nhiều lắm, có đôi khi liền tiền cơm đều kiếm không đủ. Đường Diệp yên lặng nhìn hắn một cái, này sẽ ly gần, nàng có thể cảm giác được hắn cả người có một cổ tử đông lạnh hơi thở, cùng Khương tử dạ có đôi khi cho chính mình cảm giác là giống nhau. Cho nên, đối với liêu nhị lời này, đường Diệp cũng chính là nghe một chút, cũng không hướng trong lòng đi, cũng hoàn toàn không sẽ thật sự cho rằng hắn rất nghèo, ăn không đến cơm. Rốt cuộc, trong khoảng thời gian này, nương lưu tại Đông phòng cửa sổ thượng đồ ăn như cũ sẽ bị mèo hoang ăn vụng không còn một mảnh. Chương bảy mươi tư không bảy bốn, câu bá nói Đường Diệp thủ đoạn có chút nghiêm trọng. Đường Diệp không có vạch trần hắn, nếu hắn vội vàng xe ngựa tới, hẳn là tưởng đưa chính mình hồi thôn. Đường Diệp cũng liền thuận hắn ý, gật gật đầu. Ta đây hôm nay lại bao ngươi xe đưa ta hồi thôn đi, vừa lúc nhà ta mặt cùng thị không nhiều lắm, ta lại mua một ít. Liễu Nhị vừa nghe, nhếch răng cười, hảo nha, cảm ơn đường cô Nương kia đi thôi, ta trực tiếp vội vàng xe đi vào, ngươi ở nhà ai mua, trực tiếp đặt ở trên xe. Đường Diệp gật gật đầu, cùng hoa trồng trong nhà kính lên xe ngựa, Liếu Nhị giá một tiếng, vội vàng xe ngựa vòng một chút, từ chợ bán thức ăn, cửa đồng tiến vào, đi theo đường Diệp đi mua một túi gạo, một túi mặt, cùng mười tới cân thịt heo, lại mua chút tươi mới màu xanh lục rau dưa. Đi khâu bá ra, chúng ta nhìn xem khâu bá, cấp khâu bá làm một bữa cơm, ăn sau lại hồi thôn. Hành! Liễu Nhị dễ nói chuyện lên tiếng nghe đường Diệp chỉ huy hướng Khâu Bá ra đi. Trên đường, bọn họ còn nghe được thuận một phố bên kia truyền đến pháo bùm bùm thanh âm. Đường Diệp thở dài, này khẳng định là có tân cửa hàng ở Khai Trương. Liêu Dực gần nhất cũng không chú ý chân trên sự tình, cũng không rõ ràng lắm. Đi Khâu Bá ra khi, Khâu Bá đang muốn đi nấu cơm, nhìn thấy Đường Diệp tới, hắn vui vẻ, ai nha, tiểu nha đầu, ngươi tới vừa lúc nha, mau nấu cơm đi, ta đói bụng. Đường Diệp đang muốn đáp ứng, Hoa chồng trong nhà kính lanh mồm lanh miệng, nói một câu. Bà bá, tỉ tỉ của ta cổ tay mấy ngày hôm trước bị thương. Khâu bá sừng sốt, chạy nhanh một phen kéo qua đường diệp thủ đoạn đi xem. Ai nha, không có việc gì, đã tốt không sai biệt lắm, không có việc gì. Hoa hoa, ngươi cùng khâu bá ở y hề quán ốc, tỉ tỉ đi mặt sau nấu cơm đi. Dứt lời, nàng liền phải che lại cổ tay rời đi. Từ từ, ngươi nha đầu này, ta nhìn xem. Khâu bá chính là kéo qua đường diệp cánh tay, vén lên ống tay háo. Hắn liếc mắt một cái liền thấy được tay trái trên cổ tay kia đạo xấu xí vết sẹo. T. Nha đầu, đây là cái gì thương, như thế nào miệng vết thương hợp sau là cái này quỷ bộ dáng? Ngươi vô dụng đi vết sẹo dược. Khâu Bá vừa thấy kia vết sẹo, hít ngược một hơi khí lạnh. Đường Diệp bất đắc dĩ cười cười, không có việc gì, thủ đoạn chỗ, lại không phải trên mặt, ta gần nhất không lên núi, không tìm thảo dược đi. Khâu ba trước cho nàng bắt mạch, xem xét tình huống, lúc sau lại phân phó hắn nắm chặt nắm tay. Đường Diệp không biết hắn muốn làm sao, đành phải nghe lời nắm chặt, liền thấy Khâu Bá dùng ngón trỏ đi ấn Đường Diệp tay trái trên cổ tay gân mạch, ấn đệ nhất biến, Đường Diệp không cảm giác được đau. Đường Khâu Bá hỏi nàng có đau hay không khi, Đường Diệp nói không đau. ấn lần thứ hai khi, Khâu Bá tăng thêm lực đạo, Đường Diệp hơi hơi cảm giác được có chút đau, không cầm nổi như mày, nói không tính rất đau. ấn lần thứ ba khi, Khâu Bá dùng tới nội lực, Đường Diệp đau tê hít ngược một hơi khí lạnh, Khâu Bá sát mặt tức khắc liền trầm hạ tới, hôi nháo. Thương tới rồi gân mạch, ngươi như thế nào không ở mới vừa bị thương khi tới tìm ta xem. Đường Diệp cũng bị khâu bá những lời này dọa tới rồi, không như vậy nghiêm trọng đi. Trong thôn có đại phu, ta khi đó hôn mê, ta cha mẹ khiến cho kiểu ra ra cho ta xem. Hử, lang băm. Khâu bá hừ lạnh một tiếng, đi trước nấu cơm đi, tay trái đừng lấy trọng, một hồi cơm nước xong ta cho ngươi kim kim, hiện tại ta trước cho ngươi chế dược. Tiểu nha đầu, ngươi giúp ta đảo dược, có thể đi. Cuối cùng một câu. Hắn là đối hoa trồng trong nhà kính nói. Hoa trồng trong nhà kính chạy nhanh gật đầu, hành, bá bá nói như thế nào làm ta liền như thế nào làm, cảm ơn bá bá cho ta tỉ tỉ trị tay. Khâu bá nhìn đến hoa trồng trong nhà kính như vậy ngoan ngoãn, gật gật đầu. Đường dịp đi mặt sau nấu cơm đi, liếu nhị liền ở bên ngoài trên xe ngựa nằm nghỉ ngơi, nhìn trên xe đồ vật. Hắn cảm thấy hôm nay chính mình thực hạnh phúc, có thể ăn thượng đại tẩu làm cơm. Cũng cảm thấy chính mình thực cơ linh. May mắn chính mình đi theo đại tẩu tới chấn trên sau, liền chạy nhanh đi về trước bộ xe chạy đến chợ bán thức ăn cửa. Ai, lão đại không biết khi nào mới có thể trở về đâu. Không phải liền một cái một bậc nhiệm vụ sao. Hắn như thế nào đi lâu như vậy? Liêu dực nhìn không chung phát ngốc. Hôm nay là bốn người ăn cơm, đường diệp tổng cộng làm sáu cái đồ ăn, khâu ba chính mình một người khi, nàng biết hắn khẳng định là nhặt đơn giản làm tới ăn, chính mình tới, mới có thể cho hắn làm ăn một đốn tốt, cho nên chầu này. Đường Diệp làm đều là thịt đồ ăn, hầm một cái nấm hương chân gà canh, hầm một cái thịt kho tàu, xào bốn cái đồ ăn đều là có thịt có đồ ăn, trưng một nồi màn tàu. Bởi vì nàng là tới mới phát mặt, cho nên dùng khi dài quá một ít, này bữa cơm, vài người thẳng đến giờ ngồi chính mới ăn thượng cơm. Vì bên ngoài Liễu Dực ăn cơm phương tiện, này bữa cơm, Đường Diệp là đều đoan đến phòng khám bệnh bày cái cái bàn ăn. Như vậy môn mở ra, Liễu Dực tiến vào ăn cơm, cũng có thể nhìn bên ngoài trên xe ngựa đồ vật cảm ơn đường cô nương, ngươi làm cơm ăn ngon thật liễu nhị một bên ăn còn không quên một bên khen đường diệp đường diệp yên lặng nhìn hắn một cái tiếp tục ăn cơm khâu bá tò mò nhìn liễu nhị liếc mắt một cái sau tới gần đường diệp liếc mắt một cái thấp giọng hỏi nói ngươi lại không thích cái kia tiểu tử lại coi trọng cái này cái này giống như không cái kia lớn lên đẹp nha phúc khu khu khu khu khu đường diệp bị khâu bá lời này dọa lập tức sặc chạy nhanh đứng lên chuyển qua đi ho khan không ngừng Hoa trồng trong nhà kính chạy nhanh đứng lên giúp đỡ Đường Diệp đổ một ly trà, cấp Đường Diệp đệ đi lên, tỉ, chạy nhanh uống trà. Đường Diệp yên lặng tiếp nhận, đại đại uống một ngụm, mới cảm thấy khí thuận. Chết lão nhân, ngươi tưởng đem ta sắp chết, hảo khoe khoang ngươi có khởi tử hồi sinh ý ỉ thuật sao?" Đường Diệp khí trừng mắt khâu bá hung hăng mắng một câu. "Ha ha, ha ha ha, ngươi cái này nha đầu, thật không cấm đâu." Khâu bá cười ha hả. Liêu Dực bất đắc dĩ cúi đầu ăn chính mình cơm, lão nhân này Thật là cái lao ngon đồng, lời này nếu như bị lao đại nghe được, chính mình còn không được thoát một tầng ra sao. Một bữa cơm ăn xong, hoa trồng trong nhà kính chủ động đi rửa chén, khâu bá bắt đầu cấp đường diệp hành châm, khơi thông kinh mạch. Ngươi này kinh mạch nếu ba tháng nội không hảo hảo trị, ngươi này chỉ cổ tay, liền phế đi, về sau căn bản lấy không được trọng vợ. Khâu bá cho nàng chắt xong châm sau, bất đắc dĩ nói. Cảm ơn khâu bá, ta cũng không nghĩ tới sẽ như vậy nghiêm trọng. Đường diệp chạy nhanh gật đầu. Đây là khư sẹo cao, mỗi ngày dùng cái này thuốc bột tẩy xong, thừa dịp không làm khi, liền đem cái này thuốc mỡ bôi lên, thiết không thể chờ miệng vết thương làm lại mạt. Hảo, cảm ơn cậu bá. Đường Diệp tiếp nhận, đặt ở chính mình sách theo túi tử. Còn có, về sau mỗi cách 3 ngày, liền phải lại đây làm ta cho người ghim kim khơi thông một lần kinh mạch, ít nhất đến chát 10 lần, dùng khi một tháng thời gian. Khâu bá lại dặn dò. Lời này, vừa mới tiến vào hoa trồng trong nhà kính vừa lúc nghe được. Ngoài cửa liếu nhị cũng đều nghe được. Ba ngày một lần nha. Đường Diệp yên lặng thở dài, ba ngày một lần tới chân trên, kia đến hoa không ít tiền xe nha. Xem ra, chính mình đến thuận tiện tìm cái kiếm tiền phương pháp, này tiền, cũng không thể làm cha mẹ lại ra. Khâu bá gật đầu. Vậy được rồi, cảm ơn khâu bá, kia này tiền thuốc men tổng cộng là nhiều ít. Đường Diệp hỏi. Khâu bá vừa nghe lời này, đôi mắt chừng, nha đầu, hay là ý của ngươi là ta ăn ngươi làm cơm, cũng đến trả tiền. a Vậy được rồi, không cần tiền liền không cần tiền, ngươi còn nói như vậy biển chuyển. Đường Diệp bật cười, lại lần nữa nói cái cảm ơn. chương 75 năm, ngươi lại không tới nhà ta liền phải đoạn hóa. Rời đi khâu ba ra sau, đường Diệp đối Liêu Dực nói, Liêu Nhị, trước mang ta đi một chuyến trường nhớ giải phụ, ta đi xem tình huống, nhìn xem ngày mai đưa nhiều ít thích hợp. Liêu Dực gật đầu, xoay cái cong, lại hướng thuận nhị phố đi. Chờ bọn họ tới rồi thuận nhị phố sau, đường Diệp hoảng sợ, cho rằng đi nhầm. Lại Tả Hữu nhìn nhìn, phát hiện Tả Hữu hàng xóm cũng chưa sai, chính là chương nhớ dạy phô đại biến đến dạng. Nhà hắn bề mặt, thế nhưng biến thành cùng nàng cha làm dạy cái dương dường như, toàn bộ bề mặt đều là màu đỏ, hai bên trên tường còn họa mẫu đơn, cũng là chiếu dạy cái dương thượng họa. Ngay cả môn đầu tấm biển cũng là màu đỏ, mặt trên họa một đóa mẫu đơn, viết chương nhớ dạy phô bốn chữ, mà kia mấy chữ cùng dày hộp thượng cái kia chương nhớ hai chữ tự thể giống nhau như lúc. Đường Diệp nhảy xuống xe ngựa, đứng ở xe ngựa biên. Nhìn như vậy một cái đỏ rực cửa hàng Nàng thế nhưng có điểm không dám đi vào Lúc này có ba cái phu nhân cùng nhau đi tới Còn vừa đi vừa nói chuyện cười Ai, nhìn đến không Liền nhà này cửa hàng chưa nhớ, nhà này dày Ăn mặc thật là thoải mái Còn thực rắn chắc Lao ra nhà ta đi ra ngoài nói suy ý Liền hái xuyên nhà này dày Tuy rằng quý điểm Nhưng là đăng giá Không nói dày chất lượng hảo kia trang dày dày hộ Khiến cho người nhìn bên trong đồ vật nhất định là cái tinh quý đồ vật Thật sự nha Lào ra nhà ta trở về cũng cùng ta nói, nói làm ta nhìn xem, cũng cho hắn mua một đôi. Này không, vừa lúc đụng tới ngươi. Nghe ngươi hai nói như vậy mơ hồ, bao nhiêu tiền một đôi giày nha. Một bên vẫn luôn không nói chuyện nữ nhân lúc này hỏi. Hai lượng một đôi giày, trưởng quầy còn đưa một đôi các nữ nhân trong nhà xuyên mềm đế giày theo, cái này cũng chưa tính quý, còn có năm lượng một đôi giày. Ai ra, cái kia đưa giày theo so hai lượng đưa cái kia còn xinh đẹp, còn thoải mái, mấu chốt là trưởng quầy đưa. Chúng ta tưởng lại mua một đôi cái kia mềm đế dày, còn muốn một hai nhiều bạc đâu, chúng ta cảm thấy, vẫn là mua một đôi các nam nhân dày, đưa một đôi chúng ta xuyên mềm đế dày thích hợp. Cái thứ nhất phu nhân nói xong, mặt khác hai cái cùng nhau gật đầu, đúng vậy, kia khẳng định là. Ba người nói dẫn gian, vào trương nhớ dạy phô. Đường Diệp đem ba người nói đều nghe được, giật mình không nhỏ, này trương trưởng quầy còn thật là cái thích hợp làm buôn bán, chính mình chính là chỉ điểm hắn vài lần, dạy hắn một ít phương pháp. Hắn thế nhưng liền thật sự đem sinh ý làm đi lên. Nhìn có khách nhân đi vào, đường diệp dứt khoát cũng chưa tiến vào, liền ở bên ngoài chờ. Ước chừng một nén nhang thời gian sau, ba cái phu nhân đều ra tới, mỗi người trong tay dẫn theo một cái màu đỏ rực dày cái dương, trên mặt Mỹ tư tư lại cười nói rời đi. Trương Bình tự mình vui vui vẻ vẻ đem ba cái phu nhân tặng ra tới, liếc mắt một cái, hắn liền thấy được đường diệp. Đại kêu ba cái phu nhân đi xa sau, hắn kích động tiến lên cùng đường diệp chào hỏi, ai nha? Ta cô nãi mãi, ngươi đã tới, ngươi lại không tới, nhà ta liền phải đoạn hóa. Đường Diệp cười tủm tỉm chào hỏi, chương lão bản ngài hảo nha, sinh ý gần nhất như thế nào? Hảo, hảo đâu, nhìn đến không, ta liền chiếu ngươi thiết kế này dải cái dương tới trang hoàng cửa hàng, bề mặt này nghề sơn họa xong, còn nói này họa hắn chỉ có thể vẽ đến tình trạng này. Đường, cô nương ngươi bình phán một chút. Khá tốt nha, nhìn thực đục lỗ, ta một quải quá lớn phố tới, liền thấy được nhà ngươi cái này cửa hàng. Đường Diệp cười tủm tỉm nói: Đúng không, ta phát hiện ngươi nha đầu này thật là quá lợi hại. Đi một chút, tiến bên trong nhìn xem, đây là ai? Người muội muội. Trương trưởng quay nhìn hoa trồng trong nhà kính liếc mắt một cái, hỏi Đường Diệp: Đúng vậy, ta nhị muội hoa trồng trong nhà kính. Hoa hoa, Tiêu Trường thúc. Hoa trồng trong nhà kính chạy nhanh cung kính tiều cái Trương thúc. Trương Lão bảng nghe xong, vui vẻ không thôi, hảo, mặt mày cùng ngươi giống, vừa thấy chính là hai chị em. Tới tới. Tiến vào nhìn xem bên trong. Trương trưởng quay nói, tự mình cấp đường Diệp đẩy cửa ra, nên đường Diệp đi vào. Lưu dực tự nhiên là lưu tại trên xe xem đồ vật. Vào cửa hàng sau, đường Diệp thấp thấp hoa một tiếng, liền thấy toàn bộ cửa hàng trang trí cổ kính. Mỗi cái trên kệ để hàng mặt đều cùng đồ trang trí trên nóc liền lên, mặt trên chỗ chống chỗ. Cũng là họa từng đóa hoa mẫu đơn, nhìn liền rất đại khí, thực thượng cấp bậc, Như thế nào, đường cô nương, ta nhưng đều là cùng ngươi nói chuyện phía sau, mới có ý nghĩ Trương Bình cười ha hả hỏi Đường Diệp: "Ân, khá tốt, khi nào thu thập tốt?" Đường Diệp cười hỏi: "Thu thập 10 ngày qua, 8 ngày trước thu thập tốt, ta lại đi ra ngoài làm một phen tuyên truyền, liền đã trải qua hai tranh chợ, ta này sinh ý lập tức liền phát hỏa lên. Ngươi phía trước đưa tới rải cái dương, vừa rồi kia ba cái là cuối cùng ba cái. Ngươi ngày mai có thể cho ta đưa tới một đám sao?" "Cha ngươi gần nhất làm nhiều ít?" Trương Bình là cái tính nóng, một hơi đem lời nói toàn nói. Hắn cảm thấy ở đường diệp trước mặt nói chuyện, uyển chuyển cùng cất dấu vô dụng, cô nương này cùng người nói sự tình, thích thẳng thắn, ngươi thống khoái, nàng cũng sảng khoái. Ân, cha ta làm một ít, nhưng là còn không có số nhiều ít, hôm nay hắn còn ở làm, ta tới chấn trên mua đồ vật, vừa lúc cũng là đến xem ngài bên này có cần hay không lại đưa tới. Đường diệp cười nói, đưa, ngươi ngày mai nhất định trả lại cho ta đưa tới một chuyến, tiền xe ta ra, nếu một xe kéo không dưới, liền đưa hai xe tiền xe ta đều ra cũng đúng. Trương Bình vội vàng nói. Hành, vậy ngày mai cho ngài đưa hoa tới. Đường Diệp lên tiếng. Xem đường Diệp nói xong sự muốn đi, Trương Bình chạy nhanh hô một tiếng, từ từ, nha đầu. Dứt lời, hắn chạy nhanh đi hậu viện, ra tới khi, trong tay hắn dẫn theo nửa rổ trưởng thành sớm lê. Đây là nhà ta một cái thân thích hôm qua đưa tới một cái sọt lê, nhà ta cũng ăn không hết, cho ngươi mang một ít trở về, người nhà ngươi nhiều, các ngươi trở về ăn à. Trương trưởng quay nói, đem rổ đệ hướng về phía đường diệp. Đường diệp sửng sốt, này sao được đâu, chúng ta cho ngài làm hộ, cũng là kiếm ngài tiền, này nhiều ngượng ngùng. không có việc gì, không có việc gì, thân thích cấp, nhà hắn có vải viên cây lê, chín bán không xong, liền cấp thân thích đưa ăn. Ăn đi, cái này không thể để tiền, ngươi cho ta nói như vậy nhiều lối buôn bán, điểm tử, trợ giúp ta kiếm lời không ít tiền, ngươi không phải cũng là không để cập tới tiền sao? Trương Bình ha hả cười. Đường diệp bất đắc dĩ bật cười, hảo đi. Vậy cảm ơn ngài, dẫu ngày mai cùng nhau lấy lại đây. Đường Diệp tiếp nhận, lại lần nữa nói lời cảm tạng. Không có việc gì, không có việc gì, này rổ vẫn là lần trước mua nhà ngươi. Trương Bình ha ha cười. Đường Diệp lúc này mới chú ý tới, thật đúng là ra ra biên rổ, không khỏi cũng cười ra tiếng tới. Lúc này lại có khách hàng tới, Đường Diệp nhân cơ hội cùng hoa hoa cáo tử rời đi. Trương trưởng quay đem hai người đưa đến cửa, liền chạy nhanh chiêu đái khách nhân đi. Đường Diệp cùng hoa trồng trong nhà kính lên xe ngựa sau, đối Liễu Nhị nói, đi thôi, đưa chúng ta về nhà. Ngày mai đến cấp nơi này đưa một chuyến hóa, ngươi sáng mai có rảnh đi. Có, vẫn là lần trước thời gian kia, có thể chứ. Liêu Nhị vừa nghe, trước mắt sáng ngời. Hào Đường Diệp gật đầu. Cấp, An Lê, trưởng quầy cấp. Không nghĩ tới, này trưởng quầy người còn rất không tồi. Đường Diệp cười đưa cho Liễu Dực một viên lê. Cảm ơn đường cô nương. Liễu Dực vui vẻ. Tiếp nhận sau ở trên quần áo lau một chút, giang rác một tiếng cắn một ngụm ăn lên. Nô, thật đúng là ngọn, cảm ơn đường cô nương. chương 76076, lão Lao Đại đã trở lại. Đường Diệp bọn họ về đến nhà khi, là buổi chiều giờ dầu. Đường Diệp trực tiếp mở ra đại môn, làm Liễu Nhị đem xe ngựa chạy tới trong viện, hướng đông phòng tá bọn họ mua đồ vật. Đường Thanh Hà Bạch Thị đều ra tới hỗ trợ. Liễu Nhị vây vây tay, không cần đại thúc cùng đại thẩm hỗ trợ, ta một người đều có thể di chuyển. Đường Thanh Hà đành phải chuyển qua tới hỏi đường Diệp, như thế nào, lá cây, ngày mai Dùng đưa hoa sao. Dùng, trưởng quầy nói làm ra tới nhiều ít, liền đều đưa qua đi, một xe kéo không dưới, liền đưa hai tranh, tiền xe đều hắn ra. Nói xong, đường Diệp nghe răng cười. Hành, cha một hồi đi đêm đếm. Đường Thanh Hà đại hỉ, hôm nay hắn liền làm vài cái đâu, này sẽ đang ở Thượng Sơn. Lá cây đính xe không. Bạch thị thấp giọng hỏi đường Diệp. Định rồi. Hắn thuyết minh thiên sáng sớm lại đây. Đường Diệp nói xong, nhìn Liêu Dực bóng dáng liếc mắt một cái. Ân, vậy là tốt rồi. Bạch Thị vừa nghe, yên tâm, xe ngựa đi mau chút, một ngày đưa hai tranh không thành vấn đề. Liêu Dực tá xong xe, hắn nói chỉ cần 10 văn liền hảo, Đường Diệp liền cho hắn 20 văn, nói hắn còn mang theo các nàng hai chị em xoay ba ngày. Liêu Dực tiếp nhận, nói cảm ơn, lại thuyết minh sớm đúng hạn tới sau, liền rời đi. Người một nhà trở về trong phòng sau. Đường Diệp đem hôm nay đi ra ngoài tình huống cẩn thận nói một chút, cũng đem khâu bá cho nàng muốn chỉ thủ đoạn, nàng về sau đến 3 ngày đi một chuyến chấn trên sự cũng nói. Đường Thanh Hà cùng Bạch Thị cùng nhau gật đầu, Hảo, ngươi nhớ rõ đúng hạn ấn điểm ngồi thất ra xe bỏ đi liền Hảo, nhà ta không kém kia mấy cái tiền xe, ngươi cổ tay nhất quan trọng. Cảm ơn cha mẹ, ta cũng sẽ nghĩ cách kiếm tiền. Đó là về sau sự, hiện tại quan trọng chính là ngươi muốn bắt tay cổ tay dưỡng Hảo. Hai vợ chồng xua tay. Này đó trưởng thành sớm lên là trương trưởng quay cấp, hắn thực thích cha làm giày cái dương, còn đem cửa hàng cũng chiếu giày cái dương sơn một lần, còn đừng nói, khá xinh đẹp, thực đục lỗ, đi ngang qua người liếc mắt một cái là có thể nhìn đến. Gần nhất mấy ngày sinh ý thực hảo, chúng ta phía trước đưa đi giày cái dương đã đều dùng xong rồi. Hảo, thật tốt quá, hắn sinh ý hảo, chúng ta cũng sẽ đi theo hảo. Đường thanh hảo vui mừng ra mặt. Bạch thị nghe xong cũng là mặt mày mỉm cười, cầm lê đi giặt sạch mấy viên đặt ở tiểu trong buồn đưa cho Hoa trồng trong nhà kính, Hoa Hoa cho ngươi ông bà đưa đến hậu viện điểm, lại đi lấy ra mấy viên tới đưa cho Đường Linh, Linh Linh cho ngươi Tam Thẩm ra đưa đi, cấp mấy cái hải tử ăn. Đường Linh khoái hoặc vui sướng đưa lê đi. Hoa chồng trong nhà kính trở về, Bạch Thị lại làm đi cấp Lão Nhị ra tặng một chuyến. Sau khi trở về, người một nhà mới ngồi ở cùng nhau, tẩy một người ăn một viên lê. Nương, thật ngọn. Đường Linh ăn gương mặt đều là lê nước, vui vẻ nói. Đường Diệp cười cười nàng không ăn, trên đường nàng đã ăn một viên. Chờ đường Diệp trở lại chính mình phòng sau. Hoa chồng trong nhà kính mới đối Đường Thanh Hà cùng Bạch Thị nói: Cha mẹ, các người nhất định phải đốc xúc tỷ tỷ đúng hạn đi kim kim. Khâu bá nói tỷ tỷ cổ tay kỳ thật rất nghiêm trọng, miệng vết thương gân mạch cũng thương tổn nghiêm trọng, nếu không hảo hảo trị, cả đời cái kia cổ tay liền sợ là hủy hoại, lấy không được một chút trọng vật, về sau khả năng còn sẽ ảnh hưởng sinh hoạt hàng ngày. Bạch Thị vừa nghe, sắc mặt liền nháy mắt trắng xanh, nhìn chăm chăm Hoa trồng trong nhà kính. Khâu bá, chính là tỷ tỷ ngươi trước kia nói nhận thức một cái mở y quán lao gia tử. Ân, hôm nay chúng ta dựa chưa mua đồ ăn đi khâu bá ra làm cơm ăn, khâu bá là một người, tỷ tỷ nói hắn ngày thường liền thấu chẳng ăn, chỉ có tỷ tỷ đi khi, mới có thể cho hắn làm một đốn ăn ngon. Khâu bá thực cảm kích tỷ tỷ cho hắn nấu cơm ăn, liền nói nhất định phải cấp tỷ tỷ bắt tay cổ tay chưa khỏi. Hơn nữa, hôm nay ta còn giúp khâu bá đảo dược, khâu bá còn dạy ta nhận thức vài loại thảo dược. Bạch nghe xong. Thở dài một tiếng, gật gật đầu, "Hảo, về sau tỷ tỷ ngươi mỗi lần đi chữa bệnh, ngươi đi theo đi, nhà ta không kém kia mấy cái tiền xe, nhất định phải nhìn chầm chằm tỷ tỷ ngươi ngoan ngoãn đi trị thủ đoạn." Ân Hoa chồng trong nhà kính ngoan ngoãn theo tiếng. Đường Thanh Hà từ nghe được Đường Diệp Thủ Đoạn kỳ thật rất nghiêm trọng khi, tâm liền vẫn luôn nắm. Chố mắt một hồi, hắn chạy nhanh đi Sơn Dư lại mấy cái hộp đi, chỉ có chính mình nhiều kiếm tiền, mới có thể làm người nhà có thể quá càng tốt một ít. Đông Hà trấn, tiểu việt tử Buổi tối, liêu dực chính mình hạ chén mỉ, quấy điểm sát tế, liền như vậy chuẩn bị ăn cơm. Liên ở hắn mới vừa bưng lên chén khi, nghe được đại môn có động tĩnh, hắn bưng chén trực tiếp liền ra sân, liền nhìn đến trong bóng đêm, nhà mình lao đại đang đứng ở trong sân nhìn hoa trong hồ hoa. Lao đại, ngươi đã trở lại. Liêu dực kinh hỉ, Khương tử dạ xoay người nhìn hắn, nhẹ nhàng ngừ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía trong tay hắn còn bưng mặt chén. Lao đại, ngươi ăn sao? Không, đi thôi. Hai chúng ta đi bên ngoài ăn. Một nhà hai vợ chồng khai tiểu tử quán, hai người muốn một mầm thịt bò, một bầu rượu, hai cái xào rau, hai chén cơm trắng, tương đối mà ngồi. Ta không ở khi, người mỗi ngày liền thấu trăng ăn. Khương tử dạ nhìn hắn một cái. Không phải, ta ở đại tẩu ra ăn. Liêu dực nhẹ răng cười. Khương tử dạ đang muốn ăn cơm tay một đốn, ngẩng đầu, nhìn về phía hắn ánh mắt liền mang lên ánh lửa. Liêu dực chạy nhanh xua tay. Lão đại, ngươi đừng nghĩ nhiều không phải ngươi tưởng cái kia y tứ, khương tử dạ rũ xuống mi mắt, một ngụm uống xong trong tay chén rượu rượu, không ra tiếng, chờ hắn nói chuyện. Liêu dược thấy hắn không hề răng, biết hắn chờ chính mình nói, lặng lẽ nuốt nuốt nước miếng, chủ động đem tử khương tử dạ rời đi ngày đó chuyện sau đó đều nói một lần. nói xong, hắn liền chờ lao đại trường chính mình. kết quả, khương tử dạ ở chỗ mắt một lúc sau, sắp sắp nhắm mắt lại, mới yên lặng túi thấp đầu xuống, là ta liên lụy nàng, ta không nghĩ tới, nữ nhân kia thế nhưng đáng giận nói cái kia nóng nỗi dứt lời hắn buông trong tay chiếc búa lại cho chính mình đổ một chén rượu uống một hơi cạn sạch mà hắn đặt ở trên bàn một đôi chiếc búa lại là bị hắn động tác mang theo gió thổi bay liễu dực trừng lớn mắt nhìn kia phiêu tán ở bên cạnh bàn trên mặt đất một phấn trong lòng âm thầm cấp lao đại dập đầu lại ba cái lao đại ngươi không hổ là ta lao đại ra cửa một chuyến này công lực, lại tiến bộ nhanh nhẹn lại đi cấp thương tử dạ cầm một đôi chiếc đũa cung kính đưa qua sau liễu dực nhẹ giọng nói Lao đại, ngươi vừa trở về, buổi tối cũng đừng đi, sáng mai ta muốn đi giúp đại tẩu đưa hóa, ngươi vừa lúc cũng cùng đi. Khương tử dạ nhẹ nhàng ngừ một tiếng. Liêu dực trong lòng liễu lưới, Lao đại đây là ra một chuyên môn, còn trưởng thành. Thế nhưng không vội mà đi xem đại tẩu. Ấn trước kia hắn, không nên là cơm nước xong liền chạy nhanh hướng đường ra thôn đổi sao. Cơm nước xong, hai người trở về tiểu viện. Khương tử dạ đại khái cấp liêu dực nói một chút lần này hắn đi ra ngoài làm chút chuyện gì sau. Lại cẩn thận dò hỏi một chút Đường Diệp cổ tay tình hôm sau, khiến cho liếu rực về phòng nghỉ ngơi đi. Khương tử dạo phong trong, hắn ngồi ở Đường Diệp đã từng ngồi quá ghế bên cạnh, yên lặng nhìn bên cạnh ghế phát ốc hồi ức kia một ngày Đường Diệp ở nhà mình tình cảnh, hồi ức đêm hôm đó, hai người ở cây hoa quế hạ nói chuyện phiếm tình cảnh, hồi ức Đường Diệp cho hắn làm kia chén mì hương vị. Cuối cùng, hắn dùng song trưởng bưng kín mặt, trong ánh mắt có chút sáp có chút đau, hắn đặt ở trong lòng đau cô nương thế nhưng bị chính mình lâm thời này lòng tham một việc hại tới tay cổ tay bị người dùng lưỡi hái cắt còn thương tới rồi gân mạch nghĩ đến lúc ấy đường diệp đau đớn cùng đường ra thương tâm sợ hãi hắn tâm liền kim đâm đau chương bảy mươi bảy không bảy bảy dược tiền ta ra cấp lá cây dùng tốt nhất dược đường tĩnh à trốn đi vô luận ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển ta khương tử dạ tìm không thấy ngươi không lộng chết ngươi thế không làm người giờ hỡi khâu ba khóa kỹ y lìa quán môn trở về chính phòng chuẩn bị ngủ lại đột nhiên cảm thấy phòng thượng có người. Ai? Khâu Bá xoay người đồng thời tam căn ngân châm đồng thời bay ra thứ hướng về phía đối phương. Kia hác ảnh chợt lóe, đã không thấy tâm hơi bóng dáng, tam căn ngân châm dừng ở nóc nhà thượng ngói thượng. Đại Khâu Bá kinh giấc khi đối phương đã ở trước mặt hắn đứng. Hơn nữa đối phương cũng không có đối hắn ra tay, chỉ là chính yên lặng nhìn hắn. A, ngươi quỷ a, nhanh như vậy tốc độ. Khâu Bá bị hắn hoảng sợ, hiện tại người trẻ tuổi đều là lợi hại như vậy thân thủ sao? Khương Tử Dạ nhàn nhạt nhìn Khâu Bá liếc mắt một cái, ý bảo vào nhà. Khâu Bá thấy là hắn, khẽ hừ một tiếng, xoay người vào phòng nội. Khương Tử Dạ yên lặng theo đi vào. "Ngươi là tới hỏi lá con thủ đoạn sự?" Khâu Bá hơi tưởng tượng, liền minh bạch hắn tới mục đích. "Ân, ta ra cửa một đoạn thời gian, hôm nay trở về nghe Liễu Nhị nói lá cây thủ đoạn bị thương, lấy ngại y y thuật, có thể hoàn toàn chưa khỏi sao?" Khâu Bá nhìn hắn một cái, gật gật đầu, "Không thành vấn đề, về sau ba ngày qua chắp một lần châm." một tháng cổ tay đừng lấy trọng đồ vật là có thể hoàn toàn khỏi hẳn hoàn toàn đánh tan vết sẹo phòng chừng ít nhất đến 3 tháng mới có thể hoàn toàn trừ bỏ Khương tử dạ đột nhiên thật sâu hướng về khâu bá không lưng một chút thỉnh khâu bá cần phải chữa khỏi lá cây dược tiền ta cho ngươi ngươi cứ việc dùng hào dược khâu bá bị hắn đột nhiên động tác hoảng sợ chạy nhanh lại sau này dịch một chút khấp mắt nhìn hắn tuy rằng trước mắt ta lão nhân không biết tiểu tử ngươi là trên giang hồ nào nhất hảo nhưng là ngươi này cả người giết hại chi khí Vừa thấy liền không phải cái đơn giản người, ngươi cho ta hành lễ, ta chỉ sợ chịu không dạy nổi. Không cần ngươi nói ta cũng sẽ chưa khỏi lá con, tiểu nha đầu liền như ta cháu gái giống nhau, mỗi lần tới chấn trên liền sẽ cho ta mua rất nhiều ăn ngon, tới cấp ta làm một bữa cơm, như vậy có tình nghĩa nha đầu, ta cũng rất thích thú. Kỳ thật, 3 năm trước đây, ta liền muốn nhận nàng vì đồ đệ, làm nàng cùng ta học y hệ thuật, nàng nói không nghĩ học. Hôm nay ta gặp được nàng cái kia nhị muội, ta cũng thử quá, thực thông minh. Cũng là cái học y lý thuật nguyên liệu, ta muốn nhận nàng vì đồ đệ, không biết ý của ngươi như thế nào. Khương tử dạ nghe xong, trầm ngâm một chút, gật gật đầu, có thể là có thể, nhưng là hoa hoa tâm tính thuần lương. Ngươi dạy y lý thuật có thể, độc thuật, vẫn là không cần dạy cho nàng hảo. Bất quá, chuyện này, vẫn là chờ lần sau lá cây tới ghim kim khi, ngươi hỏi một chút lá cây y tứ. Đó là tự nhiên, ta sẽ hỏi nàng. Khâu bá gật đầu. Khương tử dạ xoay người chuẩn bị rời đi, đi rồi hai bước. Lại xoay người, từ trong lòng ngực đào đào, chỉ móc ra 5 tấm ngân phiếu tới, đây là 500 lượng bạc, ngươi cầm, cấp lá cây dùng thảo dược, nhiều quý đều có thể, nếu qua khăn hiếm, nhớ rõ nói cho ta, ta làm người đi ra ngoài tìm. Khâu bà yên lặng tiếp nhận ngân phiếu, đối đại vị này ra, cũng không thể giống ngày ấy đối phó lá con kia nhất chiêu, xem hắn hẳn là cái không thiếu tiền, cầm liền cầm, về sau làm lá con cầm nhiều đi mua một ít xương sườn trở về hầm ăn, toàn bộ đều ăn tiểu xương sườn, dù sao tiểu tử này tiền nhiều. Khương tử dạ nếu lúc này biết khâu bá trong lòng nói, nhất định bị chọc tức tấu lao nhân một đốn, hắn đưa tiền, là muốn cho hắn cấp lá con lấy lòng dược. Đường ra thôn. Ngày thứ hai là cái ánh nắng tươi sáng hảo thời tiết, sáng sớm, khương tử dạ cùng liễu Dực vội vàng xe ngựa tới đường ra. Như cũng là lần trước những cái đó bao tải cùng túi, lại bỏ thêm mấy trương miên cái đệm. Đường thanh hà vừa thấy hôm nay hai cái cùng nhau đều tới, không khỏi nhìn nhiều khương tử dạ liếc mắt một cái. Khương tử dạ cũng quy quy củ củ kêu cái đại thúc. Đường Diệp từ trong phòng ra tới khi xe đã trang không sai biệt lắm, chỉ cho nàng một người để lại ngồi địa phương. Hương Tử Dạ ở bên kia quỳ vạn dây thừng, Đường Diệp không thấy được, trong tay xách theo một cái túi tử, cười tủm tỉm cùng Liễu Dực chào hỏi, liền tính toán vòng qua đi lên xe ngồi. Kết quả vừa chuyển đến xe bên kia, liền thấy được Hương Tử Dạ, nàng tâm đột nhiên liền mau nhảy vài cái, cùng hắn đối diện, đôi mắt chớp vài hạ, lăng là không nhớ tới nói cái gì. Chủ yếu là Đường Diệp không nghĩ tới ngày hôm qua còn thấy Liễu Nhị. Biết hắn còn không có trở về, hôm nay đột nhiên liền nhìn đến hắn, cảm giác có điểm huyền huyễn, có điểm không chân thật. Thậm chí, nàng cảm thấy trước mắt người này, có phải hay không chính mình nhìn lầm xuất hiện ảo giác. Dùng sức đóng một chút mắt, lắc lắc đầu, mở mắt ra, đường diệp lại đi xem, hắn còn ở nơi đó. Khương tử dạ liền yên lặng nhìn đường diệp, hắn nghe được đường diệp thanh âm, thậm chí, vừa rồi đột nhiên nghe được nàng thanh âm, hắn còn hoảng loạn một chút, khẩn trương một chút. Lúc này, hắn há miệng thở dốc cũng không biết nên nói cái gì. Bạch Thị lúc này ra tới, cầm một cái hộp đồ ăn. Tiểu Liêu a, đây là chúng ta sáng sớm lạc đường bánh, các ngươi cầm trên đường ăn đi. Liễu Nhị biết Lão Đại cùng Đại Tẩu ở bên kia, sợ hai người đang nói chuyện bị Bạch Thị nhìn đến, chạy nhanh đón đi lên. Cảm ơn Đại Thẩm. Vừa lúc chúng ta hai anh em sáng sớm còn không có ăn bữa sáng đâu, cảm ơn ngài. A, các ngươi còn không có ăn, còn có đậu cháo, nếu không ta trở về múc hai chén, các ngươi ăn lại đi. Bạch Thị chạy nhanh nói. Không cần, thím, đưa hóa quan trọng, không thể chậm trễ sự. Liêu dực chạy nhanh xua tay, có đường bánh, cũng đã thực không tồi, đã từng, bọn họ hai ngày không ăn cơm xong, còn ăn qua cỏ dại dễ cây sùng quá đói, một đốn bữa sáng không ăn, không tính đại sự. Đường thanh hà lúc này cũng từ nam trong phòng ra tới, tiểu khương, ta đến một chút, còn có 35 cái, phòng trừng các ngươi buổi chiều còn phải đi một chuyến. Khương tử dạ cùng đường diệp chạy nhanh sai khai tầm mắt, đường diệp lên xe ngựa, khương tử dạ chuyển qua nên hướng đường thanh hà lên tiếng hành lầm không được sự đại thúc kia như vậy đi các ngươi đưa xong liền trực tiếp trở về đi ta giữa chưa cho các ngươi đều làm thượng cơm các ngươi trở về trong nhà ăn ăn xong buổi chiều lại đưa bạch thị lúc này lại nói khương tử dạ còn chưa nói cái gì liễu dực chạy nhanh cung kính cảm tạ bạch thị như thế liền phiền toái đại thẩm bạch thị cười vẫy vẫy tay không phiền toái không phiền toái xe ngựa ra cửa thôn trước đường diệp nhắm chặt môi Dựa vào cái dương nhắm mắt dưỡng thần, cũng không có nói một câu. Ra cửa thôn sau, Đường Diệp còn chưa nói lời nói, Khương Tử Dạ tạch một chút xoay người lại, trực tiếp kéo lại Đường Diệp tay trái cổ tay xem xét. Đường Diệp bị hắn hoảng sợ, muốn rút về tay, lại chịu bất động, sức lực không hắn đại. Đường Diệp nhìn Khương Tử Dạ buông xuống đôi mắt, nhớ tới hắn biết công phu sự tình, trong đầu qua một lần chính mình đời trước sở học cổ võ chiêu thức đột nhiên quyết định từ trên người hắn thử một chút chính mình những cái đó công phu đặt ở thế giới này là cái cái gì cấp bậc. bởi vậy ở nàng chịu lần thứ hai thủ đoạn không chịu động sau nàng tay phải đột nhiên sửa trưởng biến đau nhanh chóng hướng về hắn năm chính mình thủ đoạn tay phải chém tới. chương 78078 còn đau không? ngày mai thượng giá cầu đầu định. Khương tử dạ sử suốt không nghĩ tới đường diệp sẽ đột nhiên công kích chính mình không khỏi. Hắn nhớ tới ngày ấy ở đường sau trứng ra trong phòng bếp kia đem gác ở chính mình trên cổ dao phay sừng sốt lúc sau hắn chạy nhanh triệt tay đường đối lấy nội lực đi chống cự đường diệp hắn là không dám sợ thương đến nàng bởi vì hắn đã cảm giác được nha đầu này trong thân thể không có bất luận cái gì nội lực kình khí dao động hắn chỉ là lấy nhanh nhạy chiêu thức nhanh chóng hóa giải đường diệp hợp với ba chiêu công kích sau rút về thân quy quy củ củ ngồi ở cảng xe thượng ý vị thâm trường nhìn đường diệp. Liêu dực tuy rằng vẫn luôn ở nghiêm túc vội vàng xe ngựa, không dám quay đầu lại xem lão đại cùng đại tẩu hỗ động, hắn nhị gian như thế nào nghe được hai người như là so chiêu thanh âm. Đường Diệp yên lặng túi đầu nhìn chính mình tay, kém quá xa, hôm nay là lần đầu tiên dùng này chiêu thức, lại liền đời trước một thành kính đạo đều không bằng. Trong lòng thầm than, xem ra, nếu muốn cường đại lên, mỗi ngày bắt đầu âm thầm luyện công, là cần thiết phải làm. Khương tử dạ cũng không nói lời nào, liền yên lặng đánh giá đường Diệp, Trong lòng dù cho có thiên ngôn vạn ngữ tưởng cùng nàng liêu, nhưng là lúc này, cũng không thắng nổi hắn trong lòng đối nàng một lần nữa nhận chi cùng ngoài ý muốn khiếp sợ. Nha đầu này còn sẽ võ, chỉ là giống như nội lực bị phong, sử không thượng một chút nội lực. Không cần xem khác, liền vừa rồi kia ba chiêu, hắn là có thể xem ra tới, nha đầu này là luyện qua, thả này chiêu thức rất lợi hại. Hắn trong lòng tò mò, khi còn nhỏ thấy nha đầu này khi, nàng vẫn là sẽ không công phu, như vậy, chính mình rời đi mấy năm nay, này tiểu nha đầu lại gặp được người nào đâu. Đường Diệp trong lòng hạ quyết tâm sau, ngồi thẳng thân mình, nhìn Khương tử dạ liếc mắt một cái, nhẹ giọng hỏi, ngươi tối hôm qua trở về. ân, còn đau không? Hắn ánh mắt rơi xuống đường Diệp trên cổ tay. Không đau. Lúc sau, lại là một trận trầm mặc. Liễu dực lúc này trong đầu nghĩ đến chính mình muốn tìm cái biện pháp gì rời đi, hiện tại, hắn tổng cảm thấy, là chính mình trở ngại lao đại truy tức phụ nệ bước. Ta nghe Liễu nhị nói nhà ngươi phát sinh sự, trong thôn lại truyền ra kia người nhà đi nơi nào tin tức sao khương tử dạ chuyển qua tới cũng dựa vào dương gỗ cùng đường diệp mặt đối mặt ngồi hai mắt sáng quét nhìn nàng không có chuyện này ngươi đừng động ta chính mình sẽ chú ý nàng sợ hắn lại làm chút chuyện gì hảo khương tử dạ nhẹ giọng lên tiếng hắn một bàn tay ở tay háo đầu biên nhẹ nhàng vuốt ve ngay sau đó nghĩ đến còn có liêu rực ở lại yên lặng bắt tay lấy ra đường diệp đôi mắt ở trên người hắn nhìn quét vài biến Nhìn đến hắn như là không có bị thương bộ dáng trong lòng cũng đánh nghiêng nàng chính mình suy đoán. Nguyên bản, hắn cho rằng ra hỏa này đi ra ngoài, là làm nguy hiểm sự tình, kiếm tiền đi, nhìn dáng vẻ, không phải, là chính mình suy nghĩ nhiều. Nhìn cái gì? Khương tử dạ nhẹ giọng hỏi, hắn phát hiện đường diệp trên dưới đánh giá hắn vài mắt. Không có gì. Đường diệp ho nhẹ, bỏ qua một bên đầu. Hô, nhưng ngẹn chết ta, rốt cuộc có thể ra tới thông khí. Đột nhiên, đường diệp nghe được tiểu hồng thanh âm. Hay đầu vừa thấy liền thấy từ cái dương cái nắp thượng lộ ra một con màu xanh lục con rắn nhỏ đầu tới đường diệp tiểu hồng ngươi là khi nào bỏ lên tới đường diệp vô ngữ dùng ý thức cùng tiểu hồng giao lưu liền ở hai người các ngươi nhìn đối phương phát ngốc thời điểm nha tiểu hồng đắc ý cơ cơ đầu rắn lá con ta cơ Linh đi đường diệp ừ thực cơ Linh nhưng là ngươi không thể ở trên xe ngốc, vạn nhất bị trương lão bản ra nhìn đến dọa hư nhân liền không hảo Ngoan ngoãn tới ta trong tay háo tới. Được rồi." Tiểu Hồng vui sướng lên tiếng, theo đường diệp váy, lặng lẽ bỏ vào đường diệp trong tay háo, lại chui vào tay háo túi. Khương Tử Dạ đầu đột nhiên xoay lại đây, nhìn Dương Gỗ phùng liếc mắt một cái, hắn vừa rồi như thế nào cảm giác được có cái gì chợt lóe mà qua. "Làm sao vậy?" Đường Diệp hỏi, hắn cho rằng Tiểu Hồng bị Khương Tử Dạ phát hiện. "Không có việc gì." Khương Tử Dạ lắc đầu, lại quay lại đầu đi. "Dịu dịt, dịu dịt." Lúc này, đột nhiên mấy chỉ điều ở trên xe ngựa không xoay quanh, dịu rít kêu cái không ngừng. Liêu rực lặng lẽ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, lại lặng lẽ sờ sờ chính mình trong tay háo cây sáo liếc mắt một cái, kinh ngạc không thôi, thật đúng là kỳ quái, từ tới cái này chấn trên sau, này đó chim chóc giống như là nhận thức chính mình dường như, cả ngày ở chính mình trên đỉnh đầu xoay quanh, nhưng chính mình rõ ràng không có thổi sáo triệu hoán bọn họ nha. Đường diệp còn lại là ngưng thần nghe chim chóc nhóm lung tung rối loạn nói, sửa sang lại một chút, cũng minh lai chim chóc nhóm là cho nàng tới báo tin tức, nói đường như hiện tại giống như cùng kia mấy nam nhân ở thuận một trên đường khai cái cửa hàng. Cái kia cửa hàng là bán gì đó? Đường Diệp hỏi. Không biết. Chim chóc nhóm dịu rít. Tiểu Hồng lúc này khí ở Đường Diệp trong tay háo quay cuồng ghi nhớ, cái này cha nữ, lần này Đường Tĩnh lăn lộn, nàng nhưng thật ra bởi vì rời đi ra tránh được một kiếp, hiện tại còn dám ở Đông Hà trấn trên khai cửa hàng. Đường Diệp một bộ như suy tư gì bộ dáng, nàng nhưng thật ra tò mò đường như là như thế nào nhận thức kia mấy nam nhân những người đó lại là người nào bọn họ khai cái gì cửa hàng một canh giờ sau xe ngựa tiến vào đông hà Trấn. tiểu hồng thừa dịp đường diệp không chú ý lặng lẽ bỏ đi ra ngoài trốn đi chờ đường diệp phát hiện nàng không ở khi có chút lo lắng nàng lại đi gặp rắc rối khương tử dạ chúng ta đi cấp trương lão bản dỡ xuống hoa sau cùng ta đi một chuyến thuận một phố hảo khương tử dạ đối với đường diệp yêu cầu trước nay đều là hữu cầu tất ứng Trương lão bản nhìn thấy hôm nay đưa tới tràn đầy một xe giày cái dương, vui vẻ không thôi. Đường Diệp cùng Trương lão bản điểm số, Khương Tử Dạ cùng Liễu Nhị còn có giày phô cái kia tiểu nhị Trương tới tử ba người dỡ hàng. Thời điểm không lớn, tá xong rồi, lúc này là trực tiếp phóng tới cửa hàng hậu viện trong phòng trên kệ để hàng, liền vì cấp này đó cái dương an bài phóng địa phương, Trương Bình ở lần trước thu thập khi, còn cố ý làm mấy bài kệ để hàng đặt ở cửa hàng hậu viện nhà kho. Lúc này đưa tới là 45 cái Đường cô nương, trong nhà còn có bao nhiêu? Trương Bình hỏi. Còn có 35 cái. Nô, no, vậy tổng cộng là 80 cái, tổng cộng là 6 lượng 4. Ta cho ngươi 6 lượng 5, giữ lại 100 văn, ngươi phó tiền xe, giữ lại khi nào đưa tới. Trương Bình cười ha hả một bên cấp đường Diệp ký tên, tính sổ, một bên hỏi. Buổi chiều, chúng ta giữa trưa trở về ăn một bữa cơm buổi chiều liền đưa tới. Đường Diệp đồng ý. Được rồi. Trương lão bản vui vẻ không thôi. Bất quá. 80 cái, mấy ngày cũng có thể liền không có, cha ngươi còn phải nắm chặt thời gian làm. Trương Bình lại dặn dò. Là, Trương Thúc. Đường Diệp lên tiếng. Thu bạc sau, vài người rời đi trương lão bản bên này hướng thuận một phố đi. Thuận một phố hôm qua có một nhà tân cửa hàng khai trương rất là náo nhiệt một phen, trừ bỏ cho mọi người có nửa giá ưu đãi ngoại, còn ở trước cửa thỉnh siết ảo thuật gánh hát, náo nhiệt một buổi sáng. Nếu đường Diệp hôm qua đi thuận một phố nhìn xem, liền sẽ biết chuyện này cũng sẽ biết đó là một gian làm gì đó cửa hàng. Chương 79079, đây là cố ý cho ngươi mua, cầu đầu định, bạo càng một. Nhà này tân khai cửa hàng, tiêu Thái Dương cái lẩu thành. Cái lẩu là cái gì? Không ai biết, nhưng mọi người tò mò, liền đi vào xem, này vừa thấy, liền yêu loại này đặc biệt ăn cơm phương thức. Cái này Thái Dương cái lẩu thành chính là đường như cùng kia mấy nam nhân khai. Mà lúc này, này Thái Dương cái lẩu trong thành đột nhiên phi thường náo nhiệt, không phải bởi vì ăn cơm người nhiều mọi người ồn ào nhốn nháo nói chuyện tiếng thanh mà là bởi vì cửa hàng vào một con rán trong lúc nhất thời dọa trong tiệm ăn cơm mọi người thất thanh kêu sợ hãi trốn xả liên quan cũng có trên bàn cái lẩu bị chạm vào phiên may mắn chính là lúc này còn không đến buổi trưa ăn cơm người không nhiều lắm bị xái ra tới canh cùng cái lẩu cái bệ thượng than tuổi năng đến người không nhiều lắm mặc dù là như vậy cũng đủ thái dương cái lẩu thành loạn một hồi tức khắc tiếng thét chói tai tức giận mắng thanh ở mỹ không thôi Còn có kia mấy cái bị năng đến khách nhân khóc náo lọt lên. Đường Diệp bọn họ vội vàng xe ngựa đi ngang qua nơi này khi, nhìn thấy chính là bên trong náo nhiệt không thôi trường hợp. Khương tử dạ cùng liễu rực nghi hoặc Đường Diệp vì cái gì muốn tới nơi này. Đường Diệp lại là nhìn chầm chầm nhà này cửa hàng môn đầu tấm biển ngây ra, cái lẩu, thế giới này chính là không có. Nàng trong trí nhớ, thứ này, kiếp trước là thực phổ biến. Hơn nữa, Thái Dương cái lẩu thành, tên này, nàng có chút quen thuộc, nhớ rõ, chính mình kiếp trước. Liền thường xuyên đi như vậy một nhà cửa hàng ăn lẩu. Có một lần nàng nhận được nhiệm vụ, muốn nàng giết một người, chính là nhà này cái lẩu thành lão bản tiểu tam. Kia nữ nhân lòng tham không đáy, cùng lão bản muốn đồ vật càng ngày càng nhiều, từ bắt đầu nhẫn kim cương, xe, phòng ở, đến cuối cùng công ty cổ phần, còn muốn kia lão bản ly hôn cưới nàng, bị kia lão bản phiền, tưởng vây vây không xong, liền tiêu tiền tìm các nàng tổ chức, đem nữ nhân này làm. Đơn giản như vậy nhiệm vụ, tổ chức cuối cùng liền phân cho nàng. Nàng đặc biệt nhớ rõ, nữ nhân kia đến trước khi, còn nhớ thương nàng vài thứ kia. Đường Diệp thần sắc thay đổi thất thường, nhìn đến cái này cái lẩu thành tên, liền nhớ tới chuyện này tới. Hay là, đường như, cũng là từ thế giới kia tới. Đường Diệp chưa nói đi, Khương Tử Dạ cùng Liễu Dực cũng lẳng lặng chờ. Đột nhiên, đường Diệp trong đầu chuyển đến tiểu hồng buồn bực thanh âm, vung ta ra, cứu mạng, cứu mạng, các ngươi này đó điều dân, không được đem bổn tiền cô ném tới bếp lò, cứu mạng a, cứu mạng a. Đường Diệp vừa nghe, nóng nảy, đôi mắt nhìn trung quanh trung quanh một vòng, vừa lúc nhìn đến một con tiểu lao thử ở ven đường thụ hố vụt ra tới, đường Diệp chạy nhanh dùng ý niệm kêu kia chỉ lao thử, làm nó chạy nhanh đi vào cứu tiểu hồng. Lúc này, nàng lại cấp, cũng biết không thể bại lộ chính mình cùng tiểu hồng là nhận thức việc này, bằng không, đường như nhất định sẽ suy đoán một chút sự tình sẽ cùng chính mình có quan hệ. Tiểu lao thử thực mau liền từ kẹt cửa thượng chui vào thái dương cái lẩu bên trong thành. Thời điểm không lớn. Đường Diệp lại lần nữa nghe được Tiểu Hồng kêu ngạo thanh âm, tiện nữ nhân, cha nữ nhân, ngươi cấp bổn tiên cô chờ, bổn tiên cô nhất định sẽ lại đến tìm ngươi tính sổ. Nghe Tiểu Hồng cái này kêu huyên náo thanh âm, đường Diệp yên lòng, thời điểm không lớn, liền thấy Tiểu Hồng cùng Tiểu Lao thử nhanh chóng từ trên cửa bò ra tới, mặt sau môn ngay sau đó khai, một đám người đuổi theo đánh nó hai. Tiểu Hồng thấy được đường Diệp bọn họ xe ngựa, nhưng nàng làm bộ chính mình không quen biết giống nhau, đi theo Tiểu Lao thử soạt một chút từ hốc cây chui vào đi trốn vô tung vô ảnh. Cửa mấy người kia thở phì phì trở về thu thập tàn cục đi. Khương tử dạ lại là đột nhiên tạch một chút nhìn về phía mở ra môn trong điện, hắn giống như thấy được đường như thân ảnh. Hay là, cái này địa phương, là nữ nhân kia khai. Ánh mắt dần dần trầm hạ tới, Khương tử dạ nhìn về phía liêu dực. Liêu dực tức khắc minh bạch, nhìn thoáng qua cửa hàng này nội sau, đột nhiên nhảy xuống xe ngựa, chủ tử, ngày trước mang theo đường cô nương đi kéo hóa đi, nô tài còn có chút việc, Buổi chiều ở giày phô cửa chờ các người. Khương tử dạ nhàn nhạt từ một tiếng, nhìn Liêu Dực một tiếng, trong mắt có một tia tán dương thần sắc. Liêu Dực rời đi, Khương tử dạ nhẹ giọng hỏi đường Diệp, lá cây, chúng ta có thể đi rồi sao? Ân, đi thôi. Đường Diệp dựa vào xe trên vách chấm tư, nhẹ nhàng lên tiếng. Bọn họ sau khi rời đi không lâu, Liêu Dực từ chỗ tối ra tới, đã thay đổi một bộ quần áo, một khuôn mặt, trong tay một phen quạt xếp, biến thành một cái hoa hoa công tử, phe phẩy cây quạt. Đi Thái Dương, cái lẩu thành. Hồi thôn trên đường, Khương Tử Dạ ngồi ở càng xe thượng bội vàng xe ngựa, đường Diệp ở phía sau ngồi, hai người chi gian vẫn luôn không nói gì, đã đi đến nửa đường không dân cũng cư địa giới khi, Khương Tử Dạ từ ống tay háo tay háo túi lấy ra một cái đầu gỗ trường hộp đưa cho đường Diệp. Cái gì? Đường Diệp kinh ngạc. Trở về trên đường, nhìn đến cái này rất thích hợp ngươi, liền mua, nhìn xem thích sao. Nói xong, hắn liền quay lại đi đuổi xe ngựa. Không thấy được đường Diệp nhận được hộp sau một loạt biểu tình, từ bắt đầu kinh ngạc, đến dối dám, lại đến trộm vui mừng một chút, lại đến ngượng ngủng, mặt bộ biểu tình, chính xác là xuất sắc tuyệt luân. Kỳ thật, như vậy hồ gỗ, Khương tử dạ khi trở về, mang theo rất nhiều, hắn kỵ kia con ngựa thượng treo túi, đều là loại này hộp, chỉ là, hắn không dám dùng một lần lấy ra tới, chỉ dám trước lấy ra tới một cái cấp đường Diệp, trước nhìn xem nàng có thể hay không trực tiếp cho chính mình ném. Nghĩ, hắn trộm xoay người đi xem đường Diệp. Lúc này, đường diệp thần sắc đã khôi phục bình thường, trừ bỏ lô thai hơi hơi có chút hồng ngoại Kiếp trước kiếp này, hai đời làm người, vẫn luôn là chính mình cấp người nhà mua đồ vật, chỉ có gặp được hắn khi, là hắn cho chính mình mua đồ vật. Lần trước hồng nhạt đường hộ, hạnh nhi, lần này cái này cũng là, tuy không biết bên trong đồ vật là cái gì, mặc dù là một hộ kẹo, đường diệp trong lòng cũng vui vẻ không thôi. Thật lâu sau, nàng nhẹ giọng nói câu, cảm ơn ngươi. Khương tử dạ quay đầu hướng về phía nàng cười cười không cần đối ta nói cảm ơn, mở ra nhìn xem thích không. Đường Diệp nhẹ nhàng gật đầu, mở ra, liền thấy là một chi ngọc trầm, trang bị một bộ cùng sắc khuyên thay, dùng chỉ bạc tuyến ăn mặc phóng. nhìn kia ánh Bạch như ngọc thả ôn nhuận không rảnh màu sắc, Đường Diệp biết, này khẳng định là Dương Chi Ngọc, vẫn là tốt nhất Dương Chi Bạch Ngọc. này, quá quý trọng, cái này ta không thể muốn. Đường Diệp đắp lên, chạy nhanh đem hộp lại để trở về. quang này tam kiện, không, cái trăm lượng bạc mua không tới. Đường Diệp cảm thấy quá quý trọng. Cái này hẳn là thích hợp hắn về sau đưa cho hắn thế tử, chính mình tính hắn người nào nha, thu không được như vậy lễ vật. Khương tử dạ không nghĩ tới nha đầu này hiện giờ còn nghĩ đem chính mình ra bên ngoài đẩy, không thu chính mình lễ vật, chính là cảm thấy không đem chính mình trở thành nàng người. Hắn có chút đau đầu, chờ mong đường ra thả ra chiêu tế tin tức kia một ngày, như vậy, chính mình cũng liền có thể danh chính ngôn thuận tới cửa ứng việc hôn nhân. Hắn ánh mắt mấy cái quay cùng gian, trong lòng liền có chủ ý, đem hộp lại nhét đường diệp trong tay. Lúc này đây, hắn một bàn tay gắt gao đem hộp ấn ở tay nàng trùng, hợp với tay nàng cùng nhau gắt gao bắt lấy, mới thấp giọng nói, cầm, cái này cố ý cho ngươi mua, coi như là ta cho ngươi bổi tội lễ vật đi. Bị hắn bàn tay to nắm, đường diệp nháy mắt cảm thấy hắn tay có chút nóng bỏng, muốn rút về tay, lại chịu không đi. chương 80 ngươi bị thương là ta làm hại, bạo càng hay Túi đầu nhìn bị hắn bàn tay to đẹ nặng chính mình tay, đường diệp bất đắc di nói, ngươi có tội gì? Còn thế nào cũng phải tìm như vậy lấy cớ, ta không thu ngươi lễ vật là sợ ngươi về sau phiền thoái, ngươi nhưng thật ra tính bướng bỉnh lên đây. Khương tử dạ nghe xong, vừa mới quay lại đi thân mình, lại xoay đầu tới, chua xót nói một câu, nếu, ta nói ngươi thủ đoạn sở dĩ bị thương, là bị ta làm hại, ngươi còn cho rằng ta không tội sao. Đường Diệp nghe xong lời này một đốn, biết hắn nói chính là hắn phóng sâu sự. Thấy đường Diệp không ra tiếng, Khương tử dạ nghĩ nghĩ, quyết định đem việc này nói cho đường Diệp. Kỳ thật! Các ngươi thôn kia hai nhà thượng một lần tiến xả, lúc này đây tiến sâu, đều là ta làm, ta chính là tưởng hù dọa một chút kia hai cái muốn hại tánh mạng của ngươi hư nha đầu, cho ngươi xả giận, ai ngờ kia tiện nha đầu thế nhưng đem sự tình trách tội đến trên người của ngươi, đi tìm ngươi tính sổ, làm ngươi bị thương, cho nên, việc này lại nói tiếp, thật là ta hại ngươi. Nghe được hắn nói ra, Đường Diệp trầm mặc một hồi, lắc lắc đầu, tính, chuyện quá khứ không nói, ngươi cũng là vì ta hết giận, chỉ là, nữ nhân tâm tư Ngươi là sẽ không hiểu, đặc biệt cái loại này tâm tư quỷ dị nữ nhân, ngươi căn bản đoán không được các nàng suy nghĩ cái gì. Khương Tử Dạ yên lặng gật đầu, lời này hắn nhận đồng. Đường Diệp ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve trong tay hộ, trong lòng có chút mọn, lại có chút sáp, thật lâu sau, nhẹ giọng hỏi, "Khương Tử Dạ, ngươi vì cái gì thỉnh thoảng đưa ta đồ vật, còn thay ta hết giận, thu thập hại ta người?" Khương Tử Dạ nghe xong, một đốn, trên mặt hơi hơi nhiệt lên, đôi mắt nhìn phía trước, môi nhả nhả hai hạ, nhẹ giọng nói, "Ân" chính là tưởng cảm tạ ngươi bái. Ta lại không phải ngươi ân nhân cứu mạng, ngươi như thế nào tổng nói cảm tạ ta nói. Đường Diệp nghe được hắn những lời này, trong lòng mất mắt lạc, kỳ thật, nàng cũng không biết chính mình là tưởng chờ mong chút cái gì. Khương tử dạ trong tay gắt gao nắm roi ngựa, trong lòng chẳng trọc mấy cái tâm tư lúc sau, mới nhẹ giọng nói, là cây, ngươi thật sự không nhớ rõ khi còn nhỏ sự tình. a đúng rồi, ngươi có phải hay không khi còn nhỏ gặp qua ta? Ngươi là cái kia đi săn tiểu ca ca. Đường Diệp nháy mắt nhớ tới chuyện này, tạch một chút ngồi thẳng thân mình, hai mắt nhìn từ trên xuống dưới hắn, hỏi. Khương tử dạ vừa nghe đường Diệp thế nhưng nghĩ tới, nháy mắt kích động hắn đôi mắt đều sáng 300 độ, hai mắt sáng quắc nhìn chầm chầm đường Diệp, đúng vậy, người rốt cuộc nghĩ tới. Thực xin lỗi, ta khi còn nhỏ rất nhiều sự tình đều đã quên, cũng là trong những ngày này, mới chậm rãi nhớ tới một chút sự tình tới. Đường Diệp xin lỗi cười. Không có việc gì, chính là gặp mặt một lần sự tình, Huống chi. Ngươi khi đó mới năm tuổi đi. Ân, 5 tuổi. Ngươi trên mặt không lưu lại vết xẻo, thật tốt. Ngươi cánh tay thượng sau lại đều hảo đi. Hai câu này, hai người đều là đồng thời mở miệng, nói xong, hai người nhìn nhau hai mắt, cùng nhau nở nụ cười, nhưng thật ra giảm bất trước mắt này nhún nhường lễ vật xấu hổ tới. Ân, ta cánh tay không có việc gì, còn muốn đa tạ ngươi ngày ấy giúp ta cầm máu bao miệng vết thương, ta lần đầu tiên nhìn thấy như vậy đáng yêu tiểu nha đầu, còn không sợ huyết. Dũng cảm cho ta băng bó miệng vết thương, giúp ta thải thảo dược cầm máu. Khương tử dạ quay lại đầu tiếp tục vội vàng xe ngựa, nhẹ giọng nói. Sau lại, ta lại đi đi săn, nghĩ đi nơi đó lại có thể đụng tới ngươi. Đối với ngươi nói tiếng cẳng tạng, đáng tiếc lại không gặp được ngươi, thẳng đến ta rời đi thôn khi, cũng không có thể tìm được ngươi. Hắn thanh âm chấm thấp, nói ra nói, lại làm đường dịp trong lòng run lên, một cái lớn mật suy đoán xoay chuyển ở bên miệng. Cho nên, ngươi năm trước trở về, là vì tiếp tục tìm kiếm ta. Khương tử dạ nhẹ nhàng ngừ một tiếng. Vậy ngươi, là từ khi nào bắt đầu nhận ra ta tới? Đường Diệp nhìn hắn kiên quyết bóng dáng, nhẹ giọng hỏi. Liên từ lần đó ở đường sau chứng ra chính diện nhìn thấy ngươi khi, ngươi diện mạo, vẫn là cùng khi còn nhỏ có chút giống, đặc biệt đôi mắt của ngươi, cùng khi đó giống nhau có linh khí. Khi đó, ta cảm thấy ngươi hẳn là cái kia tiểu cô nương. Kia mấy ngày, ta ở kia phụ cận trong rừng đi săn, vừa lúc gặp phải ngươi bị kia hai cái đẩy xuống sườn núi, ta thấy được. Mới cứu ngươi. Ngươi hơi hơi nhíu mày bộ dáng cùng khi còn nhỏ bởi vì miệng vết thương đau mà nhíu mày bộ dáng giống nhau như lúc, lập tức khiến cho ta khẳng định, kia tiểu nha đầu chính là ngươi. Ngươi tìm ta, chẳng lẽ chính là tưởng báo đáp ta? Dùng như vậy trọng lễ. Đường Diệp sờ sờ cái mũi, này cũng quá chuyện bé xé ra to đi, lại không phải ân cứu mạng, khi đó chính mình chỉ là giúp đỡ hắn băng bó một chút miệng vết thương mà thôi. Từ ta cha mẹ cùng mãi nãi sau khi qua đời, ngươi là cái thứ nhất đối ta như vậy hảo. Như vậy cẩn thận giúp ta cầm máu băng bó miệng vết thương người, ta mặc kệ đi ở nơi nào, luôn là sẽ nhớ tới lúc ấy. Hiện giờ ta trên tay cũng không có gì sự, cũng không thiếu bạc hoa, ta liền nghĩ trở về tìm xem xem, nếu ngươi quá không tốt lời nói, ta có thể giúp ngươi, hoặc là âm thầm cho ngươi chút bạc, làm ngươi nhật tử quá càng tốt một ít. Đối ta khương tử dạ người tốt, ta cả đời đều nhớ rõ. Khương tử dạ thâm tình nói, đường diệp tiên lặng nghe, nhẹ nhàng nga một tiếng. Vậy ngươi lễ vật, ta liền nhận lấy. Ngươi về sau đừng lại đưa như vậy quý trọng lễ vật. Cái này, liền tính ngươi còn ân tình này, về sau ngươi cũng đừng nhớ thương việc này. Đường Diệp cuối cùng nhẹ giọng nói. Ân tình, như thế nào có thể sử dụng tiền tài cân nhắc đâu, là con, ngươi có phải hay không thấy ta thực phiền ta? Khương tử dạ lúc này cuối cùng là cảm thấy đề tài nói càng ngày càng chật, trong lòng sốt ruột, chạy nhanh trở về quải. À không, ngươi là người tốt, thực thiện lương, cũng thực cẩn mẫn, là cái không tồi người trẻ tuổi. Ta như thế nào sẽ chán ghét ngươi? Phải không? Ngươi thật sự không chán ghét ta. Khương tử dạ lại trịnh trọng hỏi một lần. Đường Diệp gật đầu, đúng vậy. Hảo. Khương tử dạ nhẹ nhàng nói một cái hảo, không chán ghét, chính là thích. Như vậy, lần sau, chờ nhà nàng thả ra chiêu tế tin tức sau, chính mình liền tới cửa ứng thân, nghĩ đến, là sẽ không bị lá con giáp mặt cự tuyệt, sẽ không bị đuổi ra đi. Lúc này trong lòng hơi hơi có chút buồn Đường Diệp chút nào không nghĩ tới chính mình không thoải mái là bởi vì cái gì, càng không nghĩ tới lúc này Khương Tử dạ trong lòng lại suy nghĩ cái gì. Chờ hai người bọn họ trở lại đường ra khi, Bạch Thị đồ ăn cũng đã chín, đang ở chờ bọn họ. Đường Diệp khai đại môn, Khương Tử dạ trực tiếp đem xe ngựa đuổi tiến trong viện. Đường Thanh Hà cùng Bạch Thị đón ra tới. Cha, nương, ta đã trở về. Đường Diệp rơ lên gương mặt tươi cười, thanh thúy hô một tiếng. Hảo, trở về liên hảo. Thuận lợi sao?" Bạch thị nhẹ giọng hỏi. "Thuận lợi, trương lão bản người khá tốt, ta nói tổng cộng có 80 cái, hắn đem tiền đều cấp chúng ta kết, còn nhiều cho 100 văn làm kết toán tiền xe." Đường Diệp nói chuyện, đem túi tiền lấy ra tới, đem bạc đều cho Bạch thị, Bạch thị lại đem còn thừa 500 văn tiền lẻ cấp Đường Diệp đẩy trở về. "Này đó tiền lẻ ngươi cầm, buổi chiều đi chính mình tưởng mua gì mua điểm đi." "Hắc hắc, cảm ơn nương." Đường Diệp nghe xong, nhưng thật ra lại đem 500 văn tiền lẻ trang đi lên. Nàng lần sau đi khâu bá kia, không tránh được cấp khâu bá mua đồ ăn nấu cơm, cũng yêu cầu tiền lẻ mang theo đi. Hai mẹ con khi nói chuyện, Đường Thanh Hà mang theo Khương Tử Dạ cũng từ bên ngoài trở về đại phòng. Chương 81081, trên bàn cơm nhắc tới chiêu tế sự, bạo càng ba. Bạch thị chạy nhanh cười tủm tìm hỏi, "Tiểu Khương a, mệt mỏi đi, nghỉ sẽ uống miếng nước, đồ ăn đã hảo, các ngươi nghỉ sẽ chúng ta liền ăn cơm." "Hảo, cảm ơn thím." Khương Tử Dạ nhẹ giọng lên tiếng. "A, đúng rồi." Tiểu liêu đâu? Bạch thị nhìn nhìn bên ngoài, chưa thấy được liêu nhị tiến bảo, tò mò hỏi. Hắn ở chấn trên có việc, chúng ta buổi chiều ở giày phô kia gặp mặt, hắn giúp đỡ dỡ hàng. Nga, vậy các ngươi lúc đi dùng không dùng cho hắn mang điểm cơm. Bạch thị thiện tâm, luôn luôn chính là như vậy đơn thuần trắng ra lại thiện lương. Không cần, thím, hắn có địa phương ăn cơm. Khương tử dạ cười khẽ một chút, cảm ơn ngài vì hắn nhọc lòng. Không có việc gì, đều là ra tới làm sống khổ hài tử, ta đi đoán cơm. Các ngươi trước nghỉ sẽ. Khương Tử Dạ muốn đi hỗ trợ, bị Đường Thanh Hà ngăn lại, "Không cần ngươi, ngươi chân cảng không có phương tiện, ta đi theo là cây nương đoan liền hảo, hai người các ngươi trước nghỉ sẽ." Uống nước. Đường Thanh Hà cũng đi ra ngoài, phòng trong Khương Tử Dạ lại là hơi hơi có chút xấu hổ, hắn yên lặng túi đầu nhìn thoáng qua chính mình chân cảng, rũ xuống đôi mắt che khuất trong mắt một tia cười khẽ, "Lá cây trà, thực đáng yêu. Ngồi đi, uống trước điểm nước trà." Đường Diệp lúc này phao một hồ trà lại đây, cho hắn đổ một ly. Khương tử dạ lập tức đã nghe ra tới, đây đúng là đêm đó đường diệp uống hoa quế trà. Nghĩ đến, là nàng chính mình phơi đi, khá tốt uống. Cảm ơn. Khương tử dạ nhẹ giọng nói cái cảm ơn, hai mắt bay nhanh nhìn nàng một cái, túi đầu xuống uống trà. Lúc này khương tử dạ cảm thấy chính mình thực hạnh phúc, thực thỏa mãn, trước kia chỉ có thể ở đường ra bên ngoài trên cây nhìn lén lá con, lần trước có thể tiến vào sân ngồi ở cây hoa quế hạ cùng lá cây uống trà, hôm nay có thể bị lá cây cha mang về tới trong phòng ăn cơm. Hắn trong lòng ngấm lại, lại cảm thấy có chút kích động. Tới tới, ăn cơm. Đường ra nhị lao bưng đồ ăn tiến vào, hai cái rau trộn, một cái hầm thịt đồ ăn, còn xào hai cái nhiệt đồ ăn, còn có một mâm tiểu đậu bao. Ăn trước, nương đi nấu sủi cảo, người nãi ngoại cùng nương buổi sáng còn bao chút sủi cảo. Bạch thị cười tủm tỉm nhìn đường diệp liếc mắt một cái, lại xoay người đi ra ngoài. Lúc này hoa trồng trong nhà kính cùng đường linh hai cái cùng nhau từ bên ngoài đã trở lại. Nương, chúng ta đã trở lại. Hai người ở trong sân hô một tiếng, liền thấy được trong viện dừng lại xe ngựa, nghi hoặc nhìn thoáng qua, không biết là nhà ai, hay là liếu ra lại tới nữa. Hảo, về phòng rửa tay, Linh Nhi đi kêu người ông bà lại đây ăn cơm. Bạch Thị nói một tiếng, vào phòng bếp. Hai chị em nhìn nhau liếc mắt một cái, về trước nhà chính, muốn nhìn một chút là ai tới. Hoa trồng trong nhà kính ở phía trước, đẩy cửa ra, nhìn đến phòng trong cái bàn biên ngồi Khương Tử Dạng, nàng sửng sốt một chút, nửa đêm ca ca. Nàng lại chạy nhanh xem đường diệp, thấy nhà mình tỉ tỉ chính cười vẻ mặt nhộn nhạo cấp nửa đêm ca ca cầm chén đũa, hoa trồng trong nhà kính cười trộn một chút, cùng chính nhìn qua Khương tử dạ nhìn nhau liếc mắt một cái, làm bộ không quen biết hỏi vừa lúc xoay người lại đường Thanh Hà, cha, có khách nhân nhà, ta đây cùng Linh Linh về phòng ăn cơm đi. Đường Thanh Hà đứng lên, cười ha hả, không cần, tiểu Khương cũng không phải người ngoài, hôm nay giúp đỡ chúng ta đưa hóa đầu, buổi chiều còn muốn đi, ngươi cùng Linh Nhi liền ở chỗ này ăn đi. Nga! Chúng ta đây đi kêu ông bà. Hoa trồng trong nhà kính lại bay nhanh nhìn thoáng qua khương tử dạ sau, xoay người đi ra ngoài, trên mặt là một mặt cười trộm, kỳ thật, nàng thực xem trọng nửa đêm ca ca, tuy rằng hắn đi đường hơi chút quẹ điểm, nhưng là hắn cái gì sống đều có thể làm, còn đối tỷ tỷ thực hào đâu. Khương tử dạ lúc này tâm tình cũng là rất tốt, đặc biệt đường thanh hà câu kia không phải người ngoài nói càng là nói đến hắn trong lòng đi. Đến nỗi mặt sau câu kia, hắn tự động xem nhẹ, Lão ra tử cùng Lao thái thái cũng không có tới, Khương tử dạ không nhúc nhích chiếc búa, đang chờ. Nhị Lao ở hoa trồng trong nhà kính cùng đường Linh Nâng đỡ hạ tiến vào khi, Khương tử dạ chạy nhanh đứng lên, giúp đỡ nhị Lao kéo ra chủ vị thượng ghế dựa, trên mặt chỉ là lộ cười, cũng không có nói lời nói. Lao ra tử nhìn hắn một cái, tựa hồ lập tức không nhớ tới hắn là ai, trong nhà như thế nào nhiều ra tới cá nhân. Sáng sớm nhị Lao đứng dậy sau, cũng không có tới tiền viện, chờ bọn họ ra tới khi. Đường Diệp cùng Khương Tử dạ bọn họ đã sớm đã đi rồi, cho nên, gần nhất, nhị Lao cũng không có gặp qua Khương Tử dạ. Lao Thái Thái lại là nhận ra tới, đây là lần trước đưa lá cây trở về cái kia đổi xe ngựa tiểu tử. Cười một chút, Lao Thái Thái cười ha hả hỏi đường Diệp, lá cây, buổi sáng hóa đưa còn thuận lợi. Ân, rất thuận lợi, chương Lão bản người khá tốt, đem cha làm tốt này 80 cái tiền đã đều cho ta. Nghe đường Diệp nói như vậy, Lao ra tử cùng Lao Thái Thái trên mặt cũng không cấm có một tia vui mừng. Nay liên hảo, ngươi nương trong tay tồn bạc nhiều điểm, đã ngươi chiêu hạ hồn phu thành thân khi, cũng có thể hảo hảo cho các ngươi xử lý một chút. ngại ngại, còn sớm đâu, ngại như thế nào hiện tại nói cái này. Ở Khương tử dại trước mặt bị nãi nãi nói lên việc này, đường Diệp cũng có chút khiêng không được, trên mặt hơi hơi nóng lên. Không còn sớm, hôm nay đã là tháng 5 năm 30, này mắt thấy tháng 6 6 liền tới rồi, ngươi nương hôm nay đã đi theo ngươi tống thẩm nói chuyện của ngươi. Ngươi tống thẩm cũng đáp ứng rồi giúp đỡ bắt đầu lưu ý muốn làm thượng môn nữ tế người được chọn. Đúng vậy, lá cây, từ hôm nay trở đi, ngươi cũng muốn làm hảo tâm chuẩn bị, có lẽ trong thôn sẽ có một ít tin đồn nhảm nhí chảy ra, ngươi nếu làm quyết định, liền không cần để ý. Đường Thanh Hà cũng trầm giọng nói. Đường Diệp lặng lẽ dùng khỏe mắt dư quang liếc Khương tử dạ liếc mắt một cái, nhìn thấy hắn chỉ là túi đầu lặng lặng uống trà, ho nhẹ một tiếng nói, ta đã biết, trà. Khương tử dạ túi đầu uống trà. Trong lòng còn lại là từng đợt kích động, rốt cuộc nói ra đi muốn chiêu tế tin tức sao. Xem ra, phía chính mình cũng muốn làm chuẩn bị. Nghĩ đến, tháng 6 sáu hội chùa khi, đường ra sẽ náo nhiệt một ít, kia chính mình, liền ngày ấy mang theo lễ vật tới cửa. Được rồi, đừng nói này đó, làm tiểu Khương chê cười. Bạch thị lúc này thấp thấp ra tiếng đánh gãy vài người nói, không nghĩ làm cho bọn họ trước mặt ngoại nhân thương lượng lá cây trung thân đại sự. Khương tử dạ lại là tưởng hỏi nhiều một câu. Cười khẽ nhìn đường thanh hà liếc mắt một cái, xem các ngươi người một nhà như vậy thương lượng sự tình thật tốt, sinh hoạt, nguyên bản nên là cái dạng này. Ai, đúng vậy, nhà của chúng ta chỉ là sự tình đặc thù một ít, nguyên bản, tới rồi chúng ta lá cây tuổi này, cũng có thể cấp định một môn hảo việc hôn nhân. Đáng tiếc, bởi vì chúng ta ra không sinh hạ đứa con trai, lá cây liền quyết định không xuất giá, muốn chiêu tế trở về cho chúng ta làm con rể, này không, đã nhiều ngày, đang ở nói việc này đâu. Đường Thanh Hà trong lòng cũng có chính mình tính toán, nhìn Khương Tử Dạ liếc mắt một cái, cười tủm tìm nói. Khương Tử Dạ nghe xong, cười ha hả quay đầu nhìn bên cạnh ngồi đường Diệp liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói, lá cây cô nương như vậy thiện lương lại như vậy sẽ nấu cơm, muốn làm nàng hôn phu người. Này làng trên xóm giới khẳng định có rất nhiều, các ngươi cũng không cần sầu. Bạch Thị lúc này cười cười, gật đầu, sầu nhưng thật ra không lo, rốt cuộc chúng ta lá cây thật là cái tốt, chỉ là, nhà đầu này còn đưa ra ba cái điều kiện. Này liền, có điểm không hảo chiêu nha. chương 82-082, đường Tam Cô Nương là thần trợ công, bạo càng bốn. Đường Diệp nghe được cha mẹ ở Khương Tử dạ trước mặt còn nói miệng rồi, bất đắc gì thấp giọng nói, cha mẹ, ăn cơm đi, buổi chiều chúng ta còn phải lại đi đưa hoa đâu. Ha ha, hảo, không nói. Đường Thanh Hà xem nhà mình nữ nhi thẹn thùng, cười cười, hướng về phía nhị lao nói, cha, nương, ăn cơm đi. Nhị lao gật gật đầu, cầm lấy chiếc đũa, gắp một chiếc đũa đồ ăn, Hảo, ăn cơm, ăn cơm, bọn nhỏ cũng đều đói bụng. Tiểu tử, ăn nhiều một chút. Là, cảm ơn mãi mãi. Khương Tử Dạ trong sáng tiếng nói nói cái cảm ơn, cũng cầm lấy chiếc đũa ăn lên. Mọi người bắt đầu lẳng lặng ăn cơm. Ăn cơm khi người một nhà cơ bản liền không thế nào nói chuyện. Khương Tử Dạ ăn cơm tư thế thực ưu nhã, tốc độ cũng không mau, bộ dáng này nhưng thật ra khiến cho đường gia vài vị trưởng bối chú ý. Một cái cô tiểu tử không nên là mồm to ăn cơm. Không ngừng hướng chính mình trong chén lay đồ ăn sao. Nhưng nhìn dáng vẻ của hắn, tựa như ngày ấy cái kia liếu công tử ăn cơm có lệ nghĩa. Không khỏi, đường Thanh Hà cùng Bạch Thị còn nhiều chú ý hắn vài lần. Đại ca ca, ngươi tên là gì nha? Đường Linh lúc này đột nhiên hỏi. Khương Tử Dạ ngẩn đầu xem nàng, cười khẽ, ta kêu Khương Tử Dạ, ngươi có thể kêu ta nửa đêm ca ca hoặc là Khương ca ca. Khương ca ca, ngươi cưới vợ sao? Trong nhà có bảo bảo sao? Đường Linh đột nhiên lại hỏi. Hoa trồng trong nhà kính quay đầu kinh ngạc nhìn nhà mình 8 tuổi tiểu mội hỏi nửa đêm ca ca loại này vấn đề, nha đầu này, ngày thường cũng không phải cái ái nói nhiều, hôm nay như thế nào đột nhiên hỏi như vậy. Bốn vị trưởng bối cũng bị đường linh đột nhiên hỏi chuyện kinh sử suốt, hừ, linh nhi, loại này lời nói, cũng không phải là ngươi một cái tiểu hài tử nên hỏi. Đường Diệp cũng tò mò nhìn nhà mình ta muội liếc mắt một cái, nha đầu này, muốn nói cái gì. Khương tử dạ cũng không có sinh khí, mà là cười ha hả bông chết búa. Thân thiết đối đường linh nói, đường tam cô nương vì cái gì hỏi như vậy đâu. Ta có thể trả lời ngươi, ta cũng không có cưới vợ, cũng không có hài tử, càng không có cha mẹ ông bà, hiện giờ liền người cô đơn một cái. Hắn trong lòng cười trộm, làm tốt lắm, này cô em vợ, về sau có thể hảo hảo bồi dưỡng, cho nàng tương lai tìm hảo nhân ra, trên mặt lại là một mặt thanh thiển tươi cười. Đường ra người sau khi nghe song khương tử dạ lời này, đều là một đốn, chạy nhanh cấp đường linh trộm trước mắt, đường linh này vấn đề. Đỉnh như thế khai quật nhân ra riêng tư nha nghĩ đến, cái nào không cha mẹ hài tử cũng không thích người khác hỏi hắn về người nhà sự tình. Bọn họ tưởng ngăn cản đường linh hỏi lại đi xuống. Đường linh chính là tiểu hài tử tâm tính, cũng không có cảm nhận được người trong nhà phát tới sóng điện, mà là một quyển nghiêm túc nói, à, Khương ca ca nguyên lai không có cha mẹ ông bà cùng người nhà. Hào đáng thương nha. Khương tử dạ đang ở kẹp sủi cảo tay một đốn, tay cầm trở về chiếc đũa, bùng, nhìn đường linh liếc mắt một cái, gật gật đầu. Trầm thấp nói đúng vậy từ ta 8 tuổi khi mãi mãi qua đời sau trong nhà liền không còn có thân nhân ta nhưng thật ra thực hâm mộ nhà ngươi loại này vô cùng náo nhiệt bầu không khí đường diệp nghe được hắn nói như vậy trong lòng thở dài đem vừa rồi hắn không kẹp đến sủi cảo kẹp đặt ở hắn trong chén nhẹ giọng nói An đi ai cũng vô pháp lựa chọn chính mình người nhà nhưng là chúng ta có thể lựa chọn lấy chính mình thích phương thức sinh hoạt hơn nữa phải vì cái này cách sống mà đi nỗ lực giao tranh đường diệp lời này nói rất có triết lý Đường ra người đều nghe thật mạnh gật đầu. Tới, thiểu khương, ăn nhiều sủi cảo. Đường thanh hà cấp khương tử dạ cũng gấp một cái. Đúng vậy, hôm nay sủi cảo là thịt heo rau hẹ nhân, lá cây các nàng tỉ mỗi ba cái, yêu nhất ăn cái này khẩu vị sủi cảo, ngươi cũng ăn nhiều một chút. Bạch thị cũng cho hắn gấp một cái. lão gia tử cùng lao thái thái cách hắn xa một chút, chưa cho nàng kẹp, chỉ là dặn dò hắn ăn nhiều. Trên thế giới này đáng thương hài tử nhiều, nhưng là giống ngươi như vậy nỗ lực hài tử, rất ít thấy Hải Tử ăn nhiều một chút. Khương Tử Dạ nhìn chung quanh bốn vị trưởng bối liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói câu cảm ơn, túi đầu lẳng lặng ăn lên. Hắn trong lòng vui vẻ, lá con thiện lương, nhà nàng người cũng đều thực thiện lương. Hơn nữa, Bạch Thị nói tỷ mỗi ba cái đều thích ăn thịt heo rau hẹ nhân sủi cảo lời này, bị hắn tự động phiên dịch vì lá con thích ăn thịt heo rau hẹ nhân sủi cảo, hơn nữa đem lời này chặt chẽ ghi tạc trong lòng. Đường Linh lại ăn một hồi, đột nhiên nói: Ta cảm thấy, Khương Kaka nếu không có người nhà kia làm nhà của chúng ta thượng môn nữ tế thật tốt ta, như vậy hắn cũng có người nhà, tỷ tỷ cũng có hôn phu. Đối với một cái tám tuổi hài tử tới nói, xem sự tình, thực hồn nhiên, nàng cho rằng, nhà mình thiếu cái con non rể, Khương ca ca là lại cô nhi một cái, như vậy, hắn tới nhà mình, chính vừa lúc à, hắn có người nhà, nhà mình cũng có thượng môn nữ tế. Đường linh lời này rơi xuống, Khương tử dạ bị sặc tới rồi, chạy nhanh nghiêng đi thân túi đầu không nhẫn nhịn ho khan. Đường ra bốn vị trưởng bối cũng lại lần nữa há hốc mồm. Linh Nhi, không được nói bậy, ngươi biết cái gì? Ngươi lại nói bậy, về sau trong nhà có khách nhân khi liền không cho phép ngươi thượng bàn ăn cơm. Bạch thị xem khương tử dạ bị dọa tới rồi, chạy nhanh thấp giọng giáo dục đường Linh. Hừ, ta lại chưa nói sai. Đường Linh thở phì phì hừ một tiếng, túi đầu ăn cơm, không nói thêm lời nào nữa. Lúc này nhất xấu hổ, phải kể tới đường Diệp, nàng cảm thấy chính mình có phải hay không hẳn là liệu độn rời đi này bàn ăn từ đâu. Cố Tình, nàng hôm nay vừa lúc còn ngồi ở Khương Tử Dạ bên người, lúc này nhìn đến hắn bị giao đến, nàng cũng không biết có nên hay không hỗ trợ. Đường Thanh Hà chạy nhanh cấp Khương Tử Dạ đổ một chén nước đưa qua đi, tới, tiểu Khương uống nước thuận thuận khí, Linh Nhi đứa nhỏ này số tuổi tiểu không hiểu chuyện nói lung tung, ngươi đừng để trong lòng. Khương Tử Dạ lúc này đã điều chỉnh tốt chính mình trạng thái, chạy nhanh tiếp nhận đường Thanh Hà ly nước, uống một hớp lớn, mới lộ hai ửng đỏ đối đường Thanh Hà nói lời cảm tạ. Cảm ơn thúc, ta không có việc gì. Ta biết ngài ý tứ, lá cây cô nương tốt như vậy, nơi nào là ta có thể xứng thượng, ta chính là không nghĩ tới đường tam cô nương người tiểu lại rất hiểu chuyện, cũng theo lá cây cô nương giống nhau thiện lương, biết ta thích nhà các ngươi loại này ấm áp bầu không khí. Khương tử dạ ngồi song song, cũng ăn không vô đi cơm, dứt khoát nhẹ giọng cùng đường thanh hà nói chuyện thiếm. Đúng vậy, nhà của chúng ta ba cái hải tử đều thực thiện lương, đều theo các nàng nương. Đường thanh hà cười khẽ nói xong, còn nhìn chính mình lão bà liếc mắt một cái. Khương tử dạ cũng nhìn đường diệp liếc mắt một cái, cười gật gật đầu, nhận đồng đường thanh hà nói. Đường diệp bị hắn xem trên mặt hơi nhiệt, da hỏa này hôm nay mới ăn như vậy điểm, sao có thể ăn no đâu. Đứng lên, nàng lấy qua khương tử dạ chén, đi đem sủi cảo cho hắn bắt đi vào tràn đầy một chén, đặt ở trước mặt hắn, nhẹ giọng nói. Ngươi chạy nhanh ăn đi, ăn xong chúng ta liền trang xe, bằng không ta sợ đi quá muộn ta buổi tối đuổi không trở lại. Dứt lời, nàng đứng lên nói, ông bà, cha mẹ, ta ăn được. Về trước phòng nghỉ ngơi một hồi, một hồi các ngươi trang xe khi kêu ta một tiếng. Dứt lời, Đường Diệp nhanh chóng chạy thoát. Khương Tử Dạ cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình trong chén tràn đầy một chén, lại nhìn ra cửa Đường Diệp bóng dáng liếc mắt một cái, trong lòng ngọt tư tư, trên mặt còn lại là gai đúng châu ngứa ôn nhu cùng gửi khe chợt lóe mà qua, liền ở Đường Diệp khép lại môn kia một khắc, nhẹ giọng nói câu, "Cảm ơn ngươi, là con." Chương 83083, trên quần áo ướt lộc cục một đống, Bạo Càng Năm. Đường Diệp vừa nghe lời này, bước ra môn bước chân càng nhanh một ít, chạy nhanh đóng cửa lại liền hướng chính mình phòng trong chạy tới. Khương Tử Dạ cái này tiểu tử thúi, đây là sợ cha mẹ sẽ không hiểu làm sao. Thật là, con làm trò cha mẹ mặt kêu chính mình là con. Phòng trong vài vị trưởng bối nhưng thật ra không nói cái gì nữa, đều cúi đầu ăn lên. Lão Thái Thái ăn một lát, ánh mắt khinh phiêu phiêu nhìn thoáng qua Khương Tử Dạ trong chén kia tràn đầy một chén sủi cảo, mi hơi chút không thể thấy run lên hai hạ. Hoa trồng trong nhà kính cùng đường Linh cũng thực mau ăn được, hướng các trưởng bối cáo lui. Hai người sau khi rời khỏi đây, hoa chồng trong nhà kính dọa lôi kéo đường Linh liền hướng tây phòng một gian phòng trong chạy, thấp giọng hỏi nói, Linh Linh, ngươi hôm nay nói như thế nào những lời này đó nha, ngươi chẳng lẽ thích nửa đêm kaka ca ca làm chúng ta đại tỷ phu. Đường Linh nghiêm túc gật đầu, đúng vậy, chẳng lẽ nhị tỷ cho rằng không thỏa đáng sao. Hai chị em ghé vào cùng nhau thấp giọng nói chuyện hiếm. Thỏa đáng. Nhưng là từ xưa hôn sự chính là lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, hơn nữa nửa đêm ca ca là tới chúng ta giúp kéo hóa, chuyện như vậy như thế nào có thể nói để cho người khác đã biết, đối tỷ tỷ thanh danh không tốt. Hoa chồng trong nhà kính năm nay 13 tuổi, đã hiểu chuyện, lúc này liền cẩn thận giáo nhà mình tiểu muội muội. "Nga, thực xin lỗi, nhị tỷ, ta đây có thể hay không hại tỷ tỷ?" Đường Linh vừa nghe, hoảng sợ, nàng nói những lời này đó khi, căn bản là không tưởng nhiều như vậy. Không có việc gì, ngươi vẫn là cái hài tử, tin tưởng nửa đêm ca ca có thể lý giải, lần sau ngươi tưởng giúp tỷ tỷ khi, có thể không cần thủ ngươi ngoài cùng trưởng bối nói, bằng không không giải bối nhóm cũng sẽ xấu hổ. Hoa trồng trong nhà kính dốc lòng rẹ dỗ muội muội. Ân, ta nhớ kỹ nhị tỷ. Đường Linh đã hiểu, nguyên lai không thể ở trưởng bối trước mặt nói. Tiểu Khương, muốn hay không đi nghỉ một chút lại chăn xe? Đường Thanh Hà đẩy ra chén đũa, hỏi đã đứng lên Khương tử dạ. Không cần. Sớm một chút Trang đi, một đi một về phải hơn hai canh giờ, tận lực đuổi trước khi trời tối trở về Hảo. Hảo, Hảo, vậy đi thôi. Đường Thanh Hà đứng lên, cùng Khương tử dạ hai người Trang xe đi. Đường Thanh Hà từ nam trong phòng hướng ra dọn, Khương tử dạ ở bên cạnh xe Trang. Sau nửa canh giờ, 35 cái giường gỗ Trang Hảo. Hai người Trang thực cẩn thận, còn đều đóng gói kín mít, như vậy mặc dù là đụng tới người, cũng không biết trên xe đến tuột cùng lôi kéo cái gì. Đường Diệp ra tới khi... Khương Tử Dạ đã ngồi trên xe chờ nàng. Đường Diệp trong tay dẫn theo túi tử, bên trong trang hai viên lê, tính toán hai người trên đường ăn. Khương Tử Dạ vươn tay đỡ Đường Diệp một phen, Đường Diệp lên xe ngựa ngồi song song, hướng về phía chính mình cha mẹ vẫy vẫy tay, nhẹ giọng nói, đi thôi. Đường Thanh Hà cùng Bạch Thị hai người cũng vẫy vẫy tay, trước mắt lại là hiện ra Khương Tử Dạ vừa rồi vươn tay tự nhiên mà vậy đỡ lá con, lá cây cũng tự nhiên bắt lấy hắn trên tay xe hình ảnh, hai người không khỏi nhìn nhau liếc mắt một cái. Đều thấy được đối phương trong mắt kinh ngạc Trên đường Đường Diệp dựa vào giường gỗ mơ màng sắp ngủ Khương tử dạ quay đầu lại nhìn đến nàng bộ dáng Cười khẽ một chút Từ trên lưng ngựa túi tử móc ra một kiện quần áo của mình Đưa cho đường Diệp Cấp, lá cây, cái ở trên người ngủ một hồi Nhớ rõ đem đầu cũng đắp lên Đừng ngủ sau chứ phong Cảm ơn Đường Diệp cũng là thật mệt nhọc Tiếp nhận tới, cái ở trên đầu dựa vào giường gỗ liền đã ngủ Khương tử dạ kéo một chút dây cương xe ngựa lào đảo lắc lư gian liền đem tốc độ giảm xuống dưới chậm rãi đi rồi lên khương tử dạ cũng hướng trong ngồi ngồi cũng dựa vào dương gỗ một bên thượng vừa lúc liền cấp đường diệp chặn nên diện mà đến phong. đột nhiên trên mặt đất một cái hố xe ngựa điên một chút đường diệp bị hoảng liền đảo hướng về phía khương tử dạ bên này đầu vừa lúc liền dựa vào khương tử dạ trên vai khương tử dạ cả người tức khắc chính là cứng đờ tiếp theo trên mặt lộ ra một tia hồn nhiên tươi cười nhẹ nhàng quay đầu nhìn che chính mình quần áo lá con đầu nhỏ Trong mắt đều là sùng địch. Đường Diệp có thể là ngồi ngủ mệt mỏi, lúc này đột nhiên cảm giác dựa vào làm nàng thoải mái địa phương, liền vừa lòng xoay cái thân mình, rứt khoát càng hướng bên kia nhích lại gần. Khương Tử Dạ tức khắc cả người lại lần nữa cứng đờ, chính là nhìn Đường Diệp như vậy ngủ không thoải mái bộ dáng, lại lo lắng nàng tỉnh lại sẽ thân thể không thoải mái, rứt khoát liền đem chính mình lui người khai, làm Đường Diệp nằm ở trong lòng ngực hắn, thân mình vừa lúc ngồi ở vừa rồi địa phương, chân hơi quẻ, như vậy, nàng ngủ càng thoải mái chút. Lo lắng đường Diệp bị người nhìn đến, sợ hỏng rồi nàng thanh danh, Khương Tử Dạ đem chính mình cái kia áo khoác nắm xả một chút, chặt chẽ đem đường Diệp bao ở, chỉ cho nàng lộ một cái hô hấp miệng nhỏ. Lúc này mới yên tâm vung lên roi ngựa, làm con ngựa bắt đầu đi rồi lên. Sợ tái ngộ cái hố đem đường Diệp trượt xuống, hắn một bàn tay liền gắt gao ở quần áo phía dưới ôm đường Diệp bả vai, ánh mắt liền yên lặng nhìn chính mình trong lòng ngực này một đại đống, trên mặt biểu tình khi thì vui mừng, khi thì dối rắm khi thì lại ôn nhu như nước cứ như vậy, đi rồi một đường, hắn cứ như vậy nhìn đường diệp một đường, mãi cho đến chấn trên nam khẩu tử ngoại, hắn đang nghĩ ngợi tới, muốn hay không về trước nhà mình, chờ lá cây tỉnh ngủ lại đi đưa hóa, đường diệp tỉnh. Nàng động một chút, mới phát hiện chính mình lúc này nằm, chạy nhanh giấy rùa ngồi dậy, nàng liền phải nắm thoát đi trên đầu cái quần áo, khương tử dạ thanh âm vang lên, đừng núp đích, mới vừa tỉnh ngủ, nhìn xem ngươi cái chán có hay không hãn, lại xốc lên trên đầu cái quần áo. Đường Diệp thật đúng là chính mình đi sờ soạn một chút cái chán, lắc lắc đầu, sờ sờ, không hãn. Khương Tử Dạ lúc này mới giúp đỡ nàng cầm đi trên đầu quần áo, nháy mắt, hai người ánh mắt nhìn nhau, ngay sau đó lại chạy nhanh từng người bỏ qua một bên, Đường Diệp phát hiện Khương Tử Dạ trước ngực quần áo thượng kia một đống nước miếng, mặt nháy mắt bạo hồng, chạy nhanh, túi đầu chôn ở mặt, trong lòng kêu rên một tiếng, hảo mất mặt a, chính mình rõ ràng ngủ trước là dựa vào dương gỗ, như thế nào cuối cùng sẽ ngủ ở trong lòng ngực hắn đâu? Tương tử dạ cũng túi đầu nhìn thoáng qua chính mình trước ngực quần áo, khỏe miệng hơi câu, cười khẽ một chút, quay đầu xem nàng, có nghị uống nước, có nước ấm. Đường Diệp lắc lắc đầu, không cần. Thực xin lỗi, ta không biết như thế nào sẽ rửa vào trên người của ngươi, ta thật không biết, ngươi quần áo nếu không ta giúp ngươi tẩy đi, một hồi đưa song hóa ta đi nhà ngươi giúp ngươi tẩy. Khương tử dạ cười khẽ một chút, duỗi tay nhẹ nhàng sờ sờ nàng đầu, miệng lưỡi có một tia sùng lịch, không có việc gì, một hồi liền làm. Này vốn dĩ chính là vải bông quần áo, lại không phải ti cẩm, còn sợ điểm này nước miếng sao. Lời nói là nói như vậy, nhưng Đường Diệp chính là cảm thấy có chút xấu hổ, có chút ngượng ngùng. Nàng sát mặt tưởng đỏ trộm nhìn một chút hắn trước ngực quần áo, như thế nào còn không có làm nha, hắn không phải nói một hồi liền làm sao. Từ nam Trấn khẩu đến trương nhớ dày phô, xe ngựa tổng cộng đi rồi 15 phút, Đường Diệp liền trộm nhìn lén Khương Tử Dạ trước ngực quần áo 18 hồi. Khương Tử Dạ buồn cười, nha đầu này. Đây là lo lắng làm không được sao?" Liên ở đường Diệp hồi 19 nhìn lén khi phát hiện kia một đống ướt lộc cục địa phương, làm tức khắc, trên mặt nàng lộ ra một tia yên tâm ý cười tới, "Này liền hảo." Chương 84084, các ngươi tương lai hải tử khẳng định lớn lên đẹp, bạo càng sáu. Trương bình buổi chiều sinh ý không nhiều lắm, đang ở cửa hàng nhàn nhã uống trà, nghe được xe ngựa tiếng vang, biết đường Diệp tới, chạy nhanh đứng lên đón đi ra ngoài. Trương thúc, còn thừa 35 cái, đều đưa tới. Đường Diệp vẻ mặt tươi đẹp ý cười cùng Trương lão bản chào hỏi. "Hảo, vất vả đường cô nương, một ngày chạy hai tranh chấn trên. Không có việc gì, ngài phương tiện sao? Là hiện tại rỡ hàng sao?" "Ân, ta đi." Trương trưởng quay lên tiếng. Lúc này Liễu Nhị từ đường phố đối diện đã đi tới, cung kính hướng Khương Tử Dạ cùng Đường Diệp hành lễ, "Chủ tử, đường cô nương." "Ân, chuyện của ngươi xong xuôi." Khương Tử Dạ nhẹ giọng hỏi, nhìn hắn một cái. Liễu Nhị câu môi cười, gật đầu, "Đúng vậy." xong xuôi, khương tử dạ gật đầu, không lại nói chuyện này, bắt đầu giải dây thừng, dỡ hàng, chờ hóa đều tá xong sau, trương lão bản điểm xong, trở về cấp đường diệp viết biên lai like sau, hôm nay hóa toàn bộ giao xong, đường diệp cũng không có việc gì, đường diệp đang muốn cáo tử, trương lão bản chạy nhanh ra tiếng gọi lại nàng, đường cô nương, ngươi phía trước nói tưởng khai cửa hàng sự, còn khai sao? trên phố này có ra cửa hàng tháng sau liền đến kỳ, ta nghe được kia người nhà nói không thuê, ngươi nếu tưởng thuê nói. Ta giúp ngươi cùng chủ nhà nói một chút, cho ngươi lưu trữ. Gì, thật sự. Nào một nhà. Đường Diệp vừa nghe, chạy nhanh hỏi, tuy rằng không biết trước mắt muốn bán cái gì, nhưng là trước đêm cửa hàng thuê hạ khẳng định là không sai. Liền kia ra bán điểm tâm cửa hàng, nhà hắn bà nương phải về nhà sinh hài tử đi, hắn một đại nam nhân cũng sẽ không làm như vậy nhiều điểm tâm, liền nghĩ không bán điểm tâm, hắn lại đi làm điểm khác. Huống chi, nhà hắn điểm tâm sinh ý vẫn luôn cũng không thế nào hảo. Miễn cương có thể kiếm trở về thuê nhà tiền, đủ người một nhà sinh hoạt. Nga, kia trương thúc có thể giúp ta hỏi thăm một chút, một năm muốn nhiều ít bạc sao? Đường Diệp nhẹ giọng hỏi. Hỏi, nói là một tháng ít nhất đến một hai năm, đi, ta hiện tại lánh ngươi đi xem, cái kia cửa hàng cùng ta cái này cửa hàng lớn nhỏ không sai biệt lắm, vị trí không bằng điểm ta bên này, tiền thuê nhà mới tiện nghi chút, ta này gian hiện giờ giá cả đã tăng tới năm lượng bạc một tháng, đây là mang theo hậu viện. Kia gian một hai năm. Là không mang theo hậu viện Đường Diệp minh bạch, hành Ta đây hiện tại đi xem, ngày trước vội vàng Nếu là điểm tâm cửa hàng Ta biết kia ra, lần trước còn ở kia ra Mua điểm tâm tới Trương Bình gật đầu, vừa lúc tới khách nhân Liền hướng về phía đường Diệp vây vây tay Vội đi, Liễu nhị nhìn xe ngựa Khương tử dạ bồi đường Diệp đi xem Cái kia điểm tâm cửa hàng Trương nhớ dậy phô qua đi sáu ra cửa hàng sau Chính là kia ra điểm tâm cửa hàng Tiêu tiểu tẩu tử điểm tâm phô Đường Diệp nhìn. Nhà hắn sinh ý sắc thật có chút thảm đạm, từ chi khởi cửa sổ hướng trong xem, cửa hàng nội, một nam một nữ hai cái đang ở túi đầu xoa mặt. Đường Diệp nghĩ nghĩ, qua đi, hỏi, cái này hoa quế tô bán thế nào đâu? Cô nương, hoa quế tô là năm văn tiền một cái, muốn mấy cái? Kia nữ nhân chạy nhanh gương mặt tươi cười đón chào đón đi lên, đường Diệp phát hiện sắc thật là đỉnh cái bụng to, đối phương động tác có chút vụ về. Kia cho ta tới năm cái đi, lại cho ta tới hai khối bánh đậu xanh. Đại đối phương cho chính mình trang điểm tâm khi, đường diệp liền tùy ý hỏi, tiểu tẩu tử, ngươi này xinh ý khá tốt ta, ta nhớ rõ ngươi này cửa hàng cũng khai đã nhiều năm đi. Kia nữ nhân cười cười, đúng vậy, cẩn thận tính tính, hẳn là 5 năm, năm. Ai, đáng tiếc, về sau nơi này không biết sẽ bán cái gì, cô nương, ngươi muốn hay không nhiều mua mấy thối. Tháng sau chúng ta không khai, ngươi đã có thể ăn không đến chúng ta làm điểm tâm. Đường diệp một đốn, trong lòng âm thầm nói một câu, kỳ thật. Nhà ngươi điểm tâm cũng không như thế nào ăn ngon, còn không có ta làm ăn ngon. Bất quá, vì nhiều cùng phụ nhân nói chuyện thiếm, nàng quyết định lại mua hai khối. Hành, kia cho ta lại đến hai khối hạnh hoa bánh. Tiểu tẩu tử, ngươi không khai, là phải về nhà sinh con đi. Đường Diệp cười hỏi. Đúng vậy, đáng tiếc này làm đã nhiều năm sinh ý cô nương. Bên cạnh ngươi có hay không cái nào phụ nhân tưởng khai cửa hàng làm buôn bán, ngươi có thể giúp ta hỏi một chút, có sẽ làm điểm tâm. Có thể tới nơi này tiếp nhận ta này cửa hàng bán, ta nồi và bếp này đó đều là có sẵn, trực tiếp thượng thủ là có thể làm bán tiền. Hảo A, ta giúp ngài trở về hỏi một chút. Đường Diệp tiếp nhận đối phương để đi lên bánh kem, cười cười, đem tiền đưa qua đi. Mua này đó, tổng cộng hoa đi 50 văn. Phụ nhân nhìn đường Diệp mua đồ vật rất hào phóng, cùng nàng nói chuyện phiếm cũng nói nhiều một ít. a đúng rồi, thím, ngươi cái này phòng ở là ngươi nhà mình sao? Bao nhiêu tiền thuê A? Ta có thể cùng nhau hỏi một chút, là nhà của chúng ta một cái thân thích, chúng ta thuê khi, là một hai năm một tháng, nghĩ đến, này giá cả người khác thuê cũng là không sai biệt lắm. Nga, hành, ta đây giúp ngài trở về hỏi một chút, lần trước nhưng thật ra nghe được hai cái thím nói muốn phải làm điểm mua bán nhỏ tới. Được rồi, vậy cảm ơn cô nương. Phụ nhân tức khắc vui vẻ, nhìn đường diệp cũng càng đẹp mắt, ai ra, lúc này mới chú ý tới, cô nương ngươi lớn lên cũng thật đẹp, đây là phu quân của ngươi sao. Lớn lên cũng rất đẹp nha, nghĩ đến, về sau các ngươi hải tử khẳng định cũng đẹp. Đường Diệp cùng Khương Tử dạ tức khắc đều là ngẩn ngơ, thương công. Lớn lên đẹp, về sau hải tử cũng đẹp. Ngay sau đó, Đường Diệp mặt bạo hồng, chạy nhanh quay đầu lại hướng về phía kia thím vây vây mong bước. Không phải, thím, hắn là ta. Thím không hổ là làm buôn bán, chính là hảo ánh mắt, chúng ta là cây chính là lớn lên đẹp, đúng không? Khương Tử dạ lại vào lúc này đột nhiên ra tiếng còn cười ha hả từ đường diệp trên tay tiếp nhận điểm tâm hộng, cười tủm tỉm ôm ở trong lòng ngực, nhẹ giọng nói, đi thôi, liếu nhỉ chờ đâu. Đường diệp vừa nghe, cũng không hảo nói cái gì nữa, vội vàng quay đầu lại hướng về phía phụ nhân cười cười, hai người cùng nhau rời đi. Đại hai người đi xa, nhìn đến Khương Tử dạ đi đường có chút hơi què, kia phụ nhân trong lòng âm thầm lắc đầu, kia nam nhân đáng tiếc như vậy đẹp một khuôn mặt, thế nhưng là cái người què, kia cô nương thế nhưng không chê, quả nhiên, này thiên hạ gian nhất nói không chừng Chính là này nam nữ chi gian sự tình. Hai người trở lại trên xe ngựa sau, Khương tử dạ đem điểm tâm hộp đưa cho đường Diệp, cười khẽ hỏi, ngươi còn có chuyện gì muốn làm sao? Không đúng sự thật, hiện tại đưa ngươi hồi thôn. Đi tranh khâu bán nơi đó đi, cho hắn đưa hai khối điểm tâm qua đi. Đường Diệp nhẹ giọng nói. Lúc này, nàng còn cảm thấy trên mặt có chút yêu tim đập còn có chút mau Kia phụ nhân thế nhưng nói Khương tử dạ là chính mình phu quân, còn nói chính mình cùng hắn về sau hải tử sẽ rất đẹp. Là như thế này sao? Ngừng đầu, nhìn Khương tử dạ kia trương anh khí tuấn giật mặt, đường Diệp trước mắt dần dần hiện ra một cái manh manh đắt tiểu bao tử tới, khuôn mặt liền lớn lên Khương tử dạ như vậy. Và, wow, nếu là lớn lên này thành hắn như vậy tiểu bao tử, kia cũng quá đáng yêu đi. Khương tử dạ thấy đường Diệp si ngốc nhìn chính mình mặt xuất thân ánh mắt, trong lòng mai con ở loạn nảy nhót, trên mặt màu da cũng càng ngày càng hồng, thẳng đến hồng đến bên thai chỗ. chương 85085, Liễu dực phát hiện đường như một bí mật, bạo càng bẻ. Liêu dực lúc này trong tay cầm roi ngựa, liền cảm thấy thực xấu hổ. Lúc này hắn thật sự thực hy vọng chính mình là chỉ rồi bỏ, có thể bay đến mã lô thai trốn đi. Hoặc là chỉ thiêu thân cũng đúng, chui vào mã trong lô mùi trốn tránh, chính là đừng làm chính mình ở chỗ này mắt trông mong nhìn lao đại cùng đại tẩu phát cầu lương. Hắn cảm thấy chính mình nào ngày nhất định sẽ bị lao đại chụp bẹp, nguyên nhân, trở ngại hắn truy tức phụ. Quả nhiên, hắn bởi vì miên man suy nghĩ quá xuất thần, không biết như thế nào. Lại đột nhiên gian đánh cái hát xì. Kết quả, chính là này một cái hát xì, bừng tỉnh đối diện chung hai người. Đường Diệp mặt lại lần nữa soát đỏ lên, chạy nhanh cưới đầu, hận không thể chui vào thùng xe đế. Mà Khương Tử Dạ cũng là sắc mặt đỏ lên sau, quay đầu, hung hăng chừng mắt nhìn Liêu Dực liếc mắt một cái. Liêu Dực tức khắc muốn chết tâm đều có, lao đại kia liếc mắt một cái thực lương bạc, chính mình có thể hay không trở thành thứ chín cá nhân hình chén trả, hoặc là béo một ít chết búa. Ô, thất thần làm cái gì Đi khâu bá nơi đó. Khương tử dạ khẩu khí nhàn nhạt hướng về phía liêu dực nói một tiếng. Liêu dực đột nhiên ôm bụng cong hạ eo. Ai ra, lão đại, thực xin lỗi, ta ăn hỏng rồi bụng, bụng đau quá, ta trước tìm cái y quán nhìn xem, ngài chính mình đi đưa đường cô nương được không. Khương tử dạ một đốn, nhìn hắn một cái, gật gật đầu, ngồi xuống càng xe thượng, tâm tình rất tốt còn dặn dò một câu liêu dực nhất định phải đi y quán nhìn xem. Liêu dực lên tiếng, ôm bụng chạy. Bọn họ đều quên mất, lúc này. Đường Diệp muốn đi khâu bá nơi đó, còn không phải là một nhà y lẻ quan sao? Cho nên Liễu Nhị lúc này đây nảy vụng về kỹ thuật diễn, lập tức đã bị Đường Diệp đã nhìn ra. Nàng ánh mắt có chút mơ hồ, trong lòng trộm tưởng, không phải là chính mình tưởng như vậy đi? Liễu Nhị đã hai lần đều lấy có việc vì lấy cơ rời đi, hay là hắn là cố ý? Vì cái gì? Chẳng lẽ hắn cũng cùng Hoa Hoa Linh Linh tưởng giống nhau, cho rằng chính mình cùng Khương Tử Dạ có thể ở bên nhau sao? Bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Đường Diệp nhẹ giọng hỏi Khương Tử Dạ, hắn không có việc gì đi. Có phải hay không ăn không sạch sẽ đổ vật. Nếu không đi khâu bán nơi đó làm khâu bá nhìn xem. Có thể là, không cần phiền toái khâu bá, đi thôi, ta đưa ngươi. Khương Tử Dạ xoay người đuổi xe ngựa, khòe miệng gợi lên, tiểu tử túi, còn tính kia hai con mắt có điểm dùng, chính là cái mũi không tốt lắm xử, Xem ra, lần sau thấy thiên vũ, đến làm thiên vũ cho hắn hảo hảo nhìn xem. Liêu dực chạy xa sau, trốn vào ngõ nhỏ. Vô vô ngực chỗ, may mắn à, chính mình cơ linh, bằng không đêm nay lại sẽ bị Lao Đại thao luyện đến giờ tí. Nghĩ đến Lao Đại một khi tâm tình không hảo liền sẽ chết bắt lấy hắn cùng thiên vũ luyện quyền thuật, liêu dực liền gan đau. Luyện quyền thuật, đánh bao cắt không hảo sao. Lao Đại liền thích đánh hai người bọn họ, còn chuyên chọn trên người nhất ăn không được đau đớn địa phương đánh. Không nghĩ tới như vậy biến thái nam nhân, thế nhưng còn sẽ có đường diệp như vậy tốt cô nương ưu ái, thật là thiên lý bất công. Chính mình cùng thiên vũ vì cái gì liền không có cô nương nhiều xem vài lần đâu. Liêu dực dầm gì suy nghĩ buổi chiều làm điểm gì, đột nhiên liền phát hiện phía trước ngõ nhỏ có cái thân ảnh chợt lóe mà qua. Gì? Này người kia, có chút quen mắt nha. Nhìn nhìn chung quanh, hắn nhanh chóng bay lên một viên thụ, dùng lá cây ẩn tàng rồi chính mình, xem xét phía trước ngõ nhỏ. Liền thấy là đường như vào một chỗ trong viện, trong viện một người nam nhân đón đi lên, còn duỗi tay ôm nàng một chút, nàng cũng giống như không có cự kháng. Cũng không đem người đẩy ra. Bất quá, nam nhân kia, gương mặt kia rất đẹp. Di, nữ nhân này, còn chân giống mấy chiếc thuyền. Nàng không phải cùng bên kia kia chỗ trong viện mấy nam nhân ở làm buôn bán sao. Như thế nào còn tới này chỗ trong viện sẽ nam nhân khác. Lòng hiếu kỳ đi lên liếu dực liền nhìn chầm chăm vào. Thế nhưng thấy nam nhân kia không lưng đem đường như bế lên, vào nhà chính đi. Ách, Nga. liễu dực tức khắc đã hiểu, bộ dáng này, vừa thấy chính là yêu đương vụng trống đi. Liêu dực đang nghĩ ngợi tới muốn hay không đi dọa một cái đôi cẩu nam nữ kia, lại đột nhiên thấy một con lão thử cùng một cái màu xanh lục con rắn nhỏ bò nha bò, bò tới rồi căn nhà kia cửa, sau đó, liền như vậy đi vào. Nha, có trò hay nhìn? Hắn nhìn mặt khác một thân cây, lại bay qua đi dấu đi, dựa vào gần một ít, có thể xem diễn xem càng cẩn thận một ít. Thời điểm không lớn, đột nhiên nghe được phòng trong chuyển đến đường như tiếng thét trói thai, cùng nam nhân tiếng thét chói thai. Ngay sau đó... Liền thấy cửa phòng mở rộng ra, một nam một nữ quần áo bất chỉnh chạy ra tới, mãn viện tử chạy vội trốn kia chỉ theo sát đuổi theo ra tới xả cùng lao thử. May mắn chính là, này chỗ trong viện hẳn là không có người khác. Liêu rực dọa chạy nhanh dùng tay bưng kín đôi mắt nhìn lén, nương nha, trắng bóng hai người ở trong sân chạy, hào chói mắt. Bất quá, này chỉ lao thử cùng xả là thành tinh đi, thế nhưng liền đuổi theo kia đường như chạy. Kia nam nhân run như cầy sấy chạy một hồi, thấy xả không truy chính mình sau nhưng thật ra không như vậy sợ chạy nhanh run run rẩy rẩy chạy đến một bên đi sửa sang lại quần áo của mình sau đó nhanh chóng ở trong sân ném xuống một sớ ngân phiếu người phiêu nhiên rời đi đường như thế chạy nhanh thét chói hai cúi đầu đi nhặt ngân phiếu sau đó tiếp tục đứng lên chạy kia xả cùng lao thử mắt thấy liền phải đuổi theo nàng bất chấp lại đi nhặt dư lại mấy trương ngân phiếu chạy nhanh hướng trở về trong phòng mặc quần áo đi còn dùng phá bố đem cửa đổ kín mít kia con rắn nhỏ cùng lao thử đang muốn lại đi vào Đột nhiên nhìn về phía trong viện đột nhiên bay tới mấy chỉ điểu, kia mấy chỉ điểu dịu rít kêu vài tiếng sau rời đi. kia con rắn nhỏ cùng lão thử tựa hồ không cam lòng nhìn thoáng qua trong phòng sau, từ cổng lớn bỏ rời đi. Liêu dự có chút há hốc mồm, hắn kinh ngạc tưởng, không phải là chính mình tưởng như vậy đi, kia chỉ xa cùng lão thử, là bị kia mấy chỉ điểu cấp kêu đi. Này cũng, quá không thể tưởng tượng. Hơn nữa, xem xả cùng lão thử đuổi theo đường như chạy bộ dáng giống như là chúng nó chuyên môn đuổi theo dọa đường như. Tựa như có cái gì thâm cựu đại hận dường như Sách, Đông Hà Trấn nơi này Đến tột cùng là cái cái gì Thần tiên địa phương A Nơi này người mạo mị thiện tâm Nơi này động vật cũng một đám thành tinh dường như Chắc không được lao đại sẽ lựa chọn trở lại nơi này đâu Này cũng quá thần kỳ Chỉ là, kia đường như Đây là có ý tứ gì Bắt đầu bán mình kiếm tiền Nhìn tình huống là cái dạng này Một hồi, đến tiếp tục đi theo nàng Nhìn xem nàng còn sẽ làm chuyện gì Thời điểm không lớn, đường như lén lút ra tới nhìn một vòng trong viện, không thấy kia xả cùng lao thử, nàng nhanh chóng chạy tới nhặt lên những cái đó tiền, cười cười, lúc này mới trở về trong phòng. Lần này ra tới, nàng trực tiếp khóa đại môn rời đi. Lưu Dực đi theo, thấy nàng lại trở về phía trước trụ cái kia sân, có một người nam nhân ra tới, ánh mắt ám trầm nhìn nàng, nàng hình như là hướng về phía đối phương nói gì đó, còn cười giống đóa hoa. Kia nam nhân giống như liền thỏa hiệp, còn không lưng bế lên nàng, lại trở về phòng trong. Lần này đã không có con rắn nhỏ cùng lao thử làm ở Mỹ, đường như cùng kia nam nhân thế nhưng một buổi trưa cũng chưa trở ra. Liễu Dực nhìn trời sắp tối rồi, bẹp một chút miệng, trở về nhà mình Tiểu viện Tử, bắt đầu nấu cơm, chờ Khương Tử Dại trở về, chuẩn bị đem tin tức này nói cho hắn. Chương 86086 Khâu Bá, ta muốn nhận hoa hoa vì đồ đệ, Bạo Càng Tám. Buổi chiều, Khương Tử dạ vội vàng xe ngựa mang theo Đường Diệp đi Khâu Bá nơi đó. Khâu Bá nhìn thấy hai người cùng nhau tới, chỉ chỉ ghế. Ngồi xuống, ta cho ngươi bắt mạch nhìn xem. Đường Diệp lắc đầu, còn chưa tới ba ngày đâu. Khâu Bá, ta chính là đi ngang qua, cho ngươi đưa hai khối điểm tâm. Ân, phóng kia đi. Ba ngày không tới, cũng có thể bắt mạch. Dứt lời, hắn nhìn Khương Tử Dạ liếc mắt một cái, chưa nói cái gì. Khương Tử Dạ cũng lanh lanh đạm đạm, cũng không có cùng hắn chào hỏi. Hai người chỉ là đúng rồi một ánh mắt, liền từng người bỏ qua một bên các làm các sự tình. Hai người trong lòng đồng thời suy nghĩ, tối hôm qua mới thấy qua. Có cái gì hảo thuyết? Đem xong mạch, Khâu Bá gật gật đầu, "Ta hôm nay muốn giúp ngươi phối chế đi vết sẹo dược. phía trước cho ngươi cái kia, ngươi đừng dùng, lưu chiêu cấp người trong nhà dùng đi thôi." "Là, Khâu Bá." Đường Diệp lên tiếng. "Đúng rồi, nha đầu, cùng ngươi nói chuyện này." Đường Diệp nhìn hắn, gật gật đầu. "Ngươi nhị muội muội năm nay mười mấy?" "13, mười như thế nào? Khâu Bá phải cho ta muội muội giới thiệu việc hôn nhân." "Quá nhỏ chút đi. Đi." Ngươi trong đầu liền nhớ rõ nam nhân sao? Thật là, là ngươi cùng ta học y y thuật, ngươi cũng không học, ta là muốn nhận ngươi muội muội vì đồ đệ, hỏi một chút ngươi ý kiến, hôm qua ta thấy nàng làm việc rất lưu loát, còn thực thông minh, một giáo liền sẽ, là cái hạt giống tốt. A. Đường Diệp có chút kinh ngạc, không nghĩ tới là chuyện này, nàng suy nghĩ một chút, nói, như vậy đi, ta trở về hỏi một chút nàng ý tứ cùng ta cha mẹ ý tứ. Nếu nàng chính mình cũng thích, kia đây là chuyện tốt. Chỉ là Ngài nơi này, phương tiện sao? Đường Diệp cảm thấy, khâu bá liền một cái lao nhân chính mình trụ, nếu hoa hoa tới, thích hợp sao? Khương tử dạ lúc này nghe vậy nhìn về phía khâu bá, nhàn nhạt nói, ngươi là muốn cho hoa hoa tới học y y thuật, vẫn là muốn tìm cái đồ đệ nấu cơm cho ngươi ăn. Hừ, ai giống tâm tư của ngươi như vậy xấu xa, ta là thu đồ đệ, thu đồ đệ. Khâu bá thở phì phì lên tiếng. Hành nha, vậy ngươi đi mua cái nấu cơm bà tử, thêm một cái người. Chúng ta cũng có thể yên tâm hoa hoa ở tại nơi nơi này học y y thuật. Ngươi, ngươi cái tiểu tử thối, ngươi đem ta lão nhân tưởng thành người nào? Khâu Bá bị Khương Tử Dạ nói khí tới rồi, nhảy lên liền đuổi theo Khương Tử Dạ đánh qua đi. Khương Tử Dạ dễ dàng một cái quen người, cũng đã ở đường diệp bên kia, động tác cực nhanh, liền Khâu Bá cái này người từng trải cũng chưa thấy rõ. Hắn trong lòng oán hận mắng một câu Khương Tử Dạ nhất định là số quỷ sau, mới quay đầu lại nghiêm túc đối đường diệp nói, "Lá con các ngươi nếu là lo lắng chuyện này nói, có thể yên tâm, ta hôm nay liền đi mua cái bà tử trở về, giúp chúng ta quét tức ra, nấu cơm, giặt quần áo. đường diệp nhìn khâu bá thở phì phì bộ dáng, chạy nhanh cho hắn thuần bao. hảo, ta đã biết, ta đem khâu bá ý tứ cũng cho ta cha mẹ nói một chút, khâu bá ngài đừng nóng giận, chúng ta người trong thôn chính là kiến thức đoạn một ít, lo lắng hải tử gặp được các loại không tốt sự tình. được rồi, ngươi nhia đầu này, ta lão già này vĩnh viễn nói bất quá ngươi. Ngươi nói gì chính là gì đi, kỳ thật, ta cũng nghĩ tới, mua cá nhân trở về cho ta nấu cơm ăn, nhưng ta chính là lười, không nghĩ đi kêu người mua giới cùng những cái đó bọn buôn người cái cỏ, cũng vẫn luôn không đụng tới cái chọn người thích hợp. Ngươi không cần đi, người ta giúp ngươi đi mua đi, ngày mai cho ngươi đưa tới. Khương tử dạ lúc này lại ra tiếng. Hảo, vậy ngươi đi đi. Khâu ba không chút do dự dùng khương tử dạ. Khương tử dạ gật gật đầu, cũng không nói cái gì nữa. Đường Diệp nhìn Khương Tử Dạ liếc mắt một cái, Khương Tử Dạ chưa nói cái gì, chỉ nhìn nàng. Đường Diệp bất đắc dĩ cười, kia hành đi, vậy phiền thoái các người, ta đêm nay về nhà đem sự tình nói một chút, nhìn xem nhà ta người ý tứ. Hành! Khâu bá lên tiếng. Cuối cùng, Đường Diệp đem mua điểm tâm đều cho Khâu bá, Khương Tử Dạ lại mang theo nàng trở về về điểm này tâm cửa hàng mua một lần. Bất quá, lúc này đây, là Khương Tử Dạ phó tiền, Đường Diệp cũng không muốn cùng hắn trước mặt người khác bẻ xả chỉ là cười nói cảm ơn. Đi, ta mang người đi mua viên dưa hấu đi, các người trở về ăn, ta giống như buổi sáng nhìn đến có người mua tới, đến tìm xem ở nơi nào bán. Hảo, nghĩ đến dưa hấu, đường Diệp cũng muốn ăn, dù sao có này xe ngựa đi theo chạy, nàng cũng thuận nước đẩy thuyền đáp ứng rồi. Kết quả, bọn họ ở trên phố đem mỗi con phố đều chuyển qua, vẫn là không tìm được bán dưa hấu, nhìn Thái Dương bắt đầu tay nghiêng, đường Diệp xua tay, tính, đừng mua, chúng ta về đi bằng không chờ ngươi khi trở về thiên đại đen. Hành. Khương Tử Dạ đang muốn ném roi ngựa, nhìn thấy trên đường một con lão thử đứng ở giữa đường chống đỡ hắn đường đi. Hắn cũng không hảo trực tiếp háp qua đi, dừng xe ngựa. Làm sao vậy? Đường Diệp tò mò. Có chỉ lão thử chặn đường đi. Đường Diệp đứng lên vừa thấy, "Gì? Này không phải cứu tiểu Hồng kia chỉ lão thử sao?" Nàng chạy nhanh hướng chung quanh nhìn quét liếc mắt một cái, đột nhiên cảm thấy trên đùi lạnh một chút, có cái đồ vật liền bỏ tới rồi nàng trong tay áo. Lao thử nhìn đến Tiểu Hồng bò tới rồi trên xe, liền chạy đi rồi, biên chạy đi còn biên quay đầu lại nhìn đường Diệp liếc mắt một cái. Khương tử dạ không thể hiểu được nhìn lại đột nhiên chạy đi lao thử, kinh ngạc một chút, quay đầu lại đối đường Diệp nói, ngồi xong, chúng ta phải đi. Hảo. Đường Diệp lên tiếng, trong lòng cười trộm một chút, Tiểu Hồng đã bắt đầu cho nàng oán giận khai. Cái kia tiện nữ nhân, mụ ra thúi, lãng tao chân, nàng ghê tẩm chết ta xả tiền cô, nàng bẩn ta đôi mắt. Đường Diệp. Tiểu Hồng. Hảo hảo nói chuyện, sao lại thế này? Đường Diệp rũ mắt, nhìn chính mình ống tay háo, dùng ý thức cùng tiểu hồng câu thông. Liên đường như cái kia tiện nữ nhân bái, trừ bỏ cùng kia mấy nam nhân lêu lỏng, còn đi hôn kẻ có tiền, còn chuyên chọn đẹp nam nhân hôn, sau đó bị ta cùng chuột đệ theo dõi, đụng vào thể diện thượng, hảo tiện một nữ, thật là ghê tẩm đã chết càng ghê tởm. Hừ! Phúc! Đường Diệp một cái không nhìn xuống, phun cười ra tiếng. Đang ở đuổi xe ngựa Khương Tử Dạ tò mò quay đầu lại xem nàng, làm sao vậy, lá cây, nhìn đến cái gì buồn cười sự tình. Đường Diệp chạy nhanh lắc đầu, không có việc gì. Liên ở hai người chính nói dẫn gian, nên diện đi tới Khương tú tải Mới vừa quay lại đầu Khương Tử Dạ nhìn đến Khương tú Tài, sắc mặt tức khắc liền phai nhạt xuống dưới, tiếp tục về phía trước đi tới. Đường Diệp bắt đầu cũng không có nhìn đến, xe ngựa lại về phía trước đi rồi vài bước, đường Diệp vừa lúc cũng thấy được chính hướng chính mình xem ra Khương tú Tài. Đường Diệp sướng sốt. Khương Tú Tài tựa hồ cũng không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải đường Diệp, hơn nữa, nàng là ngồi xe ngựa, Khương Tử dạ cái kia cô tiểu tử vẫn là đánh xe. Này sao lại thế này? Gần nhất mấy ngày trong thôn truyền Khương Tử dạ dọn đi rồi, không ở trong thôn ở, cũng có người nói hắn gần một tháng không trở về qua, khẳng định chết ở bên ngoài. Đường Diệp cô nương. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Khương Tú Tài này một tháng qua thỉnh thoảng sẽ nhớ tới đường Diệp, đang định quá mấy ngày đi đường ra thôn một chuyến đâu không nghĩ tới ở chỗ này liền đụng phải, hắn cảm thấy thật đúng là duyên phận. Khương tử dạ sắc mặt tức khắc liền đen, hắn huy một chút trong tay roi ngựa, muốn con ngựa lại nhanh lên, ai ngờ Khương Tú Tài thân thủ nhưng thật ra thực lưu loát, đi theo xe ngựa chạy hai bước, một cái nhẹ nhảy thế nhưng cũng lên xe ngựa, ngồi ở bên kia càng xe thượng. Chương 87087, trên đường đi gặp Khương Tú Tài nhờ xe, bạo càng chín. Ngươi làm gì? Khương tử dạ lạnh giọng nói một câu, ngươi sẽ không sợ ngã xuống đi ngã chết. Khương Tú Tài lại là quay đầu lại nhàn nhạt nhìn hắn một cái, hảo hảo đuổi người xe. Này xe là mượn nhân ra. Khương Tử Dạ hừ lạnh một tiếng, lười phản ứng hắn. Hắn cũng không muốn cùng Khương Tử Dạ nhiều lời lời nói, mà là quay đầu lui tới ngồi ngồi, nhìn về phía lúc này khẽ nhếch miệng còn không có từ hắn đột nhiên lên xe tới động tác trung hoàn hồn Đường Diệp, cười khẽ một chút. Đường Diệp cô nương, ngươi đây là ra tới cho mua. Ân Đường Diệp nhẹ nhàng lên tiếng. Khương Tú Tài nhìn chung quanh trên xe ngựa liếc mắt một cái, hảo đi. Liền mấy hộp điểm tâm, cũng coi như là chọn mua đi. Vậy ngươi như thế nào ngồi hắn vội vàng xe? Xe tải. Khương tú Tài tiếp tục hỏi thăm tin tức. Đường Diệp gật đầu, ân Đường Diệp trong lòng kinh ngạc, người này như thế nào như vậy tự quen thuộc? Khương Tử dạ. Ngươi không ở trong thôn ở. Đại gia còn tưởng rằng ngươi lại đi nơi khác đâu. Như thế nào bắt đầu phi ngựa xe? Này xe thuê tới chạy kiếm khách, có thể kiếm trở về sao? Khương tú Tài lại tò mò hỏi Khương Tử dạ. Hắn cảm thấy trong lòng thực bất an, nhất định phải đem việc này hỏi rõ ràng. Quan ngươi chuyện gì? Khương tử dạ lạnh lùng nói câu, lại lạnh lùng nói đi xuống. Ta xe không đi Khương ra thôn, không kéo ngươi, không tiện đường. Ngươi không phải vì kiếm tiền sao? Ta ra tiền, ngươi đưa ta trở về. Khương Tu tải ngạo nghệ nói. Thực xin lỗi, hôm nay là đường cô nương bao một ngày xe, không hề tiếp khách sống. Khương tử dạ lại lần nữa cường điệu, người này, thấy thế nào, như thế nào chẳng ghét. Đường cô nương, ta cũng đi đại thạch thôn, đi ta cô cô ra, kéo ta đoạn đường, tổng có thể đi. Đường Diệp rất tưởng nói không được, nàng không nghĩ cùng Khương Tú Tài có cái gì liên lụy, chính là, mắt thấy sắc trời mau đen, dùng biện pháp gì cự tuyệt hắn đâu. Thấy đường Diệp không ra tiếng, hắn biết đường Diệp tưởng cự tuyệt chính mình, liền chạy nhanh trầm thấp ra tiếng nói, đường Diệp, ngươi liền như vậy không thích ta sao. Lần trước ta cô cô nói, là ngươi một ngụm từ chối ta cầu hôn, có phải hay không? Đường Diệp đang muốn cự tuyệt nói, chưa nói xuất khẩu, trong lòng nghĩ, nếu hắn nhắc tới chuyện này, liền một lần cùng hắn đem sự tình nói rõ ràng cũng hảo. Khương tử dạ hiển nhiên cũng nghĩ đến này một tầng, nhưng thật ra lại chưa nói muốn đuổi hắn xuống xe ngựa nói, chỉ là lạnh lùng nói, đại tú tài liền cái xe ngựa cùng ga sai vật đều mua không nổi sao. Còn phải ở mỗi lần ra tới khi, ngồi người khác xe. Khương tử tài nhàn nhạt nhìn hắn một cái, không ra tiếng, trong lòng lại nghĩ đến, đúng vậy. Chính mình có phải hay không cũng nên chuyên môn mua cái gã sai vật cùng xe ngựa đâu, tốt xấu như vậy, mới xứng thượng chính mình thân phận, hơn nữa, có lẽ Đường Diệp nhìn đến chính mình cũng có xe ngựa, không chuẩn liền gật đầu đáp ứng gả cho chính mình đâu. Thấy Khương Tú Tài lại nhìn về phía chính mình, Đường Diệp gật gật đầu, ân, là ta cự tuyệt, ta chỉ là một cái tiểu nữ tử, trèo cao không nổi Khương Tú Tài như vậy giường cột nước nhà, ta chỉ là cái nho nhỏ nông nữ, Khương Tú Tài nhất thời hồ đồ nhưng ta lại không thể lấy chính mình cả đời tới nói giỡn, cho nên cảm thấy không thích hợp, liền cự tuyệt. Đường Diệp này buổi nói chuyện, nói tích thủy bất lậu, vừa không làm thấp đi người khác, cũng không làm thấp đi chính mình, nhưng nói lại rất có triết lý bộ dáng. Khương Tú tài miệng trương trương, thế nhưng vô pháp phản bác. Khương Tử Giang nghe xong, khoe miệng cong lên một cái độ cung, trong lòng tức khắc liền vui vẻ rộng rãi không ít. Khương Tú tài như thế nào đều không rõ Đường Diệp cự tuyệt chính mình lý do. Đường Diệp, ngươi này lý do quá đường hoàng. Ta muốn biết ngươi chân chính cự tuyệt ta nguyên nhân. À, ngươi thật đúng là cái bướng mình người, muốn biết nguyên nhân, ta cũng có thể nói cho ngươi, bởi vì nhà ta không có nam hải tử, ta không yên tâm ta cha mẹ nửa đời sau, cho nên quyết định không xuất giá, chờ đụng tới một cái thích hợp nam nhân, chiêu tế tới cửa, cùng ta cùng nhau cho ta cha mẹ dưỡng lão. Lời này, đường diệp cũng không phải không thể nói ra, rốt cuộc đã nhiều ngày, trong thôn cũng sẽ truyền khai. Đường diệp cô nương, ngươi nghĩ như vậy liền sai rồi. Ngươi không phải còn có hai cái muội muội sao, các nàng tùy tiện cái nào cũng có thể chiêu tế nha, ngươi như thế nào có thể đem như vậy gánh nặng ôm ở chính ngươi một người trên người đâu. Khương Tú Tài vừa nghe lời này, lập tức liền không ủng hộ phản bác. Khương Tử Dạ lúc này đột nhiên dừng xe ngựa, nhẹ giọng hỏi đường Diệp, đường cô nương, chúng ta liền phải ra thị trấn, người này là lôi kéo, vẫn là làm hắn đi xuống. Ngươi muốn đi đâu? Đường Diệp trong lòng thở dài một tiếng, này sẽ... Phỏng chừng hồi Khương ra thôn xe cũng đều đi xong rồi, hắn lúc này còn ở chân trên, hẳn là lầm xe ngựa. Ta lầm trong thôn xe ngựa, phải về thôn. Khương Tú Tài nói. Khương Tử Dạ, có thể đưa hắn sau, làm hắn cho ngươi thêm tiền. Khương Tử Dạ quay đầu lại nhìn đường Diệp một tiếng, yên lặng gật gật đầu, đường cô nương mở miệng, liền đưa một chuyến ngươi, từ chấn trên đi Khương ra thôn, 20 văn, trước trả tiền. Khương Tú Tài âm thầm cắn chặt răng, móc ra một chuỗi đồng tiền tới ném cho Khương Tử Dạ. Khương tử dạ cũng không số, trực tiếp ném vào trên lưng ngựa túi, vùng roi, xe ngựa chạy như bay lên, ra đông hạ trớn. Trên đường, Khương tú tài trầm ngâm thật lâu, mới lại ra tiếng, tiếp tục khuyên đường Diệp, đường cô nương, nhân sinh đại sự, cũng là một người cả đời bước mặt, mong rằng ngươi có thể thận trọng suy xét. Khương tử dạ khí ngựa răng, hận không thể một cái tắt đem cái này tiểu tử túi chụp chết. Đường Diệp không ra tiếng, liền từ Khương tú tài vẫn luôn nói nói nói, thẳng đến Khương tú tài đạo lý nói một đồng lớn. Đường Diệp mới đột nhiên ra tiếng đánh gây hắn nói, tò mò hỏi, Khương Tú Tài, hay là ngươi đối ta còn cố ý? Còn nghĩ đến nhà ta cầu hôn? Ách Khương Tú Tài bị Đường Diệp trực ngôn trực ngữ nghẹn lập tức nói không ra lời, chỉ trừng mắt một đôi mắt nhìn Đường Diệp. Ha ha, thật đúng là nha. Nói như vậy, ngươi đây là thiệt tình thực lòng coi trọng ta. Đường Diệp lại đạm đạm cười, nhìn hắn một cái, cuối cùng mặt mày như gió, khinh phiêu phiêu lại từ hắn trên mặt phất quá, nhìn phía trước Khương Tử dạ bóng dáng mắt một cái. Này nhất dạng họ Khương, trên lệnh thật đúng là đại. Ha ha cười, đường diệp nhàn nhạt nói, đáng tiếc, con người của ta, tính tình cũng tương đối quật, ta nếu làm như vậy quyết định, liền sẽ không sửa đổi, ngươi nếu còn tưởng ngồi xe, liền ngoan ngoắn nhắm lại miệng, ngươi nếu không nghĩ ngồi xe, hiện tại liền đi xuống, chính mình đi tới hồi Khương ra thôn, tin tưởng nửa đêm giờ tí, ngươi cũng đi trở về đi. Mơ tưởng, ta cũng là phó quá bạc. Khương tú Tài thần sắc lại lần nữa cứng đờ. A. Đường Diệp cười lạnh một tiếng, không lên tiếng nữa, đem tới khi trên đường quên ăn hai viên lê lấy ra tới, dùng chính mình khăn tay lau một chút, đưa cho Khương Tử Dạ một viên, "Nhạn, lê." Khương Tử Dạ mi mắt cong cong, xoay người lại tiếp nhận, nhẹ giọng nói câu, "Cảm ơn Đường Diệp cô nương." Khương Tú tài cho rằng Đường Diệp một khắc viên sẽ cho hắn, đáng tiếc, Đường Diệp chỉ là đưa đến chính mình bên miệng răng rắc cắn một ngụm, liền thỏa mãn tán thưởng một tiếng, "Nô, no, này lê ăn ngon thật." Khương Tử Dạ ứng hòa một tiếng, "Ừ, thủy rất đại." Lúc sau, hai người lại không nói chuyện, cũng chỉ nghe được hai người răng rắc răng rắc ăn lê thanh âm. Trường 808088, Hoa Hoa, người muốn học y lý thuật sao, bạo càng người Chờ hai người ăn xong lê sau, đường dịp tán thưởng một tiếng, ai nha, lúc này, mới là nhất thoải mái, không có thái dương phơi nhiệt đổ mồ hôi, cũng không có giống mùa đông như vậy lánh phát run, từ từ gió nhẹ, thiển mặc bóng đêm, tìm đi, đi côn trùng kêu vang, này hết thảy, cảm giác đều là như vậy tốt đẹp. Khương Tử Dạ cũng đi theo thở dài một tiếng. Ân, ngươi nếu là thích này bóng đêm, nếu không chúng ta một hồi tìm cái đỉnh núi đi ngồi một hồi, lại đưa ngươi về nhà. Đường Diệp nhìn thoáng qua ngồi ở bên cạnh này Khương Tú Tài tức khắc cái gì tâm tình cũng chưa lắc lắc đầu, tính đưa ta trở về đi, miễn cho ta cha mẹ lo lắng. Hảo. Khương Tử Dạ nhẹ giọng lên tiếng. Thái Dương hoàn toàn lạc sơn thời điểm, đường ra thôn tới rồi. Đường Diệp đối Khương Tử Dạ nói, ngươi đừng vào thôn tử, ta chính mình trở về là được. Ngươi đưa hắn đi Khương già thôn đi. Không được, ta đem ngươi đưa đến cửa. Khương tử dạ lắc đầu, kiên quyết đem đường Diệp đưa đến đường ra cổng lớn. Đường Diệp từ túi tiền lấy ra 100 văn đưa cho Khương tử dạ. Khương tử dạ vốn gì không nghĩ thu, chỉ là yên lặng nhìn đường Diệp. Đường Diệp bất đắc dĩ nói, cầm nha, ta cha mẹ cùng ngươi nói tốt tiền xe. Như thế nào có thể không cần đâu, bằng không lần sau chúng ta còn có thể mướn ngươi xe sao. Đúng rồi, còn có vừa rồi điểm tâm tiền. Hảo, liền cái này là được. Khương tử dạ lên tiếng, tiếp nhận, lại nhẹ giọng nói, vậy các ngươi lần sau dùng xe, nhớ rõ trước tiên cho ta biết. Hảo, a, đúng rồi, ngày sau ta tới đón các ngươi đi, hoa hoa là muốn đi khâu bán nơi đó đi. Khương tử dạ xem đường diệp nhảy xuống đi, hỏi một câu. Hảo, bất quá còn không xác định, ta hỏi một chút ta cha mẹ rồi nói sau. Đường diệp xua tay. Hành khương tử dạ lên tiếng, lên xe ngựa. Đường diệp hướng về phía khương tử dạ vây vây tay, liền phải trở về. Khương Tú Tài xem Đường Diệp không cùng chính mình nói chuyện, một trận bực mình, có chút oán hận Khương Tử Dạ, không khỏi, hắn hàm răng một cắn, hỏi Đường Diệp, "Đường Diệp, chẳng lẽ chuyện của chúng ta, ngươi thật sự không đánh suy xét sao?" Đường Diệp nghe xong lời này, bị khí cười, "Này thật đúng là, còn hỏi? Nếu ngươi như vậy chấp nhất, ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi có thể bỏ được cha mẹ ngươi, tới nhà của ta ở rể sao? Ngươi có thể vứt bỏ ngươi dòng họ, đi theo ta họ, về sau sinh hạ hài tử cũng đi theo ta họ?" Cho chúng ta gia đình người sai vật sao? Khương Tú Tài nghe vậy, chạy nhanh giận mắng một tiếng. Sao có thể, ta cha mẹ bồi dưỡng ta mười mấy tái, vì chính là làm ta nối roi tông đường, quan diệu môn mi, ta chính là nhà ta con trai độc nhất, này tuyệt đối không có khả năng. Đường Diệp nghe vậy, bật cười, gật đầu. Đúng vậy, ngươi làm không được sự tình, dựa vào cái gì yêu cầu người khác nhất định phải làm được đâu. Ta cũng sẽ không rời đi ta cha mẹ, sẽ không làm cho bọn họ quá bủa khổ sở hạ nửa đời cũng không có cái dưỡng lao con cháu nhưng ngươi là nữ nhân ta là nam nhân khương Tú tải lại rào biện nói đường diệp lúc này liền hắn gương mặt kia đều lười xem chỉ lạnh lùng nói xem ra ngươi thư thật là bệnh độc về sau đừng vội ở trước mặt ta nhắc lại chuyện này dứt lời tiếp nhận khương tử dạ đưa qua điểm tâm đẩy ra nhà mình đại môn xài bước đi vào tùy tay đóng lại không lại phản ứng bên ngoài người đi vào sân sau đường diệp mới phát hiện cha mẹ đang ở đại môn đứng vẻ mặt khổ sở nhìn chính mình cha mẹ, các ngươi coi như cái gì cũng chưa nghe được, đi thôi, đi vào. Đường Diệp đi lên ôm chặt hai người bả vai, hướng phòng trong đi đến. Vào phòng sau, đường Thanh Hà mới nhẹ giọng nói, kia nói chuyện người, chính là Khương Tu Tải. Đường Diệp gật gật đầu, khẽ ư một tiếng, các ngươi cũng nghe ra tới đi, người không ra sao, còn rất kiêu ngạo, cho rằng người khác hẳn là đều lấy hắn vì trung tâm. Ta Đường Diệp mặc dù là cả đời không gả chồng, cũng không gả như vậy nam nhân. Đường Thanh Hà cùng Bạch Thị cùng nhau hiên lặng gật gật đầu. Nay sẽ, bọn họ cũng biết nhà mình Nữ Nhi là thật sự rất có xem người ánh mắt, từ lần trước nàng cự tuyệt việc hôn nhân bắt đầu, bọn họ liền biết nàng trong lòng là có chính mình ý tưởng cùng chú ý. "Lá cây, ngươi lại như thế nào đụng tới hắn?" Bạch Thị tò mò hỏi. "Chúng ta từ trong thị trấn rời đi khi, ở ven đường đụng phải hắn, hắn nhận thức Khương Tử Dạ, liền tự quen thuộc bò lên trên xe ngựa, nói hắn không đuổi kịp hồi Khương ra thôn xe, muốn Khương Tử Dạ hồi thôn khi kéo hắn đoạn đường." Còn thanh toán hai mươi văn tiền xe, khương tử dạ cuối cùng hỏi ta ý kiến, ta cũng không dám nói không kéo, khiến cho hắn ngồi. Tốt xấu có cái khương tử dạ ở, này nếu là theo ta một người, ta là tuyệt đối không thể kéo hắn. Kêu hắn trên đường, nhưng có trách ngươi cự tuyệt nhà hắn việc hôn nhân. Đường Thanh Hà lo lắng hỏi, cha, kết thân sự tình, vốn dĩ chính là ngươi tình ta nguyện. Bất quá, hắn vẫn luôn hỏi ta vì cái gì cự tuyệt, không tin ta không thấy thượng hắn, ta bị hắn hỏi phiền. Liền nói cho hắn ta là tưởng chiêu tế, không nghị suất giá, sau đó hắn liền bắt đầu dọc theo đường đi khuyên ta chiêu tế không tốt, cùng gà chồng chỗ tốt. Phiên đã chết, dọc theo đường đi tựa như cái chim sẻ dường như, không ngừng khuyên ta. Đường Diệp bất đắc dĩ hoán giận. Đường Thanh Hà cùng Bạch Thị nhìn nhau, có chút giở khóc giở cười, nguyên lai nữ nhi dọc theo đường đi là bị phiền lợi hại, cho nên mới tại hạ xe sau lại bị lại lần nữa ép hỏi, mới như vậy nói. Hai vợ chồng này sẽ nhưng thật ra yên tâm chút, nhưng này trong lòng có chút không dễ chịu, mai cho đến ngủ trước cũng vẫn luôn trong lòng dầu dĩ. Đường Diệp ăn xong cơm chiều sau, nhưng thật ra quên mất gặp được Khương Tú tại không thoải mái, khoái hoạt vui sướng về phòng rửa mặt đi. Nhìn đến hoa trồng trong nhà kính sau khi trở về, Đường Diệp liền hỏi nàng, "Hoa Hoa, ngươi muốn học y y thuật sao?" "A, vì cái gì hỏi như vậy? Đại tỷ." Hoa trồng trong nhà kính kinh ngạc. "Chính là ngày hôm qua, ngươi giúp đỡ khâu bá đảo dược, hắn cảm thấy ngươi rất thông minh, một giáo liền sẽ" Hắn liền muốn nhận ngươi vì đồ đệ, hắn nói hắn sống lớn như vậy số tuổi, còn không có thu quá đồ đệ, không nghĩ đem này thân ý y thuật đưa tới trong quan tài. Hoa trồng trong nhà kính ngay xong, chầm tư một hồi, đột nhiên tựa hồ nghĩ tới cái gì, mắt sáng rực lên, thật mạnh gật đầu, học, tỷ, ta muốn học y y thuật, chỉ cần cha mẹ đồng ý ta học ý y thuật, ta đi học. Hành, sáng mai ta hỏi một chút cha mẹ ý tứ, muốn học nói, ngày sau ngươi cùng ta cùng đi. Hảo. Hoa trồng trong nhà kính có chút kích động lên tiếng. Đường Diệp tiến sân sau, Khương Tử Dạ vội vàng xe ngựa quay đầu ngựa lại, liền hướng thôn ngoại đi. Khương Tú Tài ngồi trên xe, yên lặng rũ xuống mi mắt, hắn như thế nào đều tưởng không rõ, làm Tú Tài nương tử không hảo sao? Húng Chi, chính mình là muốn cưới nàng vì chính thê, lại là nạp nàng làm thiếp, nàng như vậy cự kháng làm cái gì?" Chư Phi, nghĩ đến đây, hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía Khương Tử Dạ, lạnh lùng hỏi một câu, "Ngươi có phải hay không thích Đường Diệp?" Khương tử dạ không nghĩ phản ứng hắn, chỉ chuyên tâm đuổi xe ngựa. Uy, Khương tử dạ, hỏi ngươi đâu? Khương tử dạ nhàn nhạt nói, ngươi đoán. Ngươi Khương Tú Tài bị Khương tử dạ đáp án khí hư lạnh một tiếng, xoay người, đưa lưng về phía hắn, không nghĩ nói với hắn lời nói. Đương Khương tử dạ vội vàng xe ngựa trở lại Khương ra thôn khi, ở trong thôn trên đường lớn đụng phải tộc trưởng Khương Hồng Hải, cũng là trong thôn láo thôn trưởng. Này lao ra tử, cùng Khương tử dạ ra ra là một cái bối phận. Khương tử dạ ngày thường nhìn thấy hắn liền kêu hắn hải ra ra. chương 89089, tháng 66 nhớ rõ trở về tham gia hội chùa, bạo càng 11. Nhìn thấy khương tử dạ vội vàng xe ngựa, ngồi trên xe khương tú tài, lão ra tử kinh ngạc không thôi, tú vân. Nửa đêm, các người như thế nào? Lao thôn trưởng nhớ rõ, hai người kia, tuy rằng đều là trong thôn hải tử, nhưng giống như trước nay chơi không ở một chỗ. Hải ra ra, khương tử dạ chỉ dừng lại xe ngựa kêu cá nhân. Khương Thú Tài lúc này cũng nhảy xuống xe ngựa, chưa ứng lao thôn trưởng vẫn ăn sau, lại đối Khương Tử Dạ nói câu, liền đến này đi, ta chính mình trở về là được. Khương Tử Dạ gật gật đầu, cũng không có nói cái gì. Nửa đêm, đây là người mua xe ngựa. Lao thôn trưởng hiếm lạ nhìn Khương Tử Dạ liếc mắt một cái, này trong thôn, còn không có nhân ra có xe ngựa đâu. Khương Tử Dạ gật gật đầu, ơn, kiếm khách kéo hóa, kiếm ít tiền. Hảo, thật tốt quá, người đứa nhỏ này rốt cuộc hiểu được kiếm tiền, đi. Buổi tối đi hải ra ra ra ăn cơm, gần nhất ngươi có phải hay không không trở về thôn, ta đi nhà ngươi một lần, gặp ngươi không ở, đệm chăn cũng không thấy. Ân, ta dọn đi chấn trên thuê cái tiểu viện tử, vì ở chấn trên ôm sinh ý phương tiện tiếp theo, lại nói, hải ra ra, kia ngài lên xe đi. Lao thôn trưởng còn liền thật sự nghe lời bò lên trên xe ngựa, mới mẻ tả hữu sờ sờ, đi theo khương tử dạ trở về nhà mình. Sau khi trở về hắn cùng nhà mình lao thái thái thuyết minh tình hôm sau liền đi làm đám tức phụ nhiều làm điểm cơm. đám tức phụ nghe được là khương tử dạ tới, lại nhiều xào một cái đồ ăn. trước kia này cô tiểu tử liền thường xuyên tới trong nhà ăn cơm, nhưng tiểu tử này là cái rất có lương tâm, nếu tới ăn cơm, ngày hôm sau luôn là sẽ cho đánh chỉ gà rừng hoặc là thỏ hoang đưa tới người trong nhà nhưng thật ra cũng đều không chê hắn tới ăn cơm. ăn cơm gian, lão thôn trưởng hỏi khương tử dạ, nửa đêm à, ngươi hiện giờ nhưng có cưới vợ tính toán? khương tử dạ lắc lắc đầu, còn không có, nhà ta không ai. Ta lại là cái người què, cưới trở về cũng sợ dưỡng không được, chờ mấy năm rồi nói sau. Lao thôn trưởng thở dài một tiếng, hảo đi, chờ ngươi nào ngày có nhìn chúng cô nương, nhớ do nói cho Hải ra ra một tiếng, ta thế ngươi ra mặt đi chạy, cưới trở về, sinh hạ, trong nhà không phải người nhiều sao. Khương tử dạ nghe xong, thần sắc một đốn, nhìn Lao thôn trưởng liếc mắt một cái, gật gật đầu, hành, nếu ta có yêu thích cô nương, sẽ đến phiền thoái Hải ra ra. Tháng sáu sáu, chúng ta này hội chùa. Đến lúc đó Long Vương than sẽ thực náo nhiệt, các thôn người đều sẽ đi, ngươi nhớ rõ trở về thăm ra, có lẽ có thể nhiều thấy chút cô nương, không chuẩn có thể có cái tương đối mắt. Ngươi năm nay cũng hai mươi đi, nên thành cái ra. Nghe được Lao Thôn Trưởng lời này, Khương Tử Dạ tinh thần chấn động, nhớ tới hôm qua ở đường ra nghe được nói, hướng về phía Lao Thôn Trưởng gật gật đầu, ơn, hải ra gia yên tâm, ta sẽ đúng hạn trở về. Sau khi ăn xong, Khương Tử Dạ cũng không ở Lao Thôn Trưởng ra ngủ lại, trực tiếp suốt đêm trở về trấn trên, hắn cách nói là sáng mai còn có muốn đưa hóa, trở lại trấn trên, Khương tử dại trở lại tiểu viện từ khi, liền nhìn đến liêu dực ở nóc nhà thượng nằm thổi gió lạnh, nhìn thấy hắn trở về, liêu dực nhảy xuống chạy nhanh giúp đỡ dỡ hàng, lão đại, ngươi như thế nào như vậy vãn, trở về tranh khương gia thôn, ngươi chuẩn bị một chút, tháng 6-6 tùy ta hồi trong thôn tham gia long vương hội chùa, hành, chúng ta đây yêu cầu chuẩn bị chút cái gì, hội chùa thượng cũng không có gì chuẩn bị. Nhiều mang điểm tiền là được, đến lúc đó ta quên điểm tiền. Mặt khác, chuẩn bị một phần cầu hôn hậu lễ, chuẩn bị tốt người, đang âm thầm đợi mệnh. Ta bên này một khi xác định đường diệp triều tế tin tức truyền khai sau, ngươi liền mang theo người cùng ta thượng đường diệp ra cầu hôn. Được rồi, lão đại, cuối cùng là có tin tức tốt. Liêu dực so Khương Tử dạ cao hứng, nhưng ngay sau đó nghĩ đến chính mình mã phu sinh hoạt có phải hay không cũng mau kết thúc, lại có chút phiền muộn lên, hắn không nghĩ hồi nghi châu. Đi theo Khương Tử dạ vào nhà sau. Liễu Dực đêm hôm nay buổi chiều hắn nhìn đến đường như sự tình nói một lần, nghe được là một con lão thử cùng một con màu xanh lục con rắn nhỏ đem đường như làm ẩm ị thiếu chút nữa hỏng mất, hắn ở sừng suốt sau, cười khẽ ra tiếng, hắn nhớ tới kia chỉ ở trên đường chặn đường tiểu lao thử, xem ra chính là ở lúc ấy, cái kia con rắn nhỏ về tới đường diệp bên người, nghe thấy cái này màu xanh lục con rắn nhỏ, hắn lập tức liền minh bạch, hôm qua đường diệp vì cái gì muốn đi cái kia cái lẩu thành, chỉ là hắn rất tò mò. Đường Diệp là như thế nào biết mấy tin tức này? Chẳng lẽ, nàng thật sự giống đường ra thôn lão nhân suy đoán như vậy, có tiên duyên? Ngay cả xa cái loại này đồ vật, cũng thân cận nàng, giúp nàng, thậm chí nghe nàng lời nói. Càng nghĩ càng cảm thấy mơ hồ khương tử dạ chạy nhanh đỉnh chỉ miên man suy nghĩ, cũng cũng không có cùng Liễu Dực nói tiểu lao thử ngăn lại chính mình đường đi, rồi lại chính mình chạy đi sự tình, hắn sợ Liêu Dực cũng lập tức đoán ra chút cái gì. Đi nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta hồi Tây Viện chuẩn bị đồ vật. Là, lão đại, ngày mai là mùng một đi, chúng ta có 5 ngày thời gian chuẩn bị, người cũng có thể đưa tới một cái doanh nhân số, đủ không? Lại không phải đi đánh nhau, làm tiểu vũ cũng đến đây đi, mặt khác lại đến 4 người là đủ rồi, liền từ Bắc Ninh phủ bên này đều mấy cái chúng ta người liền hảo. Khương tử dạ sắp ngủ trước, lại phân phó Liêu Dực một câu. Liêu Dực lên tiếng đi ra ngoài. Hắn trở về phòng viết cái tờ giấy nhỏ sau ra tới, thượng phòng, lấy cây sáo, chỉ thổi một tiếng. Liền đưa tới một con bù câu đưa tin, ở nó trên đùi đèm kia tờ giấy cột lên sau, lại thổi vài tiếng, kia bù câu đưa tin ở hắn đỉnh đầu lượn vòng một chút, nhanh chóng rời đi. Liêu dực lúc này mới yên tâm ngủ đi. Về kêu thiên vũ tới chuyện này, hắn nhưng thật ra không hàng hồ, rốt cuộc, lúc trước bọn họ tam cùng nhau bị huấn luyện, cùng nhau tổ kiến tuyệt sát lâu khi, bọn họ đã trải qua rất nhiều mưa mưa gió gió, ăn rất nhiều khổ. Hiện giờ lao đại rốt cuộc gặp được chính mình thích cô nương, lúc này, làm phụ tá đắc lực hắn cùng thiên vũ vẫn là tưởng tận mắt nhìn thấy lao đại dáng vẻ hạnh phúc ngày thứ hai đường diệp sớm liền đã tỉnh đi trong viện cha mẹ đã sớm lên bắt đầu cưa đầu gỗ làm việc hắn liền đi đến bọn họ bên người ngồi sồn xuống, xuống giúp đỡ đỡ đầu gỗ đem khâu bá tưởng chiêu hoa trồng trong nhà kính làm đồ đệ sự tình nói thật sự khâu bá thật sự nói như vậy đường thanh hà vừa nghe chạy nhanh buông xuống trong tay cưa kinh ngạc hỏi là ngày hôm trước hoa hoa giúp đỡ hắn đảo dược, hắn nói học y y thuật Phải hoa hoa như vậy cẩn thận lại nghiêm túc hài tử tới học. Hảo, thật tốt quá, nhà ta cũng không thiếu ăn mặc, đã có như vậy cái tốt cơ hội, chúng ta liền không thể bỏ lỡ. Đường Thanh Hà vui vẻ nói. Bạch Thị cũng vui vẻ, hảo, nương cũng đồng ý, chỉ là, la cây, kia khâu bá có phải hay không liền một người trụ một chỗ sân nhà, hoa hoa một cái tiểu cô nương đi, có thể hay không không có phương tiện. Điểm này ta cũng hỏi qua khâu bá, hắn nói làm chúng ta yên tâm, hắn đã sớm tưởng mua cái nấu cơm bà tử. Hôm nay hắn liền sẽ đi mua, chờ hoa hoa đi, cũng có cái bạn, cũng không cần hoa hoa chính mình nấu cơm giặt đồ. Nàng liền nghiêm túc đi theo khâu bá học tập y lý thuật là được, phải biết rằng, hoa hoa chính là khâu bá thu cái thứ nhất đồ đệ. Nghe được như vậy, người một nhà hoàn toàn yên lòng. Lạ cây, ngươi là ngày mai đi ghim kìm đi, ngày mai cha cùng ngươi cùng đi, thuận tiện đưa hoa hoa, cũng cảm ơn khâu bá, đem nhà ta lương thực cung cấp khâu bá lấy điểm, tính làm hoa hoa quả nhập học. Đường Diệp gật gật đầu, hành. Trường 90-090, Đường Thanh Hà mang theo hoa chồng trong nhà kính đi bái sư, bạo càng 12. Tháng 6 sơ nhị, thời tiết sáng sủa. Đường ra người sớm lên, Bạch Thị đã cấp hoa trồng trong nhà kính chuẩn bị tốt hành lễ, trừ bỏ nàng thay đổi quần áo dày vỡ còn cho nàng mang theo một bộ đẹm chăn, mang theo một rổ tối hôn qua Bạch Thị cấp làm bánh nhân đậu cùng đường bao. Sáng sớm, Đường Diệp lên, Bạch Thị còn ở giúp đỡ hoa chồng trong nhà kính thu thập, Đường Diệp liền đi phòng bếp nấu cơm. Đường thanh hà còn lại là ở quét song sân sau, liền ở trên cửa lớn qua lại đi tới, chờ Khương tử dạ tới. Đường đường Diệp bữa sáng làm thuộc khi, Khương tử dạ cùng liễu nhị cũng vừa lúc tới. Lúc này đây tới, bọn họ xe ngựa ăn lên xe xương. Tới, mau tiến vào đi, ăn trước cơm sáng, lại xuất phát. Không cần, đại thúc, hai chúng ta ăn qua, hai chúng ta liền ở bên ngoài chờ, các ngươi ăn xong chúng ta lại xuất phát. Hôm nay Khương tử dạ ăn mặc một thân áo đen, tế vải đồng, như là tân. Cả người nhìn qua càng là tuấn lãng không ít, liền đường Thanh Hà nhìn đến, đều không khỏi nhìn nhiều hắn vài lần. Không có việc gì, vào đi, đem xe ngựa đuổi tiến trong viện, các người đi cây hoa quế hạ ngồi sẽ Đường Thanh Hà mở ra đại môn, làm cho bọn họ tiến vào. Khương tử dạ vừa nghe cây hoa quế hạ, tức khắc kháng cự không được, hướng về phía liêu nhị gật gật đầu, đi theo đường Thanh Hà vào sân. Đi đến cây hoa quế hạ, Khương tử dạ khoanh chân ngồi ở trên chiếu, nhìn chung quanh trong viện, chờ bọn họ toàn ra ăn xong Đường Diệp nghe được bọn họ tới, ra tới nhìn hai người liếc mắt một cái, các ngươi thật sự ăn sao? Khương Tử Dạ cười khẽ, hướng về phía nàng gật gật đầu, thật ăn, các ngươi đi ăn. Đường Diệp có chút không tin nhìn hắn một cái, lại xem Liễu nhị, Liễu Dực cũng chạy nhanh gật đầu, nàng lúc này mới về phòng tiếp tục ăn cái gì đi. Lão Lá cây cùng lão Thái Thái tò mò hỏi Đường Diệp, Lá cây, tiểu tử này tới đón các ngươi một chuyến, đến lúc đó lại đưa về tới, tổng cộng đến cấp bao nhiêu tiền? Đường Diệp cười nói, liền kéo người Bọn họ khiến cho chúng ta nhìn cấp, 20 văn, 30 văn, tùy ý, hôm qua kéo hóa, xe trọng chút, liền cấp 50 văn một chuyến. Nga, hắn chưa nói không cần tiền. Lao thái thái chớp đôi mắt hỏi đường diệp, tưởng chứng thực một chút chính mình trong lòng suy đoán. Nói qua một lần, ta nói bọn họ cũng là muốn ăn cơm, không cần tiền liền không muốn bọn họ xe, hắn lại liền chưa nói quá, mỗi lần đều là từ ta cấp. Lao thái thái nghe xong, trên mặt lộ ra một mặt thâm ý cười tới. Hoa hoa ra cửa muốn đi học y dề thuật, lao ra tử lao thái thái cũng vẫn luôn đưa ra cổng lớn tới, dặn dò hoa hoa ở bên ngoài muốn chiếu cố hảo chính mình. Bạch thị nắm đường linh tay, đứng ở cổng lớn, cũng là dặn dò trên xe hoa trồng trong nhà kính, làm nàng ra cửa bên ngoài, chính mình nhiều tâm nhãn, chú ý an toàn, cũng dặn dò nàng đi theo sư phó học tập, nhất định phải nghiêm túc học, không cần học trong thị trấn những cái đó nhà giàu các cô nương ăn xài phung phí. Tóm lại, Bạch thị cái này nương, có chút thao không song tâm. Hoa trồng trong nhà kính vẫn luôn liền mỉm cười ngọt ngào, đáp lời nương cùng nãi nãi nói. Trên xe, hoa chồng trong nhà kính cùng đường Diệp rửa gần ngồi, đường Thanh Hà ngồi ở hai chị em đối diện, cùng Khương Tử Dạ dựa gần ngồi. Liễu nhị ở càng xe thượng đánh xe. Nguyên bản Khương Tử Dạ là ở bên ngoài ngồi, đường Thanh Hà đem hắn kêu đi vào, nói cùng nhau trò chuyện. Đường đại gia cổng lớn, có sớm muốn đi đồng ruộng làm việc mọi người, gặp được một màn này, liền dừng lại hỏi ý nhà hắn cổng lớn như thế nào có xe ngựa. Bạch thị liền đem hoa hoa muốn đi chấn trên đi theo lao đại phu học y dì thuật sự tình nói một chút. Tức khắc, mọi người hâm mộ không thôi. Với lúc tam thẩm hà thị đi ra, sau khi nghe được, cười chạy nhanh chúc mừng bạch thị, ai nha, đại tẩu này phúc khí là càng ngày càng vượng, hoa hoa học y dì thuật, về sau nhà ta liền sẽ ra cái nữ đại phu, đây chính là quang diệu môn mi sự tình. Bạch thị cười ha hả lên tiếng. Xe ngựa đã đi xa, đường ra cổng lớn còn vây quanh một đám người nói các loại hâm mộ cùng chúc mừng nói. Đường Châu từ đường ra cổng lớn đi ngang qua khi nghe được mọi người nói những lời này, ánh mắt hơi hơi ảm ảm. Đường Thanh Hà ra nữ nhi, nhưng thật ra mỗi người tiền đồ, nhưng nhà mình nữ nhi lại không biết đi nơi nào. Nhưng nghĩ đến phía trước đẩy đường diệp xuống núi sự tình cũng có nhà mình nữ nhi phần, hắn cũng không mặt mũi chạm hạ cùng những người này nói giỡn nói chuyện hiếm, chỉ hơi hơi ngẩng đầu cùng mấy cái cùng hắn chào hỏi người chào hỏi sau, liền vội vã hướng đồng ruộng đi. Bạch thị cùng lão thái thái ngẩng đầu nhìn Đường Châu bóng dáng liếc mắt một cái, rũ xuống mi mắt Từ biết đường như cũng là đẩy lá con rất xuống vách núi hung thủ sau, bọn họ liền không tính toán lại cùng kia hai nhà người lui tới. Đường truyền như ra dọn đi rồi, này đường châu ra còn ở, nhìn đến nhà bọn họ người, các nàng liền sẽ nhớ tới nhà hắn nữ nhi đối nhà mình nữ nhi làm sự tình. Mọi người cũng biết này hai nhà bên trong khúc mắt, cũng không lại nói chuyện thiếm, cười cùng bạch thị cùng lao thái thái đánh xong tiếp đón, cũng hướng nhà mình đồng rộn đi. Khâu bá hôm nay sáng sớm lên, liền đem phòng khám bệnh mở cửa, chờ. Hôm qua Khương Tử dạy cho hắn mua tới cái phụ nhân, nhưng thật ra không có khâu bá tưởng như vậy lao, hơn 40 tuổi tuổi tác, dung nhan hiện lão một ít, vừa hỏi tuổi, mới 46 tuổi. Ấn nàng chính mình lý do thoái thác, nàng đã chết trợ phu nhi tử đã cưới qua thức phụ, nhưng là con dâu đánh đá, cũng không hiếu thuận, nàng ở trong nhà cả ngày đói bụng, dứt khoát liền rời đi ra, ra tới chính mình tìm điểm việc làm, kiếm ít tiền, nuôi sống chính mình. Đối với điểm này, khâu ba không tỏ ý kiến, hắn cảm thấy... Nếu là Khương Tử Dạ tìm tới người, tuyệt đối không phải là hắn trong lòng không đến người. Bất quá, hôm qua ở An Qua này phụ nhân làm sau khi ăn xong, Khâu Bá dứt khoát liền đáp ứng nàng để lại, nàng làm cơm ăn rất ngon. Buổi chiều, lại làm nàng cấp hoa trồng trong nhà kính thu thập một khắc gian nhà chính, làm hoa trồng trong nhà kính tới trụ. Khâu Bá này chỗ sân, hai gian chính phòng, hai gian tây phòng, hai gian một gian đông phòng, đại môn là đông đại môn, dựa gần phòng khám bệnh. Nay phụ nhân họ Điền Khâu Bá khách khí gọi nàng một tiếng điền thị. Khương Tử Dạ còn lại là kêu đối phương điền thẩm. Cấp Hoa trồng trong nhà kính thu thập nhà ở khi, Khương Tử Dạ cùng Liễu Dực còn hỗ trợ, phòng trong dùng thật nhiều đều là Liễu Dực giúp đỡ đi mua. Khâu Bá nhìn bọn họ hai cái như vậy cần mẫn, cũng chưa nói cái gì, hắn đưa tiền, Khương Tử Dạ cũng không cần. Đệm chân là điền thẩm suốt đêm cấp vội vàng làm được. Giờ thì một khắc, đường diệp đoàn người tới rồi Khâu Bá cửa nhà. Khâu Bá bước nhanh từ phòng khám bệnh ra tới. Nhìn thấy Khương Tử dạ cùng đường Thanh Hà nhạy xuống, liền biết người này, là lá con cha. Đường Diệp xuống xe sau, cấp khâu bá giới thiệu một chút, khâu bá, đây là cha ta. Cha, đây là khâu bá. Đường Thanh Hà chạy nhanh học người khác hành chắp tay lễ bộ dáng, cung cung kính kính cấp khâu bá hành lễ. Khâu bá tiến lên nâng dậy hắn, thỉnh hắn vào phòng khám bệnh, còn khen đường Thanh Hà sẽ giáo dưỡng hải tử, này hai cái nữ nhi giáo một cái so một cái hảo. Đường Thanh Hà tức khắc trên mặt có quang không ít, đối với khâu bá nói không ít cảm tạ nói. Lúc này liễu dực cùng Khương Tử dạ đem đường Thanh Hà cấp khâu bá lấy một túi khoai lang đỏ, một túi củ cải cầm tiến vào. Mặt khác đi ngang qua chợ bán thức ăn khi, đường Thanh Hà còn trực tiếp đi mua một túi gạo một túi mặt, cũng cùng nhau dọn tiến vào. Chương 91091, nhị muội hoa hoa bài sư, bạo càng 13. Đường Thanh Hà đối khâu bá nói, hoa trồng trong nhà kính tới cấp khâu bá thêm phiền thoái, mấy thứ này, liền tính làm hoa hoa quả nhập học. Khâu bá vừa nghe, bất đắc dĩ bật cười ngươi tính tình này, thật đúng là cũng là con giống nhau như lúc ngày đó ta liền nói, không cần quà nhập học, các ngươi quá khách khí. Ha ha, cái này sao được, từ xưa bái sư đều là có bái sư lễ, đây cũng là ta sao ra bẩn, lẽ ra, hẳn là cấp khâu bá đưa heo dê rượu trà. Đường Thanh Hà khách khí một phen. Khâu bá vừa nghe, dọa chạy nhanh lắc đầu, nhưng đừng, liền này đó khá tốt, ta thu này đó là được. Đường Thanh Hà thấy đối phương đáp ứng rồi, cũng ha ha cười rộ lên. Đường Diệp lúc này cũng đã cần mẫn ở pha trà, Điên Thẩm còn lại là mang theo Hoa Hoa đem đồ vật trực tiếp bắt được nàng sắp sửa trụ phòng trong. Nhìn đến phòng trong thu thập chỉnh chỉnh tề tề, tủ cùng cái bàn giường này đó đều là mua tân, trên giường còn có tân đệm trăn, Hoa trồng trong nhà kính vui vẻ cười, trong lòng nghĩ một hồi nhất định phải cùng sư phó nói cảm ơn. Đường Diệp đi xem qua Hoa trồng trong nhà kính nhà ở sau, trong lòng thập phần cảm kích Khâu Bá, quyết định về sau nhiều kiếm tiền cấp Khâu Bá mua thịt ăn, lão nhân này tưởng quá chu đáo. Đường Diệp cười hỏi hoa trồng trong nhà kính, như thế nào, hoa hoa, nhà ở còn vừa lòng sao. Hoa trồng trong nhà kính chạy nhanh gật đầu, ân, tỷ tỷ, không nghĩ tới sư phó trả lại cho ta chuyên môn thu thập một gian nhà ở. Vậy ngươi về sau cần phải nghiêm túc học y dề thuật, báo đáp sư phó của ngươi nha. Hoa trồng trong nhà kính trịnh trọng gật đầu. Đường Diệp hòa điền thẩm đi vì mọi người nấu cơm đi. Khương tử dạ cùng liễu Dực giúp đỡ rỡ xuống đồ vật sau, liền cáo từ chuẩn bị rời đi. Khương tử dạ đối đường Thanh Hà nói, bá phụ, các ngươi cái nào canh giờ hồi thôn, ta tới đón các ngươi. Đường Thanh Hà nghĩ nghĩ, giờ thân đi. Bởi vì là khâu bá địa phương, đường Thanh Hà cũng không có xuất khẩu lưu bọn họ hai cái ăn cơm. Khương tử dạ lên tiếng, cùng liễu rực vội vàng xe ngựa rời đi. Đường Diệp làm thủ cơm ra tới kêu mọi người ăn cơm, mới biết được khương tử dạ cùng liễu rực rời đi. Ăn cơm trước, trước cử hành hoa trồng trong nhà kính bái sư nghi thức. Kỹ thật, cũng rất đơn giản. Khâu Bá ngồi ở thượng đầu, Đường Diệp quý kính thượng bái sư trả, đổi giọng gọi sư phó. Khâu Bá tặng Hoa trồng trong nhà kính một cái tiểu hồng thuốc, nói đây là nàng về sau làm nghề y cứu người hồng thuốc, đồng thời còn tặng nàng một bao ngân châm. Hoa Hoa nhận được mấy thứ này sau, vui sướng không thôi. Lúc sau, Khâu Bá cũng cấp mọi người báo một chút tên của mình, ta tên đầy đủ Têu Khâu Thiên Trạch, các ngươi cũng không cần nhớ kỹ tên này, ta chính mình đều mau đã quên, các ngươi liền xưng hô ta Khâu Bá là được. Đường Thanh Hà chạy nhanh cười đồng ý cũng báo một chút tên của mình. Lúc sau, mọi người ngồi vào vị trí, bắt đầu ăn cơm. Trong bữa tiệc, khâu bá vui vẻ, cùng đường Thanh Hà uống lên mấy chén, làm đường Thanh Hà yên tâm, hoa trồng trong nhà kính đứa nhỏ này thông minh, bảo đảm 3 năm là có thể bồi dưỡng ra một cái có chút thành tiểu đại phu tới. Đường Thanh Hà nghe cao hứng, đồng ý. Sau khi ăn xong, điền thẩm đi rửa chén, đường diệp bồi hoa trồng trong nhà kính trở về nàng phòng ngồi một hồi giúp đỡ nàng sửa sang lại hảo mang quần áo cùng nàng một ít thể mình vật phẩm sau, lại hỏi, hoa hoa, ngươi nguyệt sự mang mang sao? mang theo, tỷ tỷ, nương cho ta làm rất nhiều. xem, kia một bao tất cả đều là. hoa hoa khuôn mặt nhỏ có chút hồng, chính mình cái gì đều có thể làm tốt. duy độc tháng này sự mang luôn là làm không tốt, mỗi lần đến phiền toái nương cấp làm. đường diệp cười cười, ân, vậy hành, ngươi còn có cái gì muốn sao? tỷ tỷ cho ngươi đi mua hoa chồng trong nhà kính lắc lắc đầu không có ta đổ vật đều rất nhiều không có muốn cảm ơn tỷ tỷ đường diệp cười cười tiến hành vậy ngươi thu thập thỏa đáng liền đi phòng khám bệnh đi theo học đi chính mình cần một chút ân hoa trồng trong nhà kính theo tiếng chờ hai chị em đi phòng khám bệnh sau khâu bá vừa lúc vừa mới cấp một cái người bệnh khai song phương thuốc tử người nọ cầm bắt dược rời đi khâu bá tiếp đón đường diệp ngồi xong bắt đầu cho nàng bắt mạch kim kim đường thanh hà liền vẫn luôn lặng lặng nhìn Đương nhìn đến như vậy lớn lên kim đâm đến đường diệp thủ đoạn cùng cánh tay thượng sau, hắn không khỏi nuốt nuốt nước miếng, nhìn đường diệp vài mắt. Thấy đường diệp thần sắc như cũ đạm nhiên, lông mày cũng chưa run một chút, đường thanh hà thật là bội phục nhà mình cái này đại á đầu. Khâu ba cấp đường diệp ghim kim khi, cũng không có cấp hoa trồng trong nhà kính nói cái gì, chỉ kêu nàng nghiêm túc xem, trong lòng có cái gì nghi vấn, một hồi hỏi hắn. Hoa hoa gật đầu, muốn biết sư phó chắc những cái đó vị trí có phải hay không huyệt vị. Này đó huyệt vị lại có tác dụng gì? Khương tử dạ cùng Liễu Dực lại đây tiếp bọn họ khi, Đường Diệp còn ở kim kim, hắn tiến vào sau, liền lặng lặng đứng ở một bên yên lặng nhìn. Đường Diệp nhìn hắn một cái, muốn hỏi cái gì, nhớ tới chính mình cha tại bên người đứng, đành phải yên lặng nhắm lại miệng. Liễu Dực mặt sau tiến vào, trong tay ôm hai viên dưa hấu, một viên đưa cho hoa trồng trong nhà kính, cái này là cho khâu bá cùng các ngươi ăn. Một viên trực tiếp đưa tới đường thanh hà trên tay. Đường thanh Hà kinh ngạc. Các ngươi từ đâu ra dưa hấu, này bao nhiêu tiền, ta cho các ngươi tiền à, các ngươi một ngày cũng kiếm không được mấy cái tiền. Khương tử dạ vây vây tay, không cần, hai chúng ta đi ra ngoài, vừa lúc tiếp cái giúp đỡ nhân ra kéo dưa hấu việc, đây là kia láo bản cấp. Vậy các ngươi hai lưu chưa ăn nha. Đường thanh hà cảm thấy thực băn khoăn. Có, nhân ra cho ba viên, hai chúng ta để lại một viên. Khương tử dạ cười một chút. Đường diệp lại là không tin cái này, hiện tại dưa hấu khẳng định không tiện nghi. Nhân ra như thế nào sẽ cho ba viên, khẳng định là gia hỏa này mua. Nàng yên lặng nhìn hắn một cái, hai người các ngươi ăn cơm sao. Ăn, ở cái loại này dưa lão bá trong nhà ăn mì điều. Khương tử dạ nhìn nàng, nhẹ giọng nói. Đường Diệp có chút không tin, nhưng ở trưởng bối trước mặt, cũng không hảo nói nhiều cái gì. Liêu dực đi ra ngoài trên xe chờ bọn họ. Khâu ba lúc này đột nhiên nhớ tới một sự kiện, liền nói, hoa hoa còn thích ngươi phòng trong tủ cùng bàn ghế sao. Là này hai cái tiểu tử hôm qua hỗ trợ đi mua, không nghĩ tới hiện tại người trẻ tuổi thật là cẩn mẫn. Lời này nghe vào đường Diệp lỗ thai, nàng sẽ biết, này nhất định là Khương Tử dạ ra tiền cấp mua, kia tiểu tử, tiêu tiền vẫn luôn liền rất hào phóng. Đường thanh hà nghe ra tới chính là mặt chữ thượng ý tứ, hắn chạy nhanh ha hả cười, khâu bá có tâm, còn chuyên môn cấp thu thập gian nhà ở, còn tiêu tiền mua bàn ghế. Khâu bá ngắm Khương Tử dạ liếc mắt một cái, ha hả a cười vài tiếng, lại không gạch trần. Khương tử dạ nhìn khâu bá liếc mắt một cái, mắt hàm cảnh cáo. Khâu bá lại ha hả cười vài tiếng, túi đầu đi cấp đường diệp rút châm. Đường diệp túi đầu suy tư một hồi, ngẩng đầu đối khương tử dạ nói, về sau ta mỗi cách ba ngày muốn tới ghim kim một hồi, nếu không liền trực tiếp định ra ngươi xe đi, ta cũng có thể ngẫu nhiên cấp hoa hoa cùng khâu bá mang một ít đồ vật, ngồi trong thôn xe, mang đồ vật cũng đến dùng nhiều một phần tiền, cùng ngồi ngươi xe cũng không sai biệt lắm. Khương tử dạ chạy nhanh theo tiếng, Hành. Thiển xe ngươi xem cấp là được." Hào Đường Diệp gật đầu. Đường Thanh Hà cười cười, nhìn Khương Tử Dạ liếc mắt một cái, trong lòng thầm thở dài một tiếng đáng tiếc, tốt như vậy tiểu tử, đáng tiếc là cái người què, nếu là cái bình thường hài tử, nhưng thật ra cũng có thể xứng thượng nhà mình là cây. Chuyện được phát miễn phí tại audiolonh.com. Chương 92092, Đường gia đại cô nương muốn chiêu tế, bạo càng 14. Buổi tối, Đường gia người ăn dưa hấu, nghị luận Khương Tử Dạ, đều là âm thầm cảm thán một tiếng đáng tiếc. Đường Diệp liền yên lặng ăn không ra tiếng, kia tiểu tử, còn đừng nói, rất có trưởng bối duyên, nhìn xem nhà mình này mấy cái trưởng mối đều đang nói hắn hảo. Ăn xong dưa hấu, thẩy xong tay, Đường Diệp trở về trong phòng. Hoa hoa không còn nữa, hiện giờ thành một người trụ, Đường Diệp tức khắc liền cảm thấy vắng vẻ. Trước kia hoa hoa ở, hai người trở về nói giỡn một hồi trong thôn chuyện thú vị, ở bên nhau phùng một hồi miếng độn dày hoặc là giúp đỡ nương đóng đế dày, cảm giác mỗi ngày nhật tử quá cũng khá khoái nhạt. Một người ghé vào trên giường, đường diệp thấp thấp thở dài một tiếng, đột nhiên nhớ tới hôm trước kia ra điểm tâm cửa hàng nói muốn cho thuê sự tình, nàng trở về nói hoa hoa sự, thật đúng là đem chuyện đó quên nói. Nàng tưởng khai cửa hàng, cũng đến trước trinh đến cha mẹ đồng ý mới được, tính, ngày mai rồi nói sau. La cây, ngủ hả sao? Cửa truyền đến bạch thị thanh âm. Đường diệp chạy nhanh nhảy xuống mà cho chính mình nương mở cửa. Nương, ngài còn chưa ngủ nha. Đường diệp cười cười, đem bạch thị đón tiến bảo. Không đâu, sắp ngủ trước, nhớ tới sự kiện quên theo như ngươi nói. Gì sự a, nương. Đường Diệp tò mò. Hôm nay ngươi tông thím tới một chuyến, nàng nói nàng nhưng thật ra nghe được có mấy nhà nhi tử nhiều, có cái kia y tứ, nhưng trước mắt, nàng còn không có đem là ngươi muốn chiêu thượng môn nữ tế sự tình nói ra đi. Bằng không, nàng sợ cái gì người đều hướng nhà ta trên cửa vào tới. Nàng tới y tứ, là muốn hỏi một chút chúng ta, nàng nói này mấy nhà, ngươi vừa y không, không vừa y nói. Nàng liền công khai là người triêu tế. Tiếp theo, Bạch Thị đem kêu mấy nhà nói một chút, Đường Diệp suy nghĩ một chút, nghĩ không ra là nhà ai người, lắc lắc đầu. Bạch Thị gật đầu, cha mẹ ý tứ cũng là không được, này mấy nhà, trong nhà quá nghèo, không phải chúng ta ngại bọn họ nghèo, mà là sợ bọn họ về sau ăn vả nhà của chúng ta. Đến lúc đó, các ngươi vợ chồng son nghĩ tới cái an bình nhật tử đều khó khăn. Đúng vậy, cha mẹ tưởng có đạo lý. Đường Diệp theo gật đầu, Nàng cũng không hy vọng đối phương người nhà thường xuyên tới cửa ở ý tới, bằng không đến lúc đó ông bà cùng cha mẹ nghĩ tới an bình nhà tử, thật sự liền khó khăn. Tiêu nương ngày mai nói cho nàng, đem ngươi muốn chiêu tế tin tức thả ra đi. Bạch thị hỏi đường diệp. Đường diệp gật đầu, phóng đi, này tin tức, sớm hay muộn đến thả ra đi, chúng ta nếu quyết định, liền không cần do dự. Nương, có ta kêu bà cái điều kiện ở, cũng không phải người nào đều có thể thượng nhà của chúng ta môn. Hảo, nương đã biết. Vậy ngươi chạy nhanh ngủ đi. Bạch thị hai mắt nhu hòa nhìn chính mình nữ nhi liếc mắt một cái. Về phòng đi. Ra đường dịp cửa phòng. Bạch thị trong mắt có chút sắp sáp. Nhà người khác cô nương đều là vui vui vẻ vẻ ở nhà chờ nhà trai ra tới cửa cầu hôn. Nhưng nhà mình lá cây bởi vì nhà mình tình huống như vậy. Lại muốn chiêu tế. Nói như vậy. Chiêu tế cô nương. Đều là cái loại này gả không ra. Mới chiêu tế. Ai. Bạch thị thở dài một tiếng. Mới về phòng đi. ngày thứ <cười> Đường Diệp ở trong nhà tẩy cả nhà quần áo, Bạch Thị thay đổi một thân quần áo mới, hướng Tống Thẩm ra đi. Trên đường, nàng đụng phải đường sáu trứng lao bà Khương thị. Khương thị nhìn đến là Bạch Thị, chạy nhanh xông lên lôi kéo nàng đi bên trong, thấp giọng hỏi nói: "Tẩu tử, nhà ngươi là cây muốn chiêu tế? Đây là giả đi." Bạch Thị sửng sốt, kinh ngạc hỏi: "Ngươi như thế nào biết? Chẳng lẽ Tống Thẩm đã nói ra đi? Ta ngày hôm qua buổi chiều hồi ta nhà mẹ đẻ, Khương gia thôn hiện tại rất nhiều người đều đã biết." Có như vậy hai nhà còn đang thương lượng, tưởng tới cửa tới tương một chút thân đâu, vừa lúc ta đi trở về, nhân ra liền hỏi ta, ta không biết ta, liền đem nhân ra mắng cho một trận, nói đừng cho nói bừa loại này lời nói. Kết quả, ta kia tú tài đường chất liền nói là đường diệp tự mình nói với hắn. Khương thị vừa nói, một bên quan sát đến Bạch thị thần sắc. Bạch thị thở dài một tiếng, gật gật đầu, đúng vậy, từ lần này chuyện này phát sinh sau, lá cây sợ chúng ta người nhà lại bị người khi dễ, liền nói muốn chiêu tế chiêu cá nhân trở về cho chúng ta làm con rể. Khương thị bị hoảng sợ, nhìn Bạch thị nói không ra lời, thật lâu sau, thở dài một tiếng, ai, cũng là, nhà ngươi tình huống không giống nhau, đáng tiếc lá cây tốt như vậy cô nương. Kỳ thật, đường sáu trứng lao bả vốn đang có chút sinh khí đường thanh hà một nhà không biết tốt xấu cự tuyệt Khương Tú tải việc hôn nhân tới. Chính là, hôm qua, nàng về nhà mẹ để nghe nói việc này sau, trở về hơn phân nửa đêm cũng là không ngủ, tổng cảm thấy như vậy một cái cô nương. Tìm tới môn con đơn rẻ, đáng tiếc, có thể làm thượng môn nữ tế, nào có cái tốt. Hôm nay lại nghe Bạch Thị như vậy vừa nói, nàng lại là đánh tâm nhãn đau lòng đường Diệp cái này cô nương. Hai người lại nói nói mấy câu, mấy cáo tử, từng người làm từng người sự tình đi. Bạch Thị cùng Tống Thẩm nói chuyện sau, liền về nhà. Cũng chính là từ tháng 6 sơ tam bắt đầu, từ đường Gia Thôn, Khương Gia Thôn bắt đầu chuyển ra về đường Diệp muốn chiêu tế tin tức tới. Trong lúc nhất thời, mọi người nghị luận sôi nổi. Đường ra thôn đường Thanh Hà đại cô nương muốn chiêu tế. Có không quen biết đường Thanh Hà, liền hỏi người khác, nhà hắn đại cô nương thân có tàn tật. Bị hỏi người bạch người này liếc mắt một cái, sao có thể, nhân ra cô nương lại xinh đẹp, lại sẽ nấu cơm, lại thiệt lương, là làng trên xóm dưới xa gần nổi tiếng số một số hai cô nương. Còn có người hỏi, kia đường Thanh Hà gia đại cô nương là cái dạ xoa tính tình. Bị hỏi người lại trắng này hỏi chuyện người liếc mắt một cái, người gặp qua cả ngày cùng người ta nói lời nói đều là ý cười doanh doanh giả xoa Cuối cùng, có người lại nhược nhược hỏi ra vừa hỏi, kia cô nương này ra là vì cái gì muốn chiêu tế đâu? bị hỏi người ha hả cười, bởi vì nhà hắn sinh ba cái nữ hoa, không sinh hạ đứa con trai, này đại cô nương nhà lo lắng nàng xuất ra sau, cha mẹ bị người khi dễ, liền tính toán chiêu cái hôn phù cùng nàng cùng nhau nghỉ ngơi cha mẹ, hiếu kính lao nhân. Lúc này, mọi người minh bạch, tốt như vậy cô nương có thể làm thượng môn nữ tế người, thật đúng là thật có phúc kia ai, nhà ngươi không phải nhi tử nhiều sao. Các ngươi chạy nhanh đi tương một chút thân à, nói không chừng, nhà ngươi cái nào là có thể bị tia đường diệp cô nương nhìn chúng đâu. kia ai ha hả cười, bất đắc dĩ nói, ngươi cho rằng chúng ta không nghĩ. Các ngươi còn không biết đi, nhân ra cô nương còn có ba cái yêu cầu đâu. Lúc này, mọi người đều chân tướng, liền nói sao, nào có tốt như vậy chuyện tốt. Điều kiện gì? Một muốn biết chữ, nhị muốn xé võ. Ta muốn trả lời một cái đường Diệp cô nương tự mình hỏi ra khẩu vấn đề. Ách, này, này kiện, đối với này làng trên xóm dưới bình thường dân chúng tới nói, không thể không nói khắc nghiệt, có nhà ai có thể làm nhà mình nhi tử đã biết chữ, lại sẽ võ đâu, có nhân tài như vậy, đều đưa đến trong thành làm việc kiếm tiền đi. À, đúng rồi nhà ngươi không phải có cái thân thích, hình như là biết chữ, còn đi theo sư phó học mấy năm công phu sao. cưới quá tức phụ sao? Không cưới quá, ngươi có thể hỏi một chút. Phải làm nhà này thượng môn nữ thế sao? Đúng đúng, ta chính là nghe nói, này Đường Diệp cô nương việc hôn nhân, làm ơn cho Đường gia thôn tống bà mối làm, nhà ngươi có thích hợp thân thích nhà, chạy nhanh gọi tới, nghe nói kia tống bà mối phóng lời nói, hội chùa chiều hôm đó, nàng sẽ mang theo ứng thân người, thượng đường thanh hà gia môn, cấp Đường Diệp cô nương tuyển hôn phu. Nghe được mọi người lời này, thật là có như vậy vài người ra, về nhà bộ xe bò, liền chạy nhanh hướng chấn chiến đuổi, còn đừng nói, nhà mình thật là có như vậy thân thích. Trở lên ngày đó, chính là các thôn một ít các thôn dân ở bên nhau đối thoại trường hợp, từ này đó náo nhiệt trường hợp, cũng có thể tưởng đến, tháng 6 sơ 6 ngày ấy buổi chiều, đường Thanh Hà ra, sẽ có bao nhiêu náo nhiệt. Trưng 93093, thử đường Diệp chiêu tế điểm mấu chốt, bạo càng 15. Tháng 6 sơ 5, sáng sớm, khương tử dạ sớm liền vội vàng xe tới đường ra tiếp đường Diệp đi chấn trên kim kim. Bạch thị sáng sớm liền cấp làm bữa sáng, trưng trứng gà rau hẹ nhân bánh bao, đường Diệp ăn hai cái uống lên một chén cháo, liền đi rửa mặt thay quần áo. Xem đường Diệp ăn không nhiều lắm, Bạch Thị lại cầm đại hộp đồ ăn đem dư lại một lùng bánh bao toàn bộ cấp trang thượng, làm đường Diệp trên đường đói bụng ăn, dư lại đi phòng khám bệnh cấp khâu bá cùng hoa hoa ăn. Đường Diệp cười ha hả đối Bạch Thị nói cảm ơn. Nương, ngươi như vậy sẽ đem ta dưỡng méo. Ra thôn, đi ở trên đường. Đường Diệp hỏi Khương Tử Dạ ăn bữa sáng không, Khương Tử Dạ lắc đầu. Đường Diệp liền cho hắn cầm cái bánh bao đưa ra đi. Khương tử dạ nói cái cảm ơn, tiếp nhận, ăn. Kỳ thật, hắn cùng Liễu rực đi ăn tảo phớ, nhưng hắn chính là muốn ăn đường ra cơm, cảm thấy đường ra cơm có ra hương vị. Thấy hắn ăn xong, đường diệp lại cấp đệ một cái. Sau lại đường diệp ngấm lại, dứt khoát liền ngồi ở thùng xe khẩu tử thượng, vén dèm lên, cùng khương tử dạ nói chuyện, cho hắn đệ bánh bao. Liễu nhị như thế nào không thấy? Đường diệp tò mò hỏi. Khương tử dạ nhẹ giọng nói, hôm nay hắn giúp ta làm khác sự đi. Kỳ thật, chính là thiên Vũ tới. Hai người bọn họ giúp hắn làm lễ vật đi. lá con, nhà ngươi có phải hay không ngày mai sẽ thực náo nhiệt? Khương tử dạ đột nhiên hỏi Đường Diệp. Đường Diệp tức khắc cảnh giác, hẳn là đi, làm sao vậy? Ngươi thật sự muốn chiêu tế. Khương tử dạ không đáp nàng, chỉ hỏi. Ân, tin tức đã truyền khắp làng trên sống dưới, đã nhiều ngày còn có vài cá nhân mang theo nhà hắn nhi tử đi nhà ta tưởng trước làm ta nhìn xem đâu. Nói lên cái này, Đường Diệp liền có chút bất đắc dĩ. Khương tử dạ nghe xong. Nhìn trong tay bánh bao, tức khắc cảm thấy không thơm. kia kết quả đâu, ngươi nhưng có nhìn chúng. Hắn nhẹ dọng hỏi một câu, đồng thời còn quay đầu lại nhìn đường diệp liếc mắt một cái. Đường diệp lắc đầu, không có. Nghe được lời này, Khương tử dạ tức khắc lại cảm thấy bánh bao ăn ngon. Nhìn nhìn, hắn đem trong tay cuối cùng một khối nhét vào trong miệng. Còn ăn sao? Đường diệp nhẹ giọng hỏi. Khương tử dạ lắc lắc đầu, no rồi, cảm ơn ngươi, lá cây. Tạ gì, cho ngươi, sát miệng. Nàng từ chính mình tay háo túi lấy ra khăn tay đưa qua đi. Khương tử dạ vừa thấy đến là một khối màu trắng khăn tay, vậy vây tay, không tiếp, sở trường lau miệng, xong việc. Đường Diệp yên lặng nhìn hắn một cái, các ngươi nam nhân, đều là như vậy không câu nệ tiểu tiết sao. Khương tử dạ cười hắc hắc, ngượng ngùng xem đường Diệp, quay lại đầu nhẹ giọng nói không tức phụ nam nhân, phần lớn đều như vậy. Đường Diệp nghe xong lời này, trong đầu không biết như thế nào liền nghĩ đến có tức phụ nam nhân vì sao liền không như vậy, sau đó nàng khuôn mặt nhỏ dần dần đỏ, khương tử dạ không nghe được nàng nói chuyện, quay đầu lại tùy ý liếc mắt một cái, nhìn đến đường diệp khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, sừng sốt, chính mình nói gì đó sao? Ngưng thần suy nghĩ một hồi, hắn cũng không suy nghĩ cẩn thận, dứt khoát không nghĩ, lại nhẹ giọng nói, là con, ngươi kêu ba cái chiêu tế điều kiện, còn làm ra vẻ số sao? đường diệp nhẹ giọng lên tiếng, thở dài một tiếng, đương nhiên tính toán, tới cửa người, ta một khi đưa ra này ba cái vấn đề, không đạt được điều kiện, liền tự động lui đi. Bất quá, nghe mẹ ta nói, tống thím bên kia thu được tin tức, có hai cái đã biết chữ lại biết võ, nghĩ đến tương thân, ta nương thống nhất định ở ngày mai buổi chiều cùng nhau thấy, làm ta tuyển cái thích hợp. Khương tử dạ một đốn, chính là nói, ngày mai liền phải tuyển ra một cái tới. Đường Diệp gật đầu, ân, sớm hay muộn đến tuyển, tuyển đi, không sao cả, chỉ cần đối phương người thiện lương, đối ta cha mẹ hảo, hiểu được hiếu thuận, lớn lên thiếu chút nữa, cũng không cái gọi là. Khương tử dạ lại nhẹ giọng hỏi kia nếu đối phương cũng giống ta như vậy là cái người quẻ đâu. Đường Diệp lắc lắc đầu, chỉ cần người thiện lương, hiểu được hiếu thuận lão nhân, không quan hệ nhà, chân quẻ, không ảnh hưởng sinh hoạt hàng ngày là được. Dứt lời, nàng còn có trong lúc vô tình nhìn hắn chân liếc mắt một cái. Khương tử dạ tức khắc cảm thấy trên đùi nóng hầm hập, nóng rát, liên quan, tim đập đều nhanh lên. Người nói sinh hoạt hàng ngày chỉ chính là này đó. Khương tử dạ nhẹ giọng hỏi, muốn biết đường Diệp điểm mấu chốt ở nơi nào. Tuy rằng chính mình cái này là giả quẻ nhưng cô nương này vì người nhà tâm, cũng thật là quá làm người thương tiếc. Hạ điên làm việc, vậy nước quét nhà sân, đuổi xe ngựa hoặc là xe bò, hằng ngày hành tẩu từ từ này đó. Đương nhiên, ta cảm thấy, nếu này đó đều có thể làm nói, như vậy, thành thân sau, phu thế gian sinh hoạt, hẳn là cũng là không thành vấn đề. Khương tử dã nghe được đường diệp những lời này, sắc mặt hơi hơi nhiệt nhiệt, chân quẹ như thế nào sẽ ảnh hưởng phu thế gian sinh hoạt đâu, thật là, tưởng xong. Hắn ánh mắt loạt phiêu, chính là không dám nhìn đường Diệp, lại hỏi ra một cái làm chính hắn đều mặt đỏ vấn đề, kia nếu là mặt khác cũng không có vấn đề gì, chỉ là không thể quá phu thê sinh hoạt đâu. Người như vậy, người còn sẽ muốn sao? Đường Diệp lúc này tò mò, trên giới đánh giá hắn vài mắt, đặc biệt, ở hắn bụng nhìn quét vài mắt, trong lòng nghi hoặc, hắn hỏi nhiều như vậy vấn đề làm cái gì? Hay là, hắn không thể quá bình thường phu thê sinh hoạt? Bất quá đường Diệp rất là thiện giải nhân ý không hỏi ra vấn đề này. Mà là trả lời Khương tử dạ vấn đề, người như vậy, ta phải suy xét một chút, rốt cuộc, ta tìm tướng công trở về, còn nghĩ cấp lão đường ra chuyển cái hậu đại gia tới đâu, mặc kệ là nam hài tử, vẫn là nữ hài tử, nhìn đến hài tử, ta cha mẹ tóm lại là vui vẻ. Khu, khu khu, người nghĩ như vậy là đúng. Khương tử dạ xấu hổ ha hả cười. Hắn đột nhiên hối hận hỏi cái này vấn đề. Hắn chút nào không nghĩ tới hắn thuận miệng trong lúc vô tình một vấn đề sẽ ảnh hưởng đến hắn ở đường diệp trong lòng vốn dĩ cao lớn lên không ít hình tượng. Kế tiếp thời gian, đường diệp ngồi trở lại trong xe ngựa nhắm mắt lại nghỉ ngơi, trong đầu lại luôn là suy nghĩ khương tử dạ câu nói kia. chẳng lẽ hắn ở bên ngoài khi, nơi đó chịu quá thương, không thể bình thường quá phù thê sinh hoạt. Bằng không hắn như thế nào sẽ hỏi ra như vậy một vấn đề đâu. Xem ra, ở trong lòng hắn là thật sự đem chính mình đương không có gì giấu nhau hảo bằng hữu, bằng không hắn cũng sẽ không theo chính mình nói chuyện này. Một người nam nhân nếu thích một nữ nhân nói, là tuyệt đối sẽ không hỏi cái này loại thương tổn chính mình hình tượng vấn đề. Trong lòng lại lần nữa khẳng định ý nghĩ của chính mình đường diệp, yên lặng, âm thầm, ở trong lòng thật sâu thở dài một tiếng. Mặc danh, nàng liền có một tia bực bội, đến nôi chính mình ở bực bội cái gì, nàng chính mình cũng không rõ. Tới rồi chấn trên, hai người đi trước chợ bán thức ăn mua chút đồ ăn cùng thịt, mới đi khâu bá nơi đó. Khâu bá nhìn đến lúc này đây chỉ có bọn họ hai cái cũng liền lưu lại Khương Tử Dạ cùng nhau ăn cơm. Lúc này đây, Điền Thẩm nấu cơm đi, Khâu Bá tính toán trước cấp đường Diệp Kim Kim. Hoa trồng trong nhà kính ở đảo dược, nhìn động tác thành thạo rất nhiều. Nhìn thấy đường Diệp tới, Hoa Hoa vui vẻ không thôi, đứng lên nên hướng chính mình tỷ tỷ. Đại tỷ, người đã đến rồi. Hoa Hoa cười mi mắt con cong. Ân, cấp, nương sáng sớm làm bánh bao, đây là cho ngươi cùng Khâu Bá mang, hiện tại có chút lạnh, ngươi cầm đi làm điển Thẩm nhiệt nhiệt, một hồi ăn cơm khi cùng nhau ăn. Đường Diệp nói chuyện, xoay tay lại tiếp nhận Khương Tử Dạ trong tay dẫn theo hộp đồ ăn. Trường 94094, ta tức phụ ngại quý, bạo càng 16. Hoa chồng trong nhà kính vui vẻ nói cảm ơn tỉ tỉ cùng nước sau, lại nhìn về phía Khương Tử Dạ, cười tủm tìm nói, nửa đêm ca, cảm ơn ngươi cùng Liễu Nhị ca giúp ta đi tuyển giường cùng tủ, cũng cảm ơn ngươi đi tiếp tỉ tỉ của ta. Khương Tử Dạ hướng về phía hoa hoa cười cười, lại nu hòa nhìn Đường Diệp liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói, không khách khí. Mấy ngày nay cảm giác thế nào? ân ấn, ơn, sư phó cho ta giáo thực cẩn thận, một bên quen thuộc dược, một bên giúp đỡ sư phó đảo dược, một bên bối dược danh dược tính ca. Vậy là tốt rồi. Khương tử dạ cười gật gật đầu. Đường Diệp nhìn hoa trồng trong nhà kính liếc mắt một cái, hỏi, hoa hoa, ngày mai là Long Vương miếu hội chùa, ngươi cùng ta trở về không? Hoa chồng trong nhà kính nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu, không quay về, dù sao, mỗi nhà tiến Long Vương trong miếu dâng hương dập đầu thượng cống, cũng đều là nam nhân. Nhà ta cũng chỉ có ra gia, gia cùng cha có thể đi vào, ta trở về cũng không có việc gì. Đường Diệp Nghĩ nghĩ, cũng là, điểm này, nàng cũng thực bất đắc dĩ. Long Vương miếu hội chùa, kỳ thật chính là hiến tế Lão Long Vương. Truyền thuyết, ngàn năm trước, đường ra thôn Khương Gia thôn này phụ cận mười mấy thôn, đã từng bị hợp với hơn mười ngày mưa to thiếu chút nữa bao phủ, mọi người đều bỏ tới rồi nóc nhà thượng, mới có thể sinh tồn xuống dưới. Kia một lần, nay mười mấy thôn đã chết rất nhiều người, nghe nói. Là Lao Long Vương nghe thế xong việc, từ trong biển tới nơi này, hút đi nơi này sở hữu thủy, này mười mấy thôn mới có thể sinh tồn xuống dưới. Sau lại, những cái đó sống sót mọi người, liền thành lập lên Long Vương Miếu, mỗi năm thượng cống phẩm hiến tế, cảm tạ Lao Long Vương. Nghe nói, sau lại này ngàn năm, không còn có hạ quá như vậy mưa lớn, này mười mấy thôn, không còn có bị kia lũ lụ tiêm quá. Hơn nữa từ Lao Tổ Tông nơi đó, liền truyền xuống tới quá quý cũ có thể tiến Long Vương Miếu Tế Bái. Cần thiết là các gia Nam Đinh, nếu trong nhà không có Nam Đinh, nhà này cũng liền không có Tiến Long Vương miếu tế bái tư cách. Trước kia các thôn ít người, mọi nhà có thể vào miếu tế bái, một ngày là có thể tế bái xong. Hiện giờ, các thôn dân cư đông đảo, thả từng nhà có Nam Đinh, cho nên, này tế bái nhân số, liền có khống chế, tổng cộng 16 cái thôn, mỗi cái thôn tuyển ra 30 hộ nhân gia có thể vào miếu tế bái. Tế bái nghi thức, cũng là trong nhà Nam Tử vào miếu tế bái, dập đầu. Nữ tử ở cửa miếu ngoại quỳ dập đầu tê bái. Nghĩ đến đây, đường diệp thở dài, quả như là, nữ tử có thể đi hoặc không đi. Hảo, không nghĩ đi liền không quay về đi. Đường diệp nhẹ giọng nói. Đến nơi chính mình ngày mai chọn rể sự tình, đường diệp cho rằng, càng không phải cái gì đại sự, tống thẩm mang đến, chính mình chọn cái thuận mắt là được. Hoa hoa vẫn là học y lý thuật quan trọng, việc này nàng trở về cũng giúp không được vội, dứt khoát cũng không nói cho hoa trồng trong nhà kính. Đường diệp ở kim kim hoa trồng trong nhà kính ở đảo dược, khương tử dạ nhàn rỗi không có chuyện gì, rứt khoát liền đi ra ngoài giúp đỡ đem khâu bá trong nhà sở hữu lu nước đều cấp đề đầy thủy. Khâu bá ra trong viện liền có giếng nước, điếu thủy, đề thủy, nhưng thật ra phương tiện không ít. ngay cả khâu bá y quán lu nước to, hắn đều cấp để đề đầy thủy, chọc đến khâu bá cùng đường diệp trộm nhìn hắn vài mắt, tiểu tử này hôm nay còn không có ăn cơm liền no rồi. trong phòng bếp lu nước to khương tử dạ cũng cấp đề đầy, điền thẩm cao hưng nói thẳng cảm ơn. Giữa trưa lại riêng nhiều làm cái thịt kho tàu Khâu bá là vẫn luôn chờ đường Diệp chắt xong châm mới đi ăn cơm Hiện giờ một khắc gian nam phòng thu thập ra tới làm ăn cơm nhà ăn Giữa tương tù biên, còn lại là phóng một đám đại lưu Bên trong phóng gạo thóc, trong ngăn tủ gác bản thượng phóng mua trở về đồ ăn Cùng đường thanh hà cấp mang đến củ cải khoai lang đỏ này đó Đường Diệp ăn xong, thẳng khen điền thẩm làm đồ ăn ăn ngon Sau khi ăn xong, đường Diệp không có tiếp tục ở khâu bá nơi này quấy rầy Liền đi theo Khương Tử dạ đi rồi. Nói muốn đi mua một ít ngày mai hiến tế dùng đồ vật Tiểu công phẩm, đường thanh hà tính toán tiếp nước quả, điểm tâm, lá trà này ba loại. Cá nhân trong nhà thượng công phẩm, tiêu tiểu công phẩm. Đại công phẩm, chính là lấy thôn vì đơn vị thượng công cái loại này, giống nhau là tam sinh tam thực, sáu đại công phẩm. Tam sinh, như lợn dương gà, tam thực, như bà em miếng thịt, thịt viên, hoa bánh bao này ba loại. Này đó, các thôn này đó đại công phẩm có tộc trưởng nhọc lòng. Bọn họ sẽ sớm liền thỉnh trong thôn sẽ nấu cơm các nữ nhân đến từ ra cùng nhà mình lao bà cùng nhau làm này tăng thực, bởi vì là ba cái đại bàn thờ, các loại đồ ăn, phải làm tam đại bàn, tổng cộng là 9 bàn. Đường Diệp hôm nay nhiệm vụ, chính là chỉ mua nhà mình tiểu công phẩm. Rời đi khâu ba phòng khám bệnh sau, Khương Tử Dạ hỏi nàng có mệnh hay không, muốn hay không hồi tiểu viện tử đi nghỉ ngơi một chút. Đường Diệp lắc lắc đầu, không được, sớm một chút mua đồ vật sớm một chút trở về đi. Hành! Khương tử dạ nhẹ giọng lên tiếng. Cùng đường diệp mua trái cây cùng lá trà sau, hai người lại hướng thuận nhị phố đi, tính toán đi mua điểm tâm. Khương tử dạ đột nhiên hỏi đường diệp, lá cây, ngươi ngày mai muốn xuyên quần áo mới có sao? Muốn hay không ta mang ngươi đi mua mấy thân quần áo?